Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, thầm la xuyên thành vai ác nữ nhân, nàng một lòng thoát khỏi cốt truyện, nhưng là không nghĩ tới vai ác si hán còn bá đạo Vai ác làm nàng một vòng cần thiết soát tạp 100 vạn, soát không xong liền phải phiên bội soát. Không thể xem nam nhân khác vượt qua 30 giây, bằng không liền lạnh mặt sinh khí Thích nghe nàng nói muốn hắn, còn muốn sớm ăn ngủ ngon, sao sao sao Thầm la, nam chủ, ngươi không phải thích ta sao Giúp ta. Chử thịnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang xem hắn, ngươi tin hay không ta đem hắn chân đánh gãy. Thầm soạn. Tiểu kích trường. Thẩm la, biệt tự trả lại ngươi, chúng ta chia tay. Chương một chương một. Thẩm la là làm người từ trong phòng ném ra tới, khi chất sạch sẽ nam nhân trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền giữ cửa cấp đóng lại, loảng xoảng một tiếng. Đại khái là bởi vì có chút dùng sức, tiếng đóng cửa có chút chói thai. Nháy một đôi ngập nước con ngươi, Thẩm la có chút lăng. Một giờ sau, Trần Hạo đệ thấp thanh, trong thanh âm mặt hỗn loạn tức giận, Thẩm la, ngươi có phải hay không điên rồi, có phải hay không điên rồi à, nào vào trong ngực, mệt ngươi nghĩ ra. Đoàn phim bên này ta sẽ giải quyết, sẽ không truyền ra tiếng gió, nhưng là ngày mai đóng phim, ngươi đang xem Chu tử hành thử xem. Thẩm la ăn mặc màu trắng trường khoản váy ngủ ngồi ở trên giường, nàng chịu chịu cái mũi, tại sao lại như vậy? Thẩm la là giới giải trí đương hồng lưu lượng hoa đán, cho nên đặc biệt vội. Ngày hôm qua nàng thật vất vả tranh thủ tới rồi một ngày nghỉ phép thời gian, liền trạch ở trong nhà xem TV xem truyền tranh, liền môn cũng chưa ra. Sau đó buổi tối thời điểm, thẩm la trợ lý cấp thẩm la đề cử quyển sách, là Nam Tân Văn, gọi là Đô Thị Nịch Tập Nhân Sinh, nói là trong quyển sách này có cái nhân vật cùng thẩm la trùng tên trung họ, còn làm thẩm la nhìn xem, thẩm la vừa lúc truy xong kịch, liền nhìn. Quyển sách này giảng thuật chính là tiểu tử nghèo Chu tử hành tiến vào giới giải trí dốc sức làm. từng bước một trở thành nhân sinh người thắng chuyện xưa. Tại đây trong đó vô số nữ nhân nhào vào trong ngực, nhưng là Chu Tử Hành Kiên chỉ thích ở khi còn nhỏ trợ giúp chính mình tiểu nữ hải, cuối cùng còn tìm tới rồi nàng, sau đó theo đuổi nàng, sùng nàng, cùng nàng ở bên nhau. Tuy rằng này Tri Gian có vô số cùng Thẩm La giống nhau pháo hôi nhào vào trong ngực, nhưng là bọn họ vẫn là ở bên nhau. Trong sách viết vai chính, như vậy liền sẽ viết pháo hôi cùng vai ác, Thẩm La hiện tại thân phận có chút một lời khó nói hết. Vai ác nữ nhân. ở đóng phim thời điểm đối chu tử hành nhất kiến trung tình điên cuồng muốn cùng chu tử hành ở bên nhau không đợi chu tử hành làm cái gì vai ác cũng đã ở giới giải trí cho nàng phong sát. cố tình lúc này nàng vẫn là thích chu tử hành mỗi ngày đuổi theo chu tử hành cuối cùng vì cứu chu tử hành từ cũ nát nhà xưởng trên lầu té xuống sau đó làm chu tử hành nhớ kỹ trừ bỏ nữ chủ bên ngoài nữ nhân sau lại nữ chủ còn đuổi theo nàng diễn phim truyền hình nói cảm tạ nàng đến nỗi vai ác Đó chính là chu tử hành thương trường thượng đối thủ cạnh tranh. Đối, vai ác chính là chu tử hành đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc đô thị nghịch tập nhân sinh, như thế nào sẽ làm nam chủ chỉ đương một cái diễn viên đâu, cuối cùng chu tử hành thành hóa hạ nhà giàu số 1, vai ác bởi vì cùng chu tử hành đối nghịch, cho nên phá sản. Đương nhiên, vai ác cũng không phải tùy tiện liền cùng chu tử hành đối nghịch, rốt cuộc, chính mình nữ nhân tưởng lục hán, sau đó chu tử hành lại là thương nghiệp đối thủ cạnh tranh chu gia tư sinh tử, theo sau còn trở về chu gia. Cho nên hắn người này sinh tiêu xứng chính là vai ác ca. Nghĩ âm ngoan tay cay vai ác, cùng vương tâm như thạch nam chủ, thẩm la ruột ruột bả vai. Không nghĩ lục vai ác, chỉ nghĩ hòa bình chia tay. Không nghĩ thích nam chủ, chỉ nghĩ phấn đấu sự nghiệp. Không sai, phấn đấu sự nghiệp, hiện tại thẩm la đã giang cấp, nàng từ giới giải trí hoa đán nổi tiếng, thành giới giải trí vừa mới xuất đạo tân nhân. Bởi vì thẩm la hiện tại xuyên qua cái này phá hôi cùng chính mình trùng tên trung họ. cho nên thẩm la đem liên quan tới cái này phá hôi cốt truyện nhớ rất rõ ràng. Tổng cộng cùng nam chủ biểu đạt chính mình tâm ý 4 lần, một lần không thành công, lần này là lần đầu tiên. Bởi vì lần đầu tiên thẩm la người đại diện xử lý hảo, cho nên vai ác không biết. Lần thứ hai vai ác đã biết, trực tiếp phong sát thẩm la. Lần thứ ba làm nam chủ trào phúng. Sau đó lần thứ tư thời điểm, vì cứu chu tử hành, từ cũ nát nhà xưởng trên lầu té xuống. Lại sau đó chính là ở đoàn phim kêu căng cốt truyện. Nàng tuy rằng vừa mới xuất đạo, nhưng là có vai ác chống lưng a, cho nên ở đoàn phim cũng tiêu tiêu một cái tiêu căng. Nam chủ nhìn nàng càng chán ghét, còn có lấy lòng nam chủ có chuyện, cùng vai ác cùng nhau ăn cơm chán ghét vai ác có chuyện. Nguyên chủ là thật chán ghét vai ác, nhưng là vai ác đối nàng nhất kiến trung tình, cường thủ hào đoạn. Nguyên chủ căn bản không có cự tuyệt cơ hội, cũng may nguyên chủ cơ linh một chút, cùng vai ác vẫn duy trì thuần nói chuyện phiếm quan hệ. Hai người còn ký tên một phần hiệp nghị, đó chính là khế ước luyến ái. trong khoảng thời gian này nguyên chủ làm bộ cùng hắn đương nam nữ bằng hữu nếu khế ước kết thúc nguyên chủ còn không có thích thượng nàng như vậy hai người liền không quan hệ không quan hệ thẩm la mới không tin đâu cái này chính là vai ác một cái thủ đoạn vì chính là làm thẩm la thỏa hiệp liền tính chờ đến khế ước đến kỳ vai ác cũng sẽ không buông tay ngắm lại này đó có chuyện thẩm la chỉ nghĩ tiêu một câu làm ta xuyên trở về đi nhưng làm mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng thẩm la cũng chưa xuyên trở về Nếu không có biện pháp xuyên qua trở về, như vậy liền phải thay đổi một chút cái này pháo hôi nhân sinh. Hiện tại muốn thay đổi cái này pháo hôi nhân sinh rất đơn giản, đó chính là cùng vai ác giải trừ khế ước quan hệ, sau đó không thích nam chủ. Thẩm la cầm lấy di động, liền tưởng liên hệ vai ác, nói cho vai ác, nàng liền tính không hôn giới giải trí, cũng muốn cùng hắn chia tay. Rốt cuộc hiện tại vẫn là làm chính mình tiếp tục tại đây buồn trong tiểu thuyết lạ mặt tồn đi xuống tương đối quan trọng, làm hay không diễn viên cũng không cái gọi là... dù sao thẩm la cũng tưởng nghỉ phép số điện thoại vừa mới gạt ra đi thẩm la liền cảm giác được một trận điện lưu hệ thống nhắc nhở thỉnh ký chủ dựa theo nguyên thư cốt chuyện đi không giả mặt sát Thẩm la cái gì cái gì gọi là dựa theo nguyên cốt chuyện đi hệ thống nhắc nhở tiểu thuyết nguyên chủ xuất diễn ngươi tạm thời cần thiết dựa theo cốt chuyện tiến hành còn lại ngươi tùy ý đây là làm nàng từ nhà xưởng trên lầu nhảy xuống đi hệ thống nhắc nhở nay bổn tiểu thuyết có lỗ hỏng lỗ hỏng chữa trị hảo về sau Ngươi sẽ gánh vác khởi nữ chủ nhân vật, nhưng là ở lỗ hổng chữa trị hảo phía trước cần thiết dựa theo nguyên cốt chuyện đi. Nếu không hệ thống mặt sát. Thẩm La, kia nếu ngươi không thể ở nguyên chủ từ nhà xưởng trên lầu nhảy xuống đi thời điểm đem lỗ hổng chữa trị hảo đâu? Hệ thống nhắc nhở, thỉnh tin tưởng hệ thống, hệ thống sẽ đối ký chủ phụ trách. Thẩm La, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại này không phải thư trung cốt chuyện, cho nên Thẩm La tùy ý, nhưng là làm sao bây giờ a? Điện thoại truyền được. điện thoại bên kia truyền đến một cái giàu có từ tính giọng nam, thẩm la một sốt ruột điện thoại trực tiếp cắt đứt. ngay sau đó thẩm la lại đem điện thoại cấp tắt máy. thẩm la tính cách có chút đà điểu, cho nên không biết muốn như thế nào giải quyết sự tình thời điểm, dứt khoát liền không giải quyết. rơi dương rửa mặt về sau, thẩm la thay đổi thân quần áo tiếp tục ở trong phòng phát ngốc, không một hồi thẩm la người đại diện trần hạo lại đây, trần hạo như là cả đêm không ngủ, còn có chút quầng thâm mắt. thẩm la giải thích nói, không, không nào vào trong lực. ta chính là nói với hắn ta thích hắn. Trần Hạo làm Thẩm La cấp khí cười, sau đó làm người từ trong phòng ném ra. Thẩm La tiếp tục giải thích, là có nguyên nhân, hắn không thấy ta, ta chỉ có thể đi hắn phòng chờ, phòng tạp là làm phó đạo diễn giúp ta làm đến. Trần Hạo. Trần Hạo không nghĩ nói cái gì. Thẩm La cùng Trần Hạo nói chính là thật sự, nguyên chủ là thật thích Chu tử hành, cho nên không phải nhào vào trong ngực, chỉ là cho thấy tâm ý, nhưng là Chu tử hành hiểu lầm, vai ác bên kia cũng hiểu lầm. cho rằng thẩm la cho hắn tái rồi kỳ thật ngẫm lại nguyên chủ nhân sinh cũng là không dễ dàng làm vai ác buộc ký cái kia luyến ái hiệp nghị nhưng là thích chu tử hành chỉ là tưởng cùng chu tử hành biểu đạt chính mình thích cuối cùng nhân sinh còn biến thành như vậy thẩm la nhớ rất rõ ràng đó chính là nguyên chủ làm vai ác cấp phong sát về sau còn thực vui vẻ bởi vì nàng có thể nói cho chu tử hành nàng có thể cùng hắn chính đại quang minh ở bên nhau chân hạo chiều nay ngươi xuất diễn ngươi nếu là cùng chu hành trình trừ bỏ diễn kịch còn nói lời nói cục diện rối rắm ta liền không giúp ngươi giải quyết ta cần thiết muốn nói với hắn lời nói Thẩm la ngươi là muốn chọc giận ta ta vô pháp cùng ngươi giải thích cuối cùng Trần hạo trực tiếp làm thẩm la khí đi ra ngoài còn cần thiết muốn cùng chu tử hành nói chuyện liền như vậy thích chu tử hành Thẩm la uy khuất nàng cũng không nghĩ cùng chu tử hành nói chuyện a nhưng là nàng phải đi cốt chuyện a nàng lo lắng làm hệ thống mạt sắt ta hiện tại thẩm la không có biện pháp trở về nàng chỉ có thể hy vọng hệ thống chạy nhanh đem lỗ hổng cấp tu hào đi. Thẩm La ở phong đổi tới đổi lui, bởi vì đa điểu, nàng đã đem chính mình đánh vai ác điện thoại, lại treo vai ác điện thoại sự tình cấp quyến mất. Hiện tại một lòng nghĩ buổi chiều đóng phim, liền bởi vì cái này, Thẩm La không ăn cơm sáng, không ăn cơm trưa. Trần Hạo lại đây lãnh Thẩm La đi làm tạo hình, sau đó đóng phim thời điểm. Thẩm La bụng cụt cục đều, Trần Hạo không có biện pháp, chỉ có thể đi làm Thẩm La làm tạo hình. Hắn đi cấp Thẩm La lấy ăn. trần hạo không biết thẩm la như thế nào từ thấy chu tử hành liền đi theo mê giống nhau chu tử hành là khá xinh đẹp nhưng là thẩm la cũng không cần như vậy điên cùng đi nói nữa hiện tại cái nào chu tử hành chính là một cái liền công ty quản lý cũng chưa thêm tân nhân nào xứng đôi thẩm la à, cố tình hai người bọn họ cái này thân phận, thẩm la đi tìm chu tử hành biểu đạt tâm ý còn làm chu tử hành từ trong phòng cấp ném văng ra cái này thẩm la cũng là hồ đồ ngươi biểu đạt tâm ý liền biểu đạt tâm ý ngươi lấy chu tử hành phong tạp đi chu tử hành phòng biểu đạt cái gì tâm ý không biết sẽ làm người hiểu lầm sao thẩm la bộ dáng cùng chính mình kiếp trước vừa mới xuất đạo thời điểm bộ dáng không sai biệt lắm ngũ quan tinh xảo nhìn tiêu kiều, kiều nhược nhược nhưng là thẩm la biết dáng vẻ này còn không có mở ra quá đoạn thời gian nàng bộ dáng sẽ càng đẹp mắt thẩm la không có mặc thư thời điểm không chỉ có là giới giải trí lưu lượng hoa đán vẫn là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân người khác đều nói nàng chỉnh dung nhưng là thẩm la không chỉnh dung chính là không nảy nở sau đó mở ra càng ngày càng đẹp thẩm la quay chụp chính là hiện đại phim thần tượng nữ số 3, cho nên tạo hình không giống cổ trang kịch phải làm thời gian lâu như vậy không một hồi trần hạo cầm ăn lại đây có bánh mì sữa chua khoai lát gì đó ăn phương tiện nói nữa đây đều là thẩm la thích ăn ngày thường bởi vì quan tâm nhiệt lượng cho nên không thể ăn nhưng là trần hạo lo lắng thẩm la bởi vì chu tử hành sự tình không vui cho nên liền đem này đó đồ ăn vặt lấy lại đây cấp thẩm la ăn Thẩm La nhìn vài thứ kia thật cẩn thận hỏi, "Trần ca, ta có thể ăn mì gói sao? Cho ta thêm một túi cải bẹ cùng xúc xích, cái này ăn không đủ no." Trần Hạo giả cười, "Thẩm La." "Thẩm La, cảm ơn Trần ca." Thẩm La ăn đồ ăn vật ăn không đủ no, mì gói còn hành. Trần Hạo bên kia đem mì gói cấp Thẩm La chuẩn bị cho tốt, Thẩm La tạo hình cũng làm xong rồi, nàng nhớ thương mì gói, liền chạy tới bảo mẫu xe nơi đó, cầm một thùng mì gói, ngồi ở bên ngoài tiểu ghế gấp thượng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn mì gói. Chân Hạo nhìn ăn mì gói Thẩm La nói: Ngươi tại đây ăn, đóng phim ta kêu ngươi, ngươi nghỉ ngơi liền hồi bảo mẫu xe, đừng ở phim trường đợi. Thẩm La: Ân, ta biết. Nghe Thẩm La trả lời, Trần Hạo nhìn Thẩm La liếc mắt một cái, lúc này mới trở về phim trường. Thẩm La còn đang suy nghĩ một hồi đóng phim sự tình đâu, nàng không biết như thế nào lấy lòng nam chủ, nàng cũng sẽ không lấy lòng nam chủ a. Trần Hạo không nghĩ Thẩm La đừng ở phim trường đợi, Thẩm La càng không nghĩ ở phim trường đợi. Điệu thấp xa hoa xe khai tiến vào. Ở khoảng cách thẩm la bảo mẫu xe rất gần vị trí ngừng lại, lái xe tài xế nhìn ngồi ở tiểu ghế gấp mặt trên ăn mì gói thẩm la không thể tưởng tượng nói, cái kia ăn mì gói chính là thẩm tiểu thư sao. Thẩm la tiếp tục ở ăn mì gói, ăn một lát còn thở dài. Trong xe mặt tài xế ấn vài tiếng loa, thẩm la nghe tiếng nhìn qua đi, sau đó tiếp tục ăn mì gói. Trong xe mặt tài xế xem thẩm la không có muốn lại đây ý tứ, cười gượng, không dám nhìn tới ngồi ghế sau nam nhân, chỉ có thể đem cửa sổ xe hạ xuống, sau đó hô thẩm tiểu thương. lần này thẩm la vừa thấy qua đi liền thấy được cười sán lạn tài xế cùng nàng chào hỏi thẩm la nghị nghị đứng dậy đem mì gói gác ở tiểu ghế gấp mặt trên sau đó hướng tới tài xế nơi đó đi qua đi tới xe điều khiển vị bên ngoài thẩm la ngừng lại sau đó cùng vị kia tài xế cười một chút tài xế nói thẩm tiểu thư trừ tổng lại đây thẩm la Trừ tổng trừ thịnh trong quyển sách này vai ác cùng nàng khế ước luyến ái làm bộ nàng bạn trai nam nhân thẩm la lộ ra một cái giả cười sau đó lúc này mới nhớ tới nàng cấp trừ thịnh gọi điện thoại, sau đó lại đem điện thoại cấp cắt đứt sự tình, nàng cọ tới cọ lui hướng tới xe ghế sau nơi đó đi qua, sau đó mở cửa xe lên xe, lên xe, thẩm la cũng không dám xem trừ thịnh, liền chính mình buông xuống con ngươi không nói lời nào, hai tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, thẩm la hỏi hệ thống, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a, hệ thống, hệ thống, trong sách không viết cốt truyện, ngươi tùy ý phát huy là được, không cần hỏi ta. Cái gì kêu tùy ý phát huy à, không cần hỏi hệ thống à, Thẩm la không biết muốn cùng vai ác nói cái gì cùng như thế nào ở chung à. Thẩm la, ngươi mau chữa trị lỗ hổng, chữa trị lỗ hổng. Hệ thống, thỉnh tin tưởng hệ thống, hệ thống sẽ chữa trị hảo lỗ hổng, ngươi trước chính mình nỗ lực. Liên ở ngay lúc này, trầm thấp thuần hậu thanh âm hỏi, làm người khi dễ. Chương 2 chương 2. Nếu làm trừ thịnh biết chính mình ở đoàn phim làm cái gì. thẩm la lo lắng còn không đợi nàng dựa theo cốt truyện từ cũ nát nhà xưởng trên lầu nhảy xuống đi nàng pháo hôi nhân sinh cứ như vậy thẩm la không không ai khi dễ ta trừ thịnh ân thanh âm kia có chút bất mãn rốt cuộc thẩm la trả lời nhanh như vậy càng như là ở che giấu cái gì thẩm la mặt đều nghẹn đỏ ta ta buổi sáng tỉnh ngủ tưởng ngươi sau đó ta ta liền cho ngươi gọi điện thoại nhưng là ta lại không biết muốn cùng ngươi nói cái gì nói xong thẩm la không dám nhìn tới trừ thịnh Nàng cả người hận không thể đều giống cái chim cút giống nhau. Lệch cạch một tiếng, trừ thịnh đem trong xe chắn bảng cấp buông xuống, ngăn cách điều khiển vị cùng ghế sau. Trừ thịnh vươn khớp xương rõ ràng ngón tay nắm thẩm la cảm, cưỡng bách thẩm la nhìn chính mình, hắn hít mắt, nói lại lần nữa. Cái này thẩm la mới thấy rõ ràng trừ thịnh bộ dáng, hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, tay áo làm hắn vắt lên. Giờ phút này hắn nhìn chính mình thần sắc tràn đầy chiếm hữu dục, ở hai người đối thượng ánh mắt thời điểm Thẩm La từ hắn cặp kia ngăm đen con ngươi bên trong thấy được chính mình thân ảnh. Thẩm La không nói lời nào, nàng né tránh ánh mắt theo sau một phen đẩy ra trừ Thịnh. Ta phải đi về đóng phim, ngươi không cần quấy rầy ta. Mở cửa xe, Thẩm La liền phải xuống xe. Ai biết trừ Thịnh một tay đem người cấp tún trở về. Trừ Thịnh lần này mở miệng tiếng nói có chút khàn khàn, như là lông chim phất quá tâm thượng giống nhau, ngữ điệu cũng là nhu hòa một ít, nói lại lần nữa, ta khiến cho ngươi trở về. thẩm lã như thế nào chịu chính mình tay cũng chưa rút về đi thủ đoạn đều đỏ nàng chỉ có thể nói ngươi buông tay ngươi buông tay ta liền nói trừ thịnh phối hợp buông lòng tay thẩm la thanh âm không cẩn thận nghe đều nghe không rõ nàng nói ta tưởng ngươi nói xong thẩm la cất bước liền chạy còn không quên đem cửa xe cấp đóng lại nàng ngay cả gác ở bảo mẫu ngoài xe mặt kia nửa thùng mì ăn liền đều không muốn ăn trực tiếp hướng phim trường chạy trừ thịnh theo cửa sổ xe nhìn bên ngoài cái kia chạy bay nhanh sợi tóc cùng làn váy phi dương nữ nhân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đi sân bay lần này tới nghe những lời này là đủ rồi thẩm la chạy tới phim trường thời điểm trần hạo đang ở kia xem người diễn kịch hắn xem thẩm la chạy tới hơi hơi nhíu mày hỏi ngươi chạy cái gì à trở về chờ trần hạo chính là lo lắng cái này thẩm la là lại đây tìm chu tử hành cái kia chu tử hành có cái gì hảo a còn không phải là đẹp điểm sao thẩm la ta trần hạo tính ta cho ngươi xin nghỉ thẩm la Trân Hạo tình nguyện thẩm la suy nghỉ đều không muốn thẩm la lại đây thấy chu tử hành hắn không hy vọng thẩm la cùng chu tử hành tiếp xúc rốt cuộc hiện tại thẩm la là có thể đối chu tử hành nào vào trong ngực ai biết về sau thẩm la có thể hay không làm ra vì chu tử hành đem chính mình tài nguyên nhường ra đi sự tình A Trần Hạo là thẩm la người đại diện hắn đây là thế thẩm la suy nghĩ không đợi thẩm la nói cái gì Trần Hạo chạy tới cùng đạo diễn nói nói mấy câu đạo diễn còn nhìn thẩm la nơi này liếc mắt một cái có chút đạo diễn rất chán ghét xin nghỉ diễn viên, cho nên thẩm la đối đạo diễn lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. hiện tại trần hạo không muốn thẩm la cùng chu tử hành tiếp xúc, thẩm la cũng không nghĩ cùng chu tử hành tiếp xúc, nàng hiện tại còn cần điều chỉnh một chút trạng thái, bằng không vừa mới nàng liền ngăn lại trần hạo. không một hồi, trần hạo chạy chậm trở về, hắn nói, hồi khách sạn đi. thẩm la vội vàng theo tiếng nói tốt. thẩm la ở khách sạn đãi một buổi trưa, liền môn cũng chưa ra, vẫn luôn nghĩ đến tương lai nhân sinh, mai cho đến buổi tối thời điểm. mới cầm lấy kịch bản nhìn một chút cầm kịch bản thẩm la hỏi hệ thống ta có thể không diễn cái này phim truyền hình sao hệ thống nếu không diễn cái này phim truyền hình ngươi còn có thể đem cốt truyện tiếp thượng như vậy ngươi có thể không diễn hệ thống này hồi đáp liền tương đương với phủ định thẩm la ý tưởng rất nhiều cốt truyện đều là ở đoàn phim tiến hành cho nên sao có thể không ở đoàn phim đóng phim sau đó còn đem cốt truyện cấp tiếp thượng a thẩm la tiếp tục xem kịch bản Thẩm La biểu diễn này bộ phim truyền hình gọi là mối tình đầu, giảng thuật chính là nam nữ chính và phụ vườn trường đến nơi làm việc, phân phân hợp hợp câu chuyện tình yêu. Thẩm La biểu diễn chính là phim truyền hình bên trong nữ số 3, nữ chủ muội muội, mỗi ngày không phải ăn chính là trợ công, sau lại gặp được nam số 3 Chu Tử Hành về sau, liền bắt đầu cùng Chu Tử Hành yêu đương, bọn họ tình yêu không có khúc chiết, vẫn luôn ngọt đến kết cục, vẫn là cùng Chu Tử Hành yêu đương nhân vật, còn vẫn luôn ngọt đến kết cục. Thẩm La cầm kịch bản xem lời kịch. Ta thích ngươi, ta gặp ngươi đệ nhất mặt liền thích ngươi, cho nên chúng ta có thể hay không ở bên nhau à? Làm ta bạn trai đi, ngươi muốn đánh trò chơi ta bổi ngươi chơi game. Chúng ta kết hôn đi, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu kết hôn, ngươi cảm thấy đâu? Đọc vài câu lời kịch về sau, Thẩm La hết chỗ nói rồi. Trước kia Thẩm La vừa mới xuất đạo thời điểm cũng quay trụt quá phim thần tượng, nhưng là không phải cùng Chu tử hành hợp tác ca, Chu tử hành như vậy chán ghét hắn, nàng cùng Chu tử hành nói cái này lời kịch. Sau đó còn muốn dựa theo cốt truyện tiếp tục cùng Chu Tử Hành cho thấy tâm ý. Thẩm La đem kịch bản cấp ném tới một bên. Trần Hạo lại đây muốn cùng Thẩm La đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, liền thấy được Thẩm La ném tới một bên kịch bản. Hắn nói, chúng ta công ty ngày hôm qua lại ký hợp đồng một đám tân nhân. Nguyên chủ tuy rằng cùng trừ thịnh ký hiệp nghị, nhưng là nguyên chủ cái gì cũng không cần trừ thịnh, trừ thịnh cho nàng cái gì nàng cũng không cần, thậm chí còn yêu cầu giấu giếm hai người quan hệ. cho nên hiện tại Thẩm La chính là giải trí công ty một cái thực bình thường nghệ sĩ. Thẩm La thiêm vẫn là công ty xê chờ hiệp ước, công ty cũng không có phùng Thẩm La ý tứ, hiện tại Thẩm La quay chụp phim truyền hình là dựa vào chính mình thử kính mới có thể biểu diễn. Thẩm La người đại diện Trần hạo là tân người đại diện, Thẩm La là hắn mang cái thứ nhất nghệ sĩ, cho nên hắn đối Thẩm La thực đệ bụng, cũng hy vọng cùng Thẩm La cùng nhau đi lên đỉnh cao nhân sinh. Trần hạo tuy rằng là cái tân nhân, nhưng là có chút nhân mạch, Hơn nữa lại chỉ có Thẩm La này một cái nghệ sĩ, cho nên Thẩm La hiện tại so công ty mặt khác ký hợp đồng C chờ hiệp ước nghệ sĩ khởi điểm cao một ít. Trần Hạo hiện tại cùng Thẩm La nói lời này, là muốn cho Thẩm La minh bạch, công ty cạnh tranh. Nhìn về phía Trần Hạo, Thẩm La rất tưởng nói ở lỗ hồng chữa trị, nàng có thể chính mình lựa chọn nhân sinh phía trước, nàng đối sự nghiệp không có hứng thú, nhưng là cũng vô pháp nói, chỉ có thể yên lặng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cho rằng Thẩm La biết sai rồi, chỉ là nói, ở ngươi hồng phía trước. Đừng yêu đương, cũng đừng với người khác có cái gì tâm tư." Thẩm La ừ một tiếng. Thẩm La hiện tại liền ở giới giải trí phấn đấu sự nghiệp cũng chưa hứng thú, kia có hứng thú yêu đương à? Hơn nữa nàng liền tính tưởng nói, cũng muốn suy xét một chút quyển sách này cốt truyện a. Buổi tối, Trần Hạo mang theo Thẩm La ở phim ảnh thành mỹ thực một cái phố ăn cái lẩu, bởi vì là ở phim ảnh thành, cho nên có thể nhìn đến rất nhiều minh tinh còn có diễn viên của chúng, có đều là trực tiếp ăn mặc diễn phục lại đây ăn cơm. Thẩm La không có quen biết minh tinh. cho nên cũng liền không cùng ai chào hỏi an gái lẩu thời điểm trần hạo nói ngươi xuất diễn toàn bộ dịch tới rồi ngày mai buổi sáng ngươi cùng chu tử hành vai diễn phối hợp chu tử hành chiều nay liền chụp xong rồi cho nên ngày mai là chính ngươi chụp ngươi buổi tối nhiều cân nhắc cân nhắc kịch bản không cần tưởng liền biết trần hạo đây là cố ý cố ý làm thẩm la không cơ hội cùng chu tử hành đối diễn thẩm la không cần đi đóng phim cốt truyện bởi vì trong tiểu thuyết mặt thẩm la lấy lòng chu tử hành đều là sơ lược thẩm la nhìn trần hạo Sau một lúc lâu mới hỏi nói, Trần ca, ngươi lại như thế nào làm đạo diễn đồng ý à? Trần hạo, ngươi cho rằng đêm qua sự, đạo diễn không biết, ngươi biết ta phế đi nhiều ít công phu hống bọn họ, mới đem việc này cấp giải quyết sao? Việc này ở vị kia đạo diễn trong tay chính là nhược điểm, này bộ phim truyền hình tuyên truyền thời điểm, thẩm la không thể thiếu phải vì đoàn phim xuất lực, có lẽ còn muốn phối hợp lang xê. Tổng kết một chút, chính là ích lợi sự tình, hiện tại thẩm la không có gì giả vị, đạo diễn bắt lấy cái này nhược điểm cũng vô dụng. còn không bằng đến lúc đó làm thẩm la dùng sức giúp đoàn phim tuyên truyền đâu hơn nữa vị này đạo diễn công khai việc này đối hắn cũng không có gì chỗ ta đêm qua việc này biết đến người không nhiều lắm nhưng là cố tình đoàn phim đạo diễn liền biết trần hạo đi xin nghỉ thời điểm vị kia đạo diễn ý vị thâm trường nhìn thẩm la liếc mắt một cái sau đó nói tiểu cô nương ra mặt mỏng hôm nay vai diễn phối hợp liền tách ra chụp đi nghe trần hạo đem sự tình cùng chính mình giải thích một chút thẩm la mặt soát một chút đỏ như vậy làm nàng ở như thế nào đóng phim a chân hạo ta giải thích nhưng là người lại như thế nào bắt được phòng tạp cốt truyện bên trong viết cho nên thẩm la biết nàng lắp bắp nói cấp phó đạo diễn tắt tiền vị kia phó đạo diễn xem chu tử hành là cái liền công ty cũng chưa ký hợp đồng nghệ sĩ thẩm la là cái nũng nịu mỹ nhân vị kia chu tử hành như thế nào sẽ không đồng ý có lẽ còn muốn cảm tạ chính mình đâu cho nên thẩm la tắt tiền hắn liền đem phòng tạp cho thẩm la nói cách khác đó chính là cảm thấy chu tử hành dễ khi dễ chân hạo vỗ cái bàn đứng lên việc này ngươi không nói sớm ngươi nói ta ngày hôm qua có thể thái độ hèn mọn thành như vậy sao việc này là thẩm la chính mình sự tình như vậy trần hạo khẳng định muốn hướng đạo diễn nhưng là việc này liên lụy đến phó đạo diễn vậy không giống nhau ngươi mang di động sao mang di động ân di động khởi động máy ta hiện tại đi tìm một chút đạo diễn tranh thủ một chút tận lực ngươi cùng chu tử hành xuất diễn chính mình chụp chính mình ngươi tiếp tục tại đây ăn ăn xong rồi trở về nói cho ta một tiếng trần hạo đi tìm đạo diễn Thẩm La liền ngoan ngoãn tiếp tục một người ăn lẩu, ăn xong rồi cái lẩu, Thẩm La liền trở về khách sạn. Nghĩ Trần Hạo nói, Thẩm La lại cấp Trần Hạo đã phát ngoài trạm, lúc này mới ngồi ở trên sofa tiếp tục xem kịch bản. Thẩm La nhìn xe kịch bản, nhỏ giọng hỏi, hệ thống, lỗ hổng sửa được rồi sao? Hệ thống, đừng quay dày ta tu lỗ hổng. Thẩm La, hảo hảo hảo, ngươi vội ngươi vội, ngươi tu lỗ hổng. Di động tiếng chuông vang lên, Thẩm La cầm lấy tới nhìn một chút, sau đó liền thấy được chữ thịnh tên. Thẩm la tay run lên, lại đem trừ thịnh điện thoại cấp cắt đứt. Thẩm la. Nàng không phải cố ý quải trừ thịnh điện thoại, làm sao bây giờ, hiện tại muốn đánh qua đi sao. Không một hồi di động tiếng chuông lại vang lên, thẩm la khẩn trương, lại ấn cắt đứt. Lần này thẩm la bay nhanh đem điện thoại cấp trừ thịnh đánh qua đi. chương 3 chương 3. Điện thoại một chuyển được, thẩm la liền lắp bắp nói, xin, xin lỗi. Anh anh anh, nàng tưởng trở về, nàng không nghĩ xuyên thư. Thẩm la là nhìn toàn văn người. Nàng biết vai ác là cỡ nào tàn nhẫn độc ác, biết chính mình là cỡ nào phá hôi. Cố tình như vậy, nàng còn muốn rửa theo cốt truyện, làm người phá hôi. Nếu hệ thống không đem lỗ hổng cấp chữa trị hảo, nàng liền phải từ cũ nát nhà xưởng trên lầu nhảy xuống đi. Trừ thịnh một lát sau mới nói, ngươi sợ ta. Sợ, không sợ, ta. Thầm la cũng không biết muốn trả lời cái gì, rốt cuộc điện thoại kia đầu nam nhân là vai ác, nàng cuối cùng cắn răng một cái nói, không sợ. Trừ thịnh cười khẽ một tiếng. Chỉ là thanh âm kia thực nhẹ, lại thực mau tiêu tán. Lúc này trừ thịnh đã suy nghĩ thẩm la là cái cái gì bộ dáng. nay tưởng tượng, hắn liền muốn nghe thẩm la nói muốn hắn. Hắn không nói, hôm nay nói, ngươi nói lại lần nữa. Thẩm la lại không nói. Chiều nay nói đó là bởi vì không có biện pháp, nhưng là hiện tại thẩm la cùng trừ thịnh là cách điện thoại, cho nên thẩm la nhỏ giọng nói, ta hiện tại không nghĩ ngươi. Trừ thịnh ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, cũng không có gì mất mát, chỉ là nói, vậy ngươi chờ ta qua đi. thầm la ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây như thế nào ta đi đoàn phim cho ngươi mất mặt chử thịnh nói xong lời nói bên kia còn vang lên bật lửa thanh âm hắn ở hút thuốc thầm la lại chim cút điện thoại cắt đứt tắt máy theo sau chạy tới cửa giữ cửa dùng môn xuyên cấp cột lên ngay sau đó lại dọn ghế dựa vội xong rồi thầm la lúc này mới chạy tới trên giường cả người đoàn thành đoàn ngủ đến nỗi vừa mới cắt đứt chử thịnh điện thoại thầm la lại chim cút dù sao hiện tại chử thịnh không tại đây Chờ trừ thịnh lại đây, lại hoặc là ấn cốt chuyện đi yêu cầu cùng trừ thịnh gặp mặt thời điểm suy nghĩ đi. Nguyên chủ là có trợ lý, nhưng là nàng trợ lý mấy ngày nay xin nghỉ, cho nên Trần hạo liền vẫn luôn ở bên này lại cấp thẩm la đương trợ lý, lại cấp thẩm la đương người đại diện. Nếu không phải như vậy, thẩm la là có thể cùng chính mình trợ lý một phòng, như vậy nàng liền không sợ hãi trừ thịnh. Thẩm la ngủ không được, nàng nói, hệ thống, ta ngủ, ngươi công tác quan trọng. Hệ thống. Nay còn không phải là làm hắn chạy nhanh tu lỗ hồng sao, Thẩm la cho rằng hắn không nghĩ chạy nhanh tu lỗ hồng a. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo lại đây gõ cửa thời điểm, không một hồi liền nghe được bùm bùm thanh âm, môn vừa mở ra, hắn liền thấy được bên cạnh cửa biên ghế dựa. Ở Trần Hạo nhìn Thẩm la thời điểm, Thẩm la cũng đang nhìn Trần Hạo, ân hôm nay Trần ca vẫn là quần thâm mắt. Trần Hạo ngày hôm qua lại cùng đạo diễn Chu Toàn khá dài thời gian, trở về thời điểm còn cấp Thẩm la nói công tác, cũng liền ngủ mấy cái giờ. Trần Hạo, trừ bỏ tất yếu cùng không diễn, mặt khác các ngươi đơn độc chụp là được, ngươi hiện tại đi ăn cái bữa sáng làm tạo hình, sau đó đóng phim, nhìn đến đạo diễn phó đạo diễn liền làm bộ chuyện gì cũng không biết, phó đạo diễn nếu là tìm ngươi, ngươi liền xin lỗi, nói ngày hôm qua uống nhiều quá sau đó ta hỏi ngươi phòng tạp sự tình, ngươi mới nói là phó đạo diễn cho ngươi phòng tạp. Trân Hạo có thể ở thẩm la cái này giả vị, cấp thẩm la tranh thủ nhiều như vậy, đã thực không dễ dàng. Thẩm la ngoan ngoan theo tiếng. Sau đó liền đi theo Trần Hạo đi ăn cơm sáng. Hôm nay Thẩm La tạo hình là một cái vàng nhà táo lông cùng màu lam váy dài, tạo hình sư cấp Thẩm La trang điểm cùng cao trung không tốt nghiệp giống nhau, nhưng là cái này tạo hình thực phù hợp kịch bên trong nhân vật tạo hình. Đóng phim Thẩm La sẽ, lời kịch ngày hôm qua cũng nhớ kỹ, nói nữa, phim thần tượng không có như vậy nhiều yêu cầu, diễn không sai biệt lắm, cũng đã vượt qua. Đứng ở quay chụp nơi sân thời điểm, Thẩm La nhìn thoáng qua đạo diễn, có chút không được tự nhiên. không biết vị kia đạo diễn hiện tại nghĩ như thế nào nàng đâu cũng may đóng phim thời điểm thẩm la thực mau tiến vào trạng thái thẩm la diễn trận này diễn là nàng truy chu tru tử hành kia trang diễn chỉnh trang diễn nàng đều ở chính mình diễn còn đừng nói diễn rất thẹn thùng lại tiếp theo chính là thẩm la mỗi ngày cấp chu tử hành đưa cơm xuất diễn cũng là chính hắn diễn thẩm la một lần cũng không tạc quá ngay cả đạo diễn đều đối thẩm la có chút lau mắt mà nhìn thẩm la cái này kỹ thuật diễn ở phim thần tượng bên trong xem như nổi bật hơn nữa giống như có chút nghiền áp nam nữ chủ cảm giác giữa trưa ăn cơm thời điểm trần hạo cấp thẩm la cầm đoàn phim cơm hộp sau đó liền nhìn thẩm la ở bảo mẫu trong xe mặt ăn cơm trần hạo đánh giá thẩm la một hồi lâu hắn như thế nào cảm giác từ ngày đó buổi tối về sau thẩm la giống như thay đổi cá nhân a trước kia thẩm la cũng thật xinh đẹp nhưng là vấn đề là trước kia thẩm la không thế nào thích nói chuyện thức ăn tĩnh hơn nữa không có hiện tại như vậy hoặc bác đoàn phim cơm hộp giống nhau nhưng là thẩm la cũng không kém ăn Nàng chậm gì gì đang ăn cơm, nhìn Trần Hạo vẫn luôn xem chính mình, còn hỏi nói, Trần ca, ngươi xem ta làm gì à? Trần Hạo, không có việc gì, ăn nhiều một chút, hảo hảo đóng phim. Thẩm la một cái nữ số 3, xuất diễn không nhiều lắm, ở đoàn phim quay chụp cái hơn nửa tháng, cũng liền không sai biệt lắm. Nói nữa này bộ mối tình đầu, toàn đoàn phim quay chụp cái 6-7 chụp thiên liền đóng máy. Đến nỗi chu tử hành, hắn tuy rằng là nam số 3, nhưng là xuất diễn so thẩm la còn thiếu. có đôi khi đều không hề đoàn phim thẩm la liền như vậy ở đoàn phim đãi ba bốn thiên cũng không đụng tới trong truyền thuyết nam chủ chu tử hành nàng cả người so với phía trước đều hoạt bát một ít Liên ở thẩm la mau tìm về trước kia ở giới giải trí hôn cảm giác thời điểm vẫn luôn thực an tính hệ thống nói chuyện hệ thống ký chủ thẩm la lúc này vừa mới chụp xong một tuần kịch đang ở uống nước nàng nghe được hệ thống kêu nàng cả người đều kích động lỗ hổng chưa trị hảo sao hệ thống đừng có gấp ta là tưởng nhắc nhỏ ngươi Ngươi phải đi có chuyện. Thẩm La, hệ thống nói, ngày mai ngươi phải về Đế đô quay chụp tạp chí. Trử Thịnh sẽ thỉnh ngươi ăn cơm, toàn bộ ăn cơm trong quá trình. Ngươi cần thiết dùng thực chán ghét hắn bộ dáng cùng hắn ăn cơm. Không chỉ có như thế, ngươi còn không thể làm hắn đưa ngươi về nhà, chính mình đánh xe trở về. Nghĩ Trử Thịnh, Thẩm La rụt rụt bả vai. Đoàn phim nữ nhất hào Trần Luyến cầm cái tiểu thảm lông khoác ở Thẩm La trên người, nàng hỏi, ngươi người đại diện đâu? Thẩm La chịu chịu cái môi mới nói. Ta người đại diện ở bảo mẫu trong xe mặt gọi điện thoại, nói quay chụp tạp chí sự tình. Tuy nói Thẩm La không cùng Chu Tử Hành đối diễn, nhưng là vẫn là muốn cùng người khác đối diễn, tỷ như Trần Luyến, bởi vì nàng diễn chính là Trần Luyến muội muội. Trần Luyến lại cùng Chu La là một cái giải trí công ty, cho nên hai người liền chơi tới rồi cùng nhau. "Ngươi trợ lý khi nào trở về a?" Trần Luyến hỏi. Thẩm La không có tâm tư cùng Trần Luyến nói cái gì, chỉ là nói, "Ta trợ lý xin nghỉ trở về giúp chính mình ca ca chuẩn bị hôn lễ." ta cho nàng nhiều thả mấy ngày giả trần hạo trở về thời điểm liền thấy được thẩm la cùng trần luyến ở bên nhau hắn tiến lên cùng trần luyến nói cảm ơn về sau sau đó cùng thẩm la nói quay chụp tạp chí sự tình mãi cho đến trần luyến về tới chính mình vị trí trần hạo mới thấp giọng nói ngươi đừng ngây ngốc. thẩm la quân chặt tiểu thảm thẩm la hỏi trần ca ngươi biết trừ thịnh sao trừ thịnh người này không hảo ở chung tính cách âm tình bất định ngươi như thế nào hỏi hắn a không có việc gì không có việc gì Ta liền hỏi một chút. Quả nhiên là vai ác, nhìn xem Trần Hạo đối chủ thịnh đánh giá. Lúc này chim cút thẩm la nhớ tới chính mình quải điện thoại sự tình, nàng mím môi, từ ngày đó cắt đứt chủ thịnh điện thoại về sau, thẩm la liền không dám khởi động máy. Thẩm la hỏi hệ thống, ta vẫn luôn không khởi động máy, chủ thịnh liên hệ không thượng ta, còn sẽ cùng ta cùng nhau ăn cơm sao. Hệ thống, ta không biết, nhưng là ta biết hệ thống sẽ điện ngươi. Thẩm la, cầm di động nhìn một hồi lâu, thẩm la mới nói, kia. Yeah. kia ta ngày mai khởi động máy đi bởi vì biết phải tiến hành cốt truyện cùng trừ thịnh cùng nhau ăn cơm còn muốn biểu hiện ra chán ghét hắn bộ dáng thẩm la tâm tình hạ xuống trước mặt mấy ngày ở đoàn phim hoàn toàn liền không phải một loại cảm giác đừng nói trần hạo chính là trần luyến đều đã nhìn ra trần luyến còn cố ý cấp thẩm la tặng một ít chính mình làm đặc sản nhưng là trần hạo không làm ăn toàn làm trần hạo cấp tịch thu trần hạo người này tâm nhãn tương đối nhiều buổi tối thẩm la ở phòng chọn lựa ngày mai đi sân bay xuyên y di phục thời điểm Trần Hạo liền ở bên cạnh cùng Thẩm La nói, ngươi cùng Trần Luyến ở công ty là cạnh tranh quan hệ, hiện tại hai người một cái nữ nhất hào một cái nữ số hai, cho nên ngươi đừng ngây ngốc. Thẩm La chịu chịu cái mũi, nghiêm túc nói, ta không nốc hổ hồ A, ta. Thẩm La vốn dĩ tưởng nói nàng như thế nào cũng hôn tới rồi giới giải trí lưu lượng tiểu hoa vị trí, nhưng là hiện tại nàng không phải đã từng lưu lượng tiểu hoa. Thẩm La, ta đã biết. Cuối cùng Thẩm La tuyển áo lông áo khoác váy dài cùng trường ống ngủng, thoát nhìn thanh xuân hoạt bác. Cũng coi như là phù hợp hiện tại ở giới giải trí nhân thiết. Thẩm la, Trần ca, ta muốn ngủ. Ngày mai thấy. Trần hạo, ân, ngủ ngon. Tuy rằng thẩm la cùng Trần hạo nói chính mình muốn ngủ, nhưng là nàng ngủ không được a Này đã là thẩm la xuyên qua lại đây về sau lần thứ N mất ngủ. Trước kia nàng chưa bao giờ mất ngủ. Ngủ không được, thẩm la tâm tư liền nhiều, nàng tưởng chơi di động. Ở trên giường rối rắm một hồi, thẩm la tính toán đem chính mình di động mở ra, khai một cái phi hành hình thức. sau đó soát soát người bồ nhìn xem cái này thư trung thế giới bù bồ xệ ớt đem điện thoại khai cơ thẩm la bay nhanh đem điện thoại khai phi hành hình thức ngay sau đó liền đổi bộ thượng người bồ nguyên chủ có mấy chục và phen này trong đó giống như còn có công ty mua thẩm la cũng không thèm để ý nàng thiên một chút nguyên chủ lấy bồ lấy bồ mặt trên cũng không phát cái gì đại đa số đều là một ít tuyên truyền cùng ăn cơm ảnh chụp cùng tự chụp nhìn như là trần hạo ở xử lý xem xong rồi chính mình lấy bổ về sau Thẩm la lúc này mới bắt đầu xem hot xe ấp, sau đó xoát quỷ bù, vẫn luôn soát tới rồi buổi tối một chút đa tài ngủ. Thẩm la ngày hôm sau buổi sáng là làm Trần Hạo cấp tiêu lên, nàng rời giường làm việc đầu tiên chính là đem điện thoại phi hành hình thức cấp đóng cửa, nàng nhìn Trần Hạo hô, Trần ca, chúng ta muốn nỗ lực à. Trần Hạo vâu ngữ cười một chút, lúc này mới nói, nỗ lực. Rửa mặt xong rồi, lại thay đổi quần áo ăn cơm sáng, Thẩm la liền cùng Trần Hạo xuất phát đi sân bay. Chỉ là Thẩm la còn chưa tới sân bay đâu chử thịnh tin nhắn liền đã phát lại đây chử thịnh chụp xong tạp chí ta tiếp ngươi vẫn là ngươi trực tiếp tới nhà ăn thẩm la vội vàng trở về tin nhắn nói nàng chính mình đi nhà ăn là được chử thịnh là một cái thực bá đạo nam nhân cho nên hắn như vậy phát tin nhắn cũng biết thẩm la hành trình một chút cũng không kỳ quái chương 4 chương bốn thẩm la vẫn là rất chuyên nghiệp ở tới rồi quay chụp hiện trường phía trước liền đem chính mình cảm xúc cấp điều chỉnh tốt rốt cuộc nàng lần này quay chụp tạp chí chủ đề là ngày mùa thu điểm mỹ Chỉ là, không đợi Trần Hạo cùng người phụ trách chào hỏi, người phụ trách lại hỏi, các ngươi công ty không thực cùng các ngươi nói sao? Trần Hạo dừng một chút, lúc này mới nói, nói cái gì? Lần này tài nguyên là Trần Hạo từ trong công ty mặt cấp thẩm la tranh thủ, bởi vì công ty cùng nhà này tạp chí xã có hợp tác quan hệ. Người phụ trách nói, thay đổi người, các ngươi công ty lâm thời gọi điện thoại lại đây, nói là đổi thành Trần Luyến, chúng ta bên kia liên hệ Trần Luyến thời điểm, Trần Luyến giống như vừa mới đến sân bay đâu. Này hồ làm người tiệt trần hạo đều muốn đánh người Này đều phải quay chụp thay đổi người thẩm la không sao cả nàng lôi kéo trần hạo nói chúng ta trở về đi về tới trên xe trần hạo cười lạnh một tiếng nhìn xem này hồ tiệt chúng ta đều phải quay chụp nàng tiệt hồ thẩm la hự hự mở ra khoai lát đóng gói túi tiệt hồ liền tiệt hồ đi chính là một cái tạp chí nội trang không phải bịa mặt về sau chúng ta chụp bịa mặt bởi vì lời này trần hạo còn nhìn thẩm la liếc mắt một cái Thẩm La tính tình tốt như vậy sao? Thẩm La nhìn một chút di động mặt trên địa chỉ cùng thời gian. Thẩm La quyết định về trước ra ngủ trưa, Sau đó buổi tối thời điểm ở trực tiếp qua đi phó ước. Trần Hạo bên này khẳng định không thể nhẫn, hắn muốn đi công ty, cho nên trực tiếp cấp Thẩm La đưa về ra. Thẩm La trụ mà ở Đế đô một cái cao cấp tiểu khu, tiểu khu phong bế, không phải nghiệp chủ không cho tiến. Cái này phòng ở là nguyên chủ cùng Trử Thịnh ký liên ái hiệp ước về sau, Trử Thịnh cấp nguyên chủ, nguyên chủ không nghĩ dọn, nhưng là Trử Thịnh kiên trì. nói nguyên chủ không cần kia hắn liền trực tiếp liên hệ nguyên chủ công ty cấp nguyên chủ tài nguyên nguyên chủ lúc này mới dọn lại đây lúc trước thiêm luyến ái hiệp ước thời điểm nguyên chủ còn không có cấp trần hạo đương nghệ sĩ trần hạo ký hợp đồng nguyên chủ thời điểm còn tưởng rằng nguyên chủ trong nhà có tiền đâu nguyên chủ cũng không giải thích xây cất hoàn thiện phúc thức trong nhà mặt trang hoàng nhìn liền không tiện nghi ngồi xuống trên sofa thầm la tún cái thảm liền phải ngủ trưa nhưng là ở ngủ trưa phía trước nàng như cú hỏi hệ thống ngươi ở công tác sao hệ thống tin tưởng hệ thống hành sao Hành, ngọc an ngươi nỗ lực công tác ca hệ thống hỏi ngươi làm người tiệt hồ như thế nào không tức giận thầm la chờ ngươi đem lỗ hổng chữa trị hảo ta mới có tâm tư so đo này đó thầm la là làm di động tiếng chuông đánh thức nàng tưởng trừ thịnh đánh lại đây điện thoại nhưng là không nghĩ tới là trần luyến đánh lại đây điện thoại trần luyến nói xin lỗi ta người đại diện cho ta tiếp tài nguyên không nghĩ tới đoạt ngươi tài nguyên thầm la một cái tạp chí nội trang không sao cả, nếu không phải ta người đại diện tiếp, ta cũng không nghĩ chủ. Thẩm la ngủ có chút mơ hồ, chính mình hiện tại ở giới giải trí giả vị cấp nhớ lầm, này nếu là không xuyên qua trước, một cái tạp chí nội trang đều ngượng ngùng tìm thẩm la chủ, tạp chí bìa mặt, còn muốn xem là cái gì tạp chí. Điện thoại kia đầu Trần Luyến dừng một chút, nàng cười nói, kia ta liền không cùng ngươi giải thích, chờ ngươi hồi đoàn phim cùng nhau đóng phim. Thẩm la ừ một tiếng, cắt đứt điện thoại, di động hướng bên cạnh một ném, sau đó lại ôm lấy ôm gối ngồi một hồi. lúc này mới lên đi rửa mặt hóa trang. ân, nàng đẹp điểm, như vậy chán ghét trừ thịnh thời điểm, trừ thịnh có lẽ có thể xem ở nhan giá trị thượng, không đối nàng thế nào. Trần Hạo đi tìm công ty tài nguyên bộ hỏi thay đổi người sự tình, tài nguyên bộ bên kia chỉ nói không thích hợp, Trần Hạo chưa nói cái gì, lại chính mình tìm quan hệ hỏi một chút. Trần Hạo tìm người là công ty tuyên truyền bộ kêu Lý Trấn, hắn cùng Trần Hạo quan hệ không tồi, cho nên cùng Trần Hạo nói vì cái gì Trần Luyến người đại diện muốn tiết Cái kia tạp chí xã làm người thu mua, hình như là Trử Thị Tập đoàn thu mua. Tuy rằng Trử Thị Tập đoàn đối một cái tạp chí xã sẽ không để bụng, nhưng là cũng sẽ không mặc kệ đi. Cho nên bọn họ lần này phải ra mới nhất một kỳ tạp chí, khẳng định sẽ không kém. Nghe nói tạp chí bịa mặt muốn tìm vài cái đương hồng lưu lượng cùng nhau chụp, cho nên cái kia tạp chí nội trang tài nguyên, không phải bình thường tài nguyên a. Trần Hạo, chủ Thị Tập đoàn thu mua một cái tam tuyến tạp chí xã làm cái gì? Một cái chi nhánh công ty thu mua. Người đã quên, trừ thị tập đoàn kỳ hạ có cái một đường tạp chí, vừa lúc nhà này tạp chí xã muốn ra tay, bọn họ liền thu mua, bọn họ phía trước cũng thu mua quá mặt khác 18 tuyến tạp chí, sau lại cũng không tệ lắm đâu. Hành, ta đã biết, cảm ơn. Trần luyến phía trước diễn một cái tương đối làm người thích nữ số 2, sau đó lại bắt lấy mối tình đầu nữ nhất hào, tuy rằng chỉ là một cái ép giả mạo nữ nhất hào, nhưng là nàng cùng thẩm la so, kia so thẩm la khá hơn nhiều, cho nên nàng đoạt cái này tài nguyên, thực dễ dàng. Trần Hạo muốn đi tìm một chút Thẩm La, cùng nàng nói một chút, làm nàng biết đừng lấy ngốc, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tưởng chờ ngày mai hồi đoàn phim thời điểm ở cùng Thẩm La nói một chút chuyện này, sau đó làm Thẩm La không cần cùng Trần Luyến cùng nhau. Cùng lúc đó, trừ Thịnh trợ lý đang ở cùng Trử Thịnh hội báo, trừ tổng, Thẩm tiểu thư tài nguyên làm người đoạt, chúng ta công ty kỳ hạ tạp chí xã V nút tờ thu mua một cái tam tuyến tạp chí." Thẩm tiểu thư làm người đoạt chính là kia bổn tạp chí tài nguyên. Trừ Thịnh nhìn chính mình trợ lý liếc mắt một cái. Nhìn nũng nịu một cái tiểu cô nương, còn rất quật. Trừ thịnh không nhiều lời, trợ lý cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đi ra ngoài. Cầm lấy di động nhìn một chút, không thấy được thẩm la tin nhắn điện thoại hoặc là hệ chat, trừ thịnh trực tiếp đem điện thoại cấp ném tới một bên. Chỉ là ở công tác thời điểm, trừ thịnh cũng không có gì tâm tư. Thẩm la vốn dĩ tưởng trước tiên đi nhà ăn chờ trừ thịnh, nhưng là lại cảm thấy trước tiên đi chờ trừ thịnh không giống như là chán ghét trừ thịnh, cho nên chậm gì gì đi nhà ăn, sau đó vào nhà ăn. Thẩm la tới rồi nhà ăn thời điểm, cùng trừ thịnh ước định thời gian vừa mới qua vài phút, nàng đi lên nhà ăn tối cao một tầng thời điểm, mới phát hiện là ở lộ thiên nhà ăn, tức khác thẩm la bả vai rụt rụt, nhìn đáng thương cực kỳ. Thẩm la cùng hệ thống nói, ta cảm thấy ta khủng cao. Hệ thống, ta đang ở nỗ lực công tác. Thẩm la, ngươi vội ngươi vội, nỗ lực công tác. Ấp ủ một chút cảm xúc, thẩm la đi tới cái bàn bên, Trử thịnh đứng dậy cấp thẩm la kéo ra ghế dựa, thẩm la buông xuống con ngươi không xem hắn. ngay sau đó ngồi xuống, thẩm la ăn mặc một cái vàng nhạt sắc váy dài, bên ngoài trong một bộ màu trắng gạo áo khoác, thoạt nhìn kiều kiều mềm mại một cái tiểu cô nương, nàng làn ra ở ánh đèn hạ phiếm nhàn nhạt quang, trắng nõn tiểu nộn muốn cho người nết một chút. trừ thịnh đứng ở kia trên cao nhìn xuống nhìn nàng, vừa lúc có thể nhìn đến nàng kia run nhẹ nhẹ lông mi, vươn tay trống ở trên bàn, trừ thịnh nói, tổng cộng treo ta bốn lần điện thoại. thẩm la không nói lời nào, duỗi tay kéo kéo cà vạt, trừ thịnh một cái tay khác đáp ở trên ghế. Hắn hơi hơi cúi người, còn không đợi hắn nói cái gì, thẩm la cọ một chút đứng lên muốn lui về phía sau, trừ thịnh một tay đem người cấp tún tới rồi trong lòng ngực ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói, lần sau còn quải ta điện thoại sao, ân. Thẩm la muốn đẩy ra trừ thịnh, nhưng là đẩy không khai, nàng chỉ có thể hô, ngươi ly ta xa một chút. Trừ thịnh thần sắc cảm ám, trực tiếp khơi bảo thẩm la cảm, ta hỏi ngươi còn quải ta điện thoại sao. Thẩm la rất tưởng nói không treo, nhưng là nàng cảm giác được hệ thống ở điện nàng. cho nên lời này hắn chưa nói còn soát một chút đỏ vành mắt như là trừ thịnh khi dễ nàng giống nhau nước mắt ở vành mắt bên trong đảo quanh thẩm la cũng không khóc liền dùng một đôi phiếm ánh sáng con ngươi nhìn trử thịnh vài giây sau trừ thịnh để sắt vào nhìn liền mo hôn lên đi hắn hầu kết lan lộn thanh âm chấm thấp còn muốn ta hỏi lại một lần thẩm la không phải không phải ngươi điện thoại nói xong thẩm la nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt hệ thống có phải hay không điện nàng một giây hệ thống không điện nàng hai giây hệ thống cũng không điện nàng thật nhiều dây hệ thống cũng không điện nàng tức khác thẩm la nhẹ nhàng thở ra nhìn dáng vẻ nàng biểu hiện thực chán ghét trừ thịnh vươn tay đem thẩm la nước mắt đều lau khô trừ thịnh cũng không đùa nàng ngồi trở lại chính mình vị trí trừ thịnh cũng không ăn cái gì liền nhìn thẩm la nhìn sau một lúc lâu cởi thanh tiền đồ thẩm la có chút ngốc lăng nháy mắt không hiểu trừ thịnh có ý tứ gì ăn cơm thời điểm thẩm la liền hự hữ hự đang ăn cơm một câu cũng không nói ăn xong rồi cơm liền ngồi ở kia cũng không xem di động, liền an tĩnh ngồi ở kia chờ Chử Thịnh ăn cơm. Trử Thịnh là vai ác, nhưng là bộ dáng đẹp a, so giới giải trí minh tinh đều đẹp. Trử Thịnh cũng không ăn, hắn đứng dậy nói, "Ta đưa ngươi trở về." Cốt chuyện bên trong, Thẩm La là chính mình đánh xe trở về, cho nên nàng trực tiếp đứng lên, bởi vì lo lắng hệ thống điện nàng, Thẩm La nói, "Không cần ngươi đưa, ta chán ghét ngươi, ta chính mình đánh xe trở về." Nói xong Thẩm La cất bước liền chạy, chỉ là Thẩm La cùng Trử Thịnh so sánh với có chút đoản. Trực tiếp làm trừ thịnh cấp đuổi theo, lần này trừ thịnh nhìn thẩm la thần sắc lạnh lẽn, hắn nói, ta đưa ngươi. Thẩm la, ngươi không nghe rõ sao, ta nói ta chán ghét ngươi, ta không nghĩ làm ngươi đưa ta. Làm trừ thịnh đưa chính mình trở về, vậy muốn cho hệ thống điện, tuy rằng thẩm la hiện tại có chút phát run, nhưng là nàng không nghĩ làm hệ thống điện. Thẩm la, hệ thống, ta phải làm sao bây giờ à, ta như thế nào cự tuyệt trừ thịnh đưa ta trở về a Hệ thống, ta ở công tác. Thẩm la. Chử Thịnh híp mắt nhìn Thẩm La nói, ngươi nói lại lần nữa. Thẩm La sau này lui lại mấy bước, mai cho đến không đường tối lui. Nàng nhìn về phía Chử Thịnh thời điểm, Chử Thịnh Vương tay, Thẩm La theo bản năng một chữ miệng, trực tiếp cắn thượng Chử Thịnh tay. Chử Thịnh nhìn Thẩm La hơi hơi nhăn nhăn mày, Vương lòng ra miệng, Thẩm La đẩy ra Chử Thịnh cất bước liền chạy. Thẩm La không biết là lần này chạy trốn mau Chử Thịnh không đuổi theo chính mình, vẫn là Chử Thịnh không truy chính mình. Từ nhà ăn bên trong chạy đi ra ngoài, Thẩm La đánh xe lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái này cốt truyện xem như hoàn thành, lúc này thẩm la đã ở suy xét muốn hay không cùng trử thịnh giải thích một chút. Thẩm la, hệ thống, ta hiện tại lấy lòng chữ thịnh xem như không dựa theo cốt truyện sao. Hệ thống, không tính. Nhưng là muốn như thế nào muốn hảo trử thịnh đâu, thẩm la cũng không biết, cho nên lại hỏi hệ thống, ta như thế nào lấy lòng hắn a? Hệ thống, đưa cái tiện lợi. Thẩm la, chương 5 chương 5. Thẩm la trở về nhà ở trên giường lăn một vòng lại một vòng, lăn một vòng lại một vòng. Cuối cùng dừng lại thời điểm, nàng nghiêm túc nói, làm tiện lợi Hảo phiền thoái, thôi bỏ đi, chúng ta ngày mai hồi đoàn phim đóng phim. Kỳ thật Thẩm La chính là không nghĩ đi cấp trừ thịnh đưa tiện lợi. Hệ thống, Hảo, vừa lúc trở về đoàn phim, muốn bắt đầu lấy lòng chu tử hành cốt truyện. Nghe vậy, Thẩm La nhớ tới chính mình vừa mới xuyên thư ngày đó nhìn thấy nam nhân kia, hắn khí chất sạch sẽ, nhưng là nhìn chính mình ánh mắt có chút trào phúng, cái loại cảm giác này làm Thẩm La thực không thoải mái. Cho nên chim cút thẩm la lựa chọn việc này rồi nói sau. Ngồi dậy, thẩm la chậm gì gì nói, chúng ta không thể như vậy, tuy rằng ta không thích trừ thịnh, nhưng là cũng không thể liền như vậy nói chán ghét hắn a. cho nên vẫn là ngày mai làm tiện lợi cho hắn đưa qua đi đi. Hậu thiên ở hồi đoàn phim, dù sao Trần ca cho ta xin nghỉ, cũng là đến hậu thiên buổi sáng, đúng hay không nha? Hệ thống không nói, tiếp tục chữa trị lỗ hổng. Trần Hạo ngày hôm sau buổi sáng liên hệ thẩm la thời điểm, thẩm la đang ở phòng bếp nhìn bãi ở trên bản đồ ăn đâu. Nàng trụ trong nhà mỗi ngày đều có a di lại đây quét tước, cũng sẽ cách một đoạn thời gian liền hướng tủ lạnh bên trong gác một ít nguyên liệu nấu ăn. Nếu nguyên liệu nấu ăn thẩm la thời gian dài không cần, a di liền sẽ lấy về đi, sau đó ở đổi tân, này đó đều là trừ thịnh phân phó. Trần Hạo, chúng ta chiều nay phi cơ. Thẩm La, Trần Ca, giúp ta đổi thành ngày mai buổi sáng chuyến bay đi, ta tưởng ở đế đô ở đãi một ngày, ta còn có chuyện yêu cầu vội. Vội vàng cấp vai ác đưa tiện lợi. Thẩm La cảm thấy chính mình cái này pháo hôi đương cũng là mệt. Trần Hạo, kia cũng đúng, vừa lúc ngươi trợ lý ngày mai muốn từ đế đô xuất phát đi phim ảnh thành, chúng ta cùng nhau. Ta đi phim ảnh thành lại xem ngươi chụp mấy ngày, ta liền trở về. Vốn dĩ Trần Hạo là không cần vẫn luôn đi theo Thẩm La, nhưng là đoàn phim có cái Chu Tử Hành, hắn nói cái gì cũng muốn đi theo Thẩm La, nhìn xem Thẩm La rốt cuộc là trang cho hắn xem đối Chu Tử Hành không có hứng thú, vẫn là thật sự đối Chu Tử Hành không có hứng thú. Thẩm La ừ một tiếng. Trần Hạo tiếp tục nói, "Trần Luyến đoạt ngươi tạp chí nội trang, đó là bởi vì kêu bổn tạp chí làm chủ thị tập đoàn Kỳ Hạ một đường tạp chí thu mua, bọn họ tân một kỳ tạp chí sẽ mời rất nhiều lưu lượng minh tinh cùng nhau chụp." Nghe được chủ thị tập đoàn thu mua cái tạp chí xã, Thẩm La Di một tiếng, nhưng là suy nghĩ một chút đô thị nịch tập nhân sinh chủ yếu giảng chính là chu tử hành nịch tập, đương nhiên sẽ không biết vai ác công ty thu mua một cái cái gì tạp chí xã a. "Trần Hạo, cho nên, ngươi đừng ngây ngốc, Trần Luyến làm ngươi làm cái gì ngươi đừng làm." Trần Luyến cho ngươi ăn, ngươi cũng đừng ăn, đặc biệt là đồ uống linh tinh, biết sao? Bên này Trần Hạo nghe Thẩm La nhiều lần bảo đảm về sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nhưng là bởi vì Trần Hạo không yên tâm, lại cấp Thẩm La trợ lý gọi điện thoại, làm Thẩm La trợ lý hồi đoàn phim thời điểm gắt gao đi theo Thẩm La, không thể làm Thẩm La tiếp cận Chu Tử Hành cùng Trần Luyến. Không phải Trần Hạo lòng dạ hẹp hỏi, thật sự là giới giải trí lần này thủy hôn đâu, liền Thẩm La chỉ số thông minh, hắn không nhìn điểm, ai biết Thẩm La sẽ thế nào? Thầm la cùng hệ thống nói, cái này người đại diện không tồi. Hệ thống không trả lời, thầm la cũng không nói cái gì nữa, chỉ là nhìn trên bàn đồ ăn, sau đó yên lặng lấy ra di động cờ lật mở thực đơn. Hệ thống, ngươi sẽ không nấu ăn. Thầm la, đúng vậy, đại học một tốt nghiệp liền vội vàng đóng phim, không dành hào. Hệ thống, phút cười một tiếng, Thẩm la nói, đậu ngươi, ta sẽ làm, chỉ là không biết muốn làm cái gì. Thầm la nấu ăn tương đối chậm, chủ yếu là làm đồ ăn tinh xảo một ít. Cho nên làm hơn ba giờ, mới làm xong. Đem đồ ăn cấp cất vào tiện lợi bên trong, thầm la lại thay đổi thân quần áo, liền xuất phát đi trử thị tập đoàn. Trong xe mặt phóng quảng bá, vừa lúc là kinh tế tài chính quảng bá, bên trong còn nhắc tới trừ thịnh tên. Thầm la ôm tiện lợi ngồi ở kia, nhìn ngoan ngoãn. Tài xế hâm mộ hỏi, ngươi ở trừ thị tập đoàn đi làm a? Thầm la, không có, ta đi, ta đi tìm bằng hữu. Tài xế nói, vậy ngươi bằng hữu thật lợi hại. Hiện tại có thể đi trừ thị tập đoàn đi làm không dễ dàng a. ta nhi tử liền muốn đi trừ thị tập đoàn đi làm, đầu rất nhiều lần lý lịch sơ lược, mới làm người gọi điện thoại kêu lên đi phỏng vấn một lần, sau đó còn không có thành công. Ở nguyên văn bên trong, trừ thị tập đoàn rất lợi hại, nhưng là tương lai sẽ trở thành nam chủ thành công đá cây chân, tương lai nam chủ sẽ làm toàn bộ thương giới người đều vì này điên cuồng. Tuy rằng là như thế này, nhưng là vai ác cũng rất lợi hại, cuối cùng nếu không phải cờ kém nhất chiêu, hơn nữa nam chủ đồng đội nhiều. vai ác cũng sẽ không thua liên ở thẩm la tưởng những việc này thời điểm xe chạy đến trừ thị tập đoàn dưới lầu cho tiền xe về sau thẩm la liền cầm tiện lợi xuống xe loại này công ty không cho trừ thịnh gọi điện thoại nàng khẳng định vào không được cho nên đứng ở bên ngoài cọ sắt một hồi thẩm la cầm lấy di động cấp trừ thịnh gọi điện thoại chỉ là điện thoại không ai tiếp thẩm la lúc này đều có chút tưởng đi trở về nhưng là nghĩ nghĩ nàng lại bắt thông trừ thịnh trợ lý điện thoại lần này điện thoại thực mau liền chuyển được thẩm tiểu thư ta ở các ngươi công ty dưới lầu các ngươi trừ tổng ở vội sao trừ tổng ở mở họp ngươi ở dưới lầu chờ một chút ta hiện tại đi xuống tiếp ngươi cảm ơn trừ thịnh trợ lý động tác thực mau hắn tới rồi dưới lầu về sau cùng thẩm la chào hỏi theo sau mới hỏi nói thẩm tiểu thư là tới tìm trừ tổng sao a ta tới đưa tiện lợi hắn nếu ở vội ngươi liền giúp ta đem tiện lợi cho hắn đi nói xong thẩm la tưởng đem trong tay tiện lợi cấp trừ thịnh trợ lý trừ thịnh trợ lý cự tuyệt nói vẫn là thẩm tiểu thư đi lên tự mình cấp trừ tổng đi trừ tổng ở mở họp đại khái còn có hơn nửa giờ hội nghị liền kết thúc vui đùa cái gì vậy cái này thẩm la thật vất vả lại đây hắn hỗ trợ đem tiện lợi cấp trừ thịnh kia hắn tiền thưởng làm sao bây giờ trừ thịnh văn phòng ở trừ thị tập đoàn tối cao một tầng văn phòng thực ngắn gọn hắc bạch màu xám điều cửa sổ là nhất chỉnh phiến cửa sổ sắt đất ra bên ngoài xem có thể nhìn đến đế đô phồn hoa cảnh sát nếu là buổi tối thời điểm xem như vậy cảnh đêm nhất định xinh đẹp cực kỳ Thẩm La liền cầm tiện lợi ngồi ở trên sofa mặt trời. Chử Thịnh, Chử Thịnh trợ lý còn cấp Thẩm La cầm ly cà phê, nhưng là Thẩm La không uống. Thẩm La từ giữa trưa chờ tới rồi buổi chiều, sắc trời dần tối, Thẩm La cũng không biết khi nào ngã vào trên sofa ngủ rồi. Hội nghị kết thúc, Chử Thịnh đẩy cửa ra sau nhéo nhéo mũi, thần sắc có chút mệt mỏi, vừa nhấc mắt, hắn thấy được ở trên sofa cuộn tròn Thẩm La, kiều kiều tiểu tiểu một đoạn, nhìn đáng thương. Chử Thịnh trợ lý lúc này mới nhớ tới Thẩm La, Chử tổng. thẩm tiểu thư là giữa trưa lại đây cho ngươi đưa tiện lợi nâng lên thủ đoạn nhìn một chút thời gian hiện tại đã buổi tối 6 giờ nhiều trừ thịnh nhìn chính mình trợ lý liếc mắt một cái hắn trợ lý vội vàng chạy đi ra ngoài buổi chiều có chút vội đem thẩm la cấp đã quên thuần thủ công giày ra rơi trên mặt đất phát ra rất nhỏ động tĩnh trừ thịnh ở sofa trước dừng bước ngay sau đó ngồi sụp xuống, xuống đánh giá ngủ thẩm la nhìn thẩm la tiểu diễm ước tác, tùy thời phải chảy nước miếng môi trừ thịnh tiểu tiểu khoe miệng nghĩ tới cái gì cái gì, trừ thịnh tươi cười phai nhạt xuống dưới, đứng lên tùy tay đem âu phủ cao khoác cấp đắp ở thẩm la trên người, liền đi chính mình bàn làm việc nơi đó. thẩm la tỉnh ngủ thời điểm đã là buổi tối 7 giờ nhiều, nàng vừa mở mắt ra, liền xem đánh bên ngoài cảnh đêm, cùng với đang ngồi ở kia công tác trừ thịnh, còn một chút ngồi dậy, thẩm la nói: ngươi đã trở lại à, ta là lại đây cho ngươi đưa tiện lợi. trừ thịnh cầm trong tay bút ném tới trên bàn, hắn đen nhánh con ngươi có chút lãnh, thẩm la tức khắc rụt rụt bả vai. nàng lắp bắp nói kỳ thật ta ta cũng không phải như vậy chán ghét ngươi trừ thịnh đáy mắt có nói thẩm la thấy không rõ cảm xúc nàng không dám nhìn tới trong văn phòng mặt an tĩnh không khí làm thẩm la tâm bùn bùn nhảy còn có chút áp lực cảm giác một hồi lâu trừ thịnh hỏi nếu chạy ngươi còn trở về làm gì liền như vậy một câu cấp thẩm la sợ tới mức cất bước liền phải chạy chỉ là lần này thẩm la không đợi mở cửa đâu trừ thịnh kia chỉ thon dài thả khớp xương rõ ràng tay liền chống ở trên cửa thẩm la quay người lại liền đối thượng hắn ánh mắt kia ánh mắt mánh liệt chiếm hữu dục làm thẩm la túi đầu trừ thịnh hỏi ngươi đâu chạy còn trở về làm gì lấy lòng ngươi a như vậy về sau tái rồi ngươi ngươi cũng không thể tức giận như vậy a lời này thẩm la cũng chính là ngẫm lại nàng không dám nói nàng tổng muốn suy xét một chút hệ thống đem lô hỏng sửa được rồi về sau đi hệ thống đem lô hỏng cấp sửa được rồi thẩm la liền phải ở cái này trong sách tiếp tục sinh hoạt cho nên không thể như vậy đắc tội trừ thịnh thầm la vành mắt đỏ nước mắt đỏ quanh nàng tưởng trở về nàng không nghĩ xuyên thư chử thịnh lạnh lùng nói ngươi nước mắt rớt ra tới thử xem một câu Thẩm la nước mắt lăng là cho nghẹn đi trở về sau đó lại nghẹn ra tới một câu ta ta tưởng ngươi không biết có phải hay không ảo giác thầm la cảm thấy chử thịnh thần sắc giống như ở nháy mắt có chút lưu hòa. đứng thẳng thân mình thu hồi tay chử thịnh nói ăn cơm Thẩm la làm kia phân tiện lợi đã sớm lạnh chử thịnh cầm đi lỏ vi ba bên trong đun nóng một chút lúc này mới mở ra đồng thời Trử thịnh trợ lý lại mua chút đồ ăn trở về những cái đó đồ ăn đều làm trử thịnh cấp đẩy đến thẩm la trước mặt làm thẩm la ăn hắn còn lại là ăn thẩm la làm tiện lợi thẩm la ăn đến chậm nhai kỹ nuốt chậm chử thịnh tuy rằng ăn đến mau nhưng là ăn cơm thời điểm đặc biệt đẹp thẩm la nhìn nhiều vài mắt thẩm la xem trử thịnh tâm tình khá tốt bộ dáng cho nên vươn trắng non tay nhỏ kéo lấy chử thịnh ống tay háo chử thịnh dừng một chút lúc này mới nhìn về phía thẩm la thẩm la thanh âm ngọt mà không nhị thanh âm còn có chút tiểu, về sau ta làm làm ngươi không vui sự tình, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Trừ thịnh muốn đi sở yên, nhưng là nghĩ đến thẩm la tại đây, vừa mới bắt được yên, yên lại làm hắn ném trở về, hắn nói, biết ta sẽ không vui, ngươi còn đi làm. Ta liền hỏi một chút, vậy ngươi hiện tại đã biết ta ý tứ. Nga, buổi tối là trừ thịnh cấp thẩm la đưa về ra, hắn đem thẩm la đưa đến thẩm la ra dưới lầu liền đi trở về, thẩm la còn lại là nhẹ nhàng thở ra. chử thịnh không tiễn nàng về nhà liền hảo nàng lo lắng chử thịnh cho nàng đưa lên đi rốt cuộc hiện tại bọn họ còn có luyên ái hiệp ước đâu chử thịnh đem xe khai ra rất xa bắt thông chính mình trợ lý điện thoại đem nàng thay đổi cái kia tạp chí bịa mặt làm nàng đi chụp nói cho tạp chí xã nếu thẩm la không chụp tạp chí bịa mặt bọn họ trực tiếp đệ đơn xin từ chức là được chương 6 chương 6 bởi vì muốn chạy về phim trường đóng phim thẩm la sáng sớm tinh mơ trời còn chưa sáng liền bọc kiện rộng thùng thình áo khoác đánh ngáp đi xuống lầu Nàng muốn xuất phát đi sân bay chờ chuyến bay. Thẩm La trợ lý cũng lại đây, nàng cầm di động ở thẩm La trước mặt Quacker, thẩm La căn bản là không thấy rõ di động mặt trên giao diện, bước chân đốn có thể có một giây, thẩm La trực tiếp lên xe. Thẩm tỷ, Trần Luyến cùng ngươi một cái chuyến bay, ngươi lại là như vậy bình tĩnh. Chu Văn nói xong, liền chạy nhanh đi theo cùng nhau lên xe, ngồi xuống thẩm La bên cạnh. Thẩm La cùng Trần Luyến là một cái giải trí công ty, trong công ty mặt kéo cái đàn, công ty người đều thêm đi vào. vừa lúc vừa mới có người đang nói chuyện thiên nhắc tới trần luyến còn hỏi trần luyến đang làm gì đâu trần luyến nói nàng hôm nay buổi sáng chuyến bay còn đã phát vé máy bay hành trụ chu văn thẩm tỷ thẩm la nhìn thoáng qua vừa mới lên xe lại đem cửa xe đóng lại trần hạo suy nghĩ nửa ngày ta mua không nổi phi cơ chu văn trong lúc nhất thời không phản ứng tới nàng hỏi cái gì điều chỉnh một chút dáng ngồi thẩm la hảo tính tình cùng chu văn giải thích ngay cả thanh âm cũng là mềm mại chính là mua không nổi phi cơ a Chu Văn, này giải thích cùng không giải thích không sai biệt lắm. Trần Hạo biết Thẩm La là có ý tứ gì, chính là nàng mua không nổi phi cơ, cho nên cùng người ngồi một chuyến chuyến bay cũng không có biện pháp. Nhìn Thẩm La, Trần Hạo thần sắc có chút tìm tòi nghiên cứu ý tứ, hắn hiện tại có chút xem không hiểu Thẩm La. Này nếu đổi thành mặt khác nghệ sĩ, hiện tại không chừng suy nghĩ biện pháp như thế nào hòa nhau một văn đâu. Thẩm La còn có chút đây, nàng ghé vào chỗ ngồi trước trên bàn tưởng bổ cái rác, Trần Ca, đến sân bay Kêu ta là được. cùng trần hạo nói xong thẩm la lại cùng hệ thống nói chuyện cái kia ngươi hệ thống ta biết ta ở công tác người khác là mỗi ngày hỏi sớm an ngủ ngon thẩm la là mỗi ngày ngủ trước cùng tình ngủ làm hệ thống đừng quên chữa trị lỗ hồng. rốt cuộc hiện tại thẩm la nhân sinh muốn như thế nào quá toàn xem hệ thống có thể hay không tu hảo lỗ hồng. chu văn nhìn trần hạo làm ra một bộ giật mình bộ dáng còn dùng khẩu hình hỏi trần ca thẩm tỷ làm sao vậy trần hạo nào biết lắc lắc đầu liền ở một bên ngồi xuống Trần Hạo nghĩ Thẩm La đều không để bụng, kia hắn cũng không cần thiết để ý. Nói nữa, liền tính không cùng Trần Luyến một cái chuyến bay, Thẩm La cùng Trần Luyến kia cũng là một cái đoàn phim, còn có như vậy nhiều vai diễn phối hợp muốn chụp đâu. Lần này Trần Hạo tưởng đúng rồi, đó chính là Thẩm La không để bụng, Thẩm La cũng vô tâm tình để ý. Thẩm La không ngủ, cho nên tới rồi sân bay cũng vô dụng Trần Hạo kêu nàng, nàng liền dậy, sau đó xuống xe. Đi theo một trợ lý một cái người đại diện, đồ vật cũng không cần Thẩm La lấy. nàng liền không tay hướng sân bay bên trong đi. cũng là xảo, đi rồi vài bước. Trần Luyến cùng Thẩm Lang nên diện tương lộ. cũng may hôm nay sân bay có đại giả, phóng viên fans đều đi tìm vị kia đại giả, cũng không ai chú ý tới bọn họ hai cái. Trần Luyến cười nói, ngươi cũng hồi đoàn phim sao? ta một hồi 6 giờ nhiều kia tranh phi cơ, ngươi đâu? Thẩm la so Trần Luyến còn bình tĩnh, đối Trần Luyến thái độ cũng không thay đổi, giống nhau. Trần Luyến nhìn Trần Hạo cười nói, cái kia, ta tưởng giải thích một chút, tạp chí chuyện đó ta không biết. nếu ta biết là từ thẩm lan nơi này đoạt tài nguyên ta liền không đi trụ trong giới chính là có chuyện như vậy chỉ cần còn không có xé rách ra mặt như vậy gặp mặt liền phải giả ý trang một ít như vậy còn tính tốt sợ nhất chính là xé rách ra mặt còn muốn ở truyền thông trước mặt làm bộ chúng ta quan hệ thực hảo thực không tồi bộ dáng trần hạo cười nói hiểu không cần giải thích bên này vừa mới nói xong lời nói trần hạo điện thoại vang lên hắn vốn dĩ liền không nghĩ cùng trần luyến nói chuyện cho nên chạy nhanh hoạt động tiếp nghe Ha ha ha ha, cái kia chúng ta là lá phong tạp chí xã, là như thế này, chúng ta muốn thẩm la quay chụp chúng ta biểu mặt. Điện thoại kia đầu người phụ trách ngữ khí lấy lòng. Trần Hạo, cái gì, mời thẩm la quay chụp tạp chí biểu mặt. Đoàn người bước chân ngừng lại, nhìn Trần Hạo. Trần Hạo khỏe miệng dương lên, ngay sau đó giả ý bưng kín gì động nói, liền cái kia là phong tạp chí xã, mời người quay chụp trang đầu biểu mặt. Thẩm la, không đi. Trần Luyến trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, nàng trong lòng là không tin. một cái nội trang thẩm la đều làm người thay đổi hiện tại bọn họ mời thẩm la đi quay chụp trang đầu địa mặt thẩm la thế nhưng không đi này không phải diễn kịch đi thẩm la một bên đi phía trước đi một bên nhìn chính mình mũi chân nàng muốn đi lấy lòng nam chủ không rảnh chụp tạp chí là cái dạng này chúng ta bên này đường kỳ bại không khai chúng ta phải về đoàn phim đóng phim rốt cuộc chúng ta là vừa rồi từ đoàn phim xin nghỉ hồi đế đô lúc này chúng ta ở cùng đoàn phim thỉnh cái giả cũng không thích hợp a chân hạo lời này mang thứ Hận không thể nói, chúng ta không phải ngươi hô chi tức tới huy chi tức đi. Trần Luyến cười nói, vì cái gì không chụp A? Là giả đi, diễn kịch đi, này một kỳ tạp chí bịa mặt đó là mời vài cái lưu lượng, như thế nào sẽ mời Thẩm La quay chụp tạp chí bịa mặt ta Khi dễ người. Thẩm La cùng hệ thống nói, khi dễ ta giả vị tiểu. Hệ thống, ngươi hình như là 36 tuyến, không có giả vị. Thẩm La. Thẩm La dương bước, nàng nhìn Trần Luyến nghiêm túc nói, một cái tam tuyến tạp chí. Có cái gì hảo chủ? Trần Luyến có chút nói không ra lời, chỉ là trong lòng càng nhận định, thẩm la cùng nàng người đại diện là ở diễn kịch. Một cái tam tuyến tạp chí có cái gì chủ? Không có gì chủ, thẩm la nội trang làm chính mình đoạn, hắn người đại diện còn đi cái gì tài nguyên bộ tìm người A? Ý vị thâm trường nhìn thẩm la liếc mắt một cái, Trần Luyến nói, ừm, một cái tam tuyến tạp chí không có gì chủ. Trần Hạo còn ở kia gọi điện thoại đâu? Đối với Trần Hạo trả lời, lá phong tạp chí xã người phụ trách đều trận tròn mắt. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới thẩm la bên kia sẽ tự tuyệt, nhưng là bởi vì thẩm la không tới chụp tạp chí bịa mặt, bọn họ liền phải đệ đơn xin từ trước, cho nên thái độ càng tốt. Vì cái gì không chụp A, chúng ta này một kỳ bìa mặt thỉnh vài cái lưu lượng. Nếu là các ngươi vội thời gian an bài không thượng, chúng ta có thể dựa theo các ngươi thời gian tới quay chụp A. Cự tuyệt ta, tổng phải cho ta một cái lý do cự tuyệt A, nhưng là ngươi cấp lý do không thành lập, cho nên vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Trần Hạo cầm điện thoại đều cho rằng lá phong tạp chí xã người phụ trách đánh sai điện thoại, hắn còn cố ý nhìn nhìn di động mặt trên dây số. Trần Hạo, chúng ta hiện tại muốn đăng ký đi phim ảnh thành. Lá phong tạp chí người phụ trách, không có việc gì, chúng ta quay chụp nơi sân sửa một chút. Trần Hạo, cái này lá phong tạp chí xã nếu không có gì nguyên nhân, khẳng định sẽ không như vậy. Trần Hạo mấy ngày nay tìm quan hệ, nhưng là cái này đại ngôn không cấp về, cho nên cái này tạp chí xã thái độ khẳng định không phải bởi vì hắn. chẳng lẽ là bởi vì thẩm la tức khác trần hạo thần sắc có chút phức tạp trần luyến cùng thẩm la sóng vai đi tới trần luyến đại khái là còn tưởng cùng thẩm la duy trì một chút cỡ lạt tịp tỉ muội tình nhưng là thẩm la không có cái này tâm tư trần hạo đuổi theo về sau tưởng cùng thẩm la nói cái gì đó nhưng là bên cạnh còn đứng cái trần luyến đâu cho nên trần hạo liền câm miệng cũng may hắn là một cái có thể châm ổn giờ phút này lá phong tạp chí bên kia khai một hội nghị hội nghị chủ đề là như thế nào có thể làm thẩm la quay chụp bọn họ tạp chí bịa mặt bọn họ thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy à một cái bọn họ nói đổi liền đổi 36 tuyến tiểu nghệ sĩ hiện tại thế nhưng yêu cầu bọn họ đi cầu quay chụp tạp chí bịa mặt tạo ý tứ là chúng ta trực tiếp đem quay chụp phim trường sửa đến phim ảnh thành nơi đó sau đó tìm mối tình đầu đạo diễn giúp thẩm la xin nghỉ lại mang theo thẩm la đi quay chụp tạp chí đúng vậy chúng ta trước làm như vậy thử xem nếu thẩm la không đồng ý Chúng ta suy nghĩ biện pháp, rốt cuộc nếu thẩm la không quay chụp địa mặt, chúng ta liền phải đệ đơn xin từ trước. Lá phong tạp chí xã người ai cũng không nghĩ đệ đơn xin từ trước, bọn họ tạp chí xã làm trừ thị tập đoàn kỳ hạ tạp chí xã thu mua về sau, không chối từ công nhân, không đổi quản lý tầng, bọn họ từng cái đều đối chính mình tạp chí xã tiền đồ thực xem trọng, cho nên liền tưởng vẫn luôn ở cái này tạp chí xã công tác. Làm thẩm la quay chụp tạp chí địa mặt sự tình. là hiện tại quản bọn họ tạp chí xã người phụ trách tự mình gọi điện thoại lại đây công đạo, dù sao không phải Thẩm La cùng kia ra tạp chí xã có chút quan hệ, chính là kia ra tạp chí xã hối hận, muốn cho bọn họ lá phong tạp chí xã trước kia công nhân toàn bộ từ trước, sau đó bọn họ toàn bộ tiếp nhận. Thẩm La không biết việc này, nàng ở trên phi cơ ngủ một giấc, liền đến sân bay. Từ sân bay đi ra ngoài về sau, Thẩm La cuối cùng cùng Trần Luyến tách ra. Hệ thống, dựa theo cốt truyện, người hôm nay khẳng định là muốn lấy lòng chu tử hành chu tử hành bởi vì tìm được rồi một ít nữ chủ manh mối lại chặt đức cho nên đối với ngươi thái độ đặc biệt lãnh đạo thầm la ta làm sai cái gì lấy lòng chu tử hành liền tính thế nhưng vẫn là ở chu tử hành tâm tình không tốt thời điểm lấy lòng chu tử hành bảo mẫu trên xe trần hạo lại nhịn xuống bởi vì trợ lý cùng tài xế cũng ở trên xe đâu cho nên trần hạo không hỏi mãi cho đến tới rồi phim ảnh dưới thành xe về sau trần hạo mới cho thẩm la cấp kéo lại trần hạo thấp giọng hỏi nói ngươi cùng tạp chí xã bên kia có quan hệ có quan hệ cái kia tạp chí xã là hắn khế ước bạn trai trừ thịnh nhưng là lời này có thể nói sao dù sao thẩm la cảm thấy không thể nói rốt cuộc nàng hiện tại còn không biết cùng trừ thịnh sẽ thế nào đâu cho nên thẩm la nhỏ giọng nói không có quan hệ vậy quái bọn họ vì làm người quay chụp tạp chí bịa mặt còn muốn đem quay chụp địa điểm sửa đến phim ảnh thành quay chụp địa điểm sửa đến phim ảnh thành đúng vậy cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì thẩm la sốt ruột đóng phim Cho nên cùng Trần Hạo nói nói mấy câu về sau, liền chạy nhanh chạy tới phòng hóa trang bắt đầu làm tạo hình, nàng một bên làm tạo hình, một bên cầm kịch bản xem. Tới rồi phim trường thời điểm còn chưa tới Thẩm La đóng phim đâu, Thẩm La liền ngồi ở kia chờ. Đợi có thể có hơn 10 phút, Chu tử hành tới phim trường, hắn ăn mặc sơ mi trắng quần jean, khi chất nhìn sạch sẽ lang liệt, là cái loại này khó có thể tiếp cận cảm giác, bộ dáng cũng là đẹp thanh tú. Nhưng là cũng chính là thiếu niên này. Về sau sẽ trở thành thế giới này hoa Hạ nhà giàu số 1, còn đem trừ thịnh trở thành đá cây chân. Hai người ánh mắt không hẹn mà gặp, Thẩm La vừa mới bước lên một cái tươi cười, liền thấy Chu Tử Hành thần sắc trào phúng, Thẩm La tức khắc nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đạo diễn cầm loa hô, Chu Tử Hành Thẩm La đóng phim. Chương 7 chương 7 Thẩm La cùng Chu Tử Hành mặt đối mặt đứng, một hồi hai người muốn diễn chính là Thẩm La cùng Chu Tử Hành thổ lộ xuất diễn, Thẩm La không dám nhìn tới Chu Tử Hành, có chút khẩn trương. Nhưng là nghĩ cứ như vậy một hồi cũng không có biện pháp đóng phim A, cho nên thẩm la ngẩng đầu lên đối với chu tử hành lộ ra một cái tươi cười. Dưới ánh mặt trời, thẩm la lộ một loạt tiểu bạch nha, cười có chút nốc chu tử hành mần người, theo sau thần sắc vẫn như cũ là nhạt. Đạo diễn ngồi ở máy móc trước mặt, nhìn hai người trạng thái hơi hơi như mày, nhưng là vẫn là hô một tiếng, bắt đầu. Chụm đánh thanh âm ở đạo diễn dứt lời sau vang lên. Thẩm la khẩn trương, thần sắc trốn tránh. ngay cả nói chuyện thanh âm đều có chút hơi hơi run rẩy. Ta thích người, ta từ gặp ngươi đệ nhất mặt liền thích người, cho nên chúng ta lại cùng nhau đi. Đạo diễn cầm loa hô, tập. Thẩm La, có thể hay không trương dương một ít ta. Thẩm La đóng vai nhân vật thực ngọn, thực trương dương, cho nên Thẩm La vừa mới cái kia thổ lộ có chút không thích hợp. Thẩm La cùng đạo diễn xin lỗi, theo sau chạy nhanh làm bộ chấn định, nàng sợ hãi, tuy rằng Chu Tử Hành đẹp, nhưng là vừa thấy đến Chu Tử Hành. Thẩm la là có thể nghĩ đến chính mình từ trên lầu mặt ngã xuống đi hình ảnh. Ta thích ngươi. Tập. Ta thích ngươi, ta từ nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt. Tập. Liên tiếp tạp rất nhiều lần, đạo diễn trực tiếp không trụ. Thẩm la, ngươi đi điều chỉnh một chút cảm xúc, chúng ta ở tiếp tục. Lúc này đạo diễn trong lòng cũng coi chút đếm, thẩm la phía trước kỹ thuật diễn tương đối vững vàng, sau lại kỹ thuật diễn không tồi, hiện tại đây là không có kỹ thuật diễn, như vậy dao động kỹ thuật diễn trình độ, nhất định là bởi vì Chu Tử Hành. cho nên hắn mới làm thẩm la đi điều chỉnh một chút cảm xúc. Chu tử hành xoay người hướng nghỉ ngơi mà đi. Thẩm la trợ lý chạy tới, cấp thẩm la đệ bình vận ra nước khoáng, còn không đợi cùng thẩm la nói cô lên đâu, thẩm la liền chạy nhanh đi phía trước đi. Thẩm la hô, đừng đi theo ta, ta điều chỉnh một chút cảm xúc. Thẩm la đi theo chu tử hành đi ra ngoài rất xa, hai người đều từ phim trường đi ra ngoài, chu tử hành lúc này mới quay đầu lại, hắn nói, đi theo ta làm cái gì? Nâng lên trắng non trắng non ngón tay, Thẩm La ở Chu Tử Hành lạnh nhạt thần sắc hạ kéo lại hắn ống tay áo há miệng thở dốc bộ dáng có chút ủy khuất. Chu Tử Hành thần sắc không hề gợn sóng đem chính mình ống tay áo xả trở về nói một hồi đóng phim ngươi có thể hay không cùng ta cười một cái bằng không ta sợ hãi ngươi nói xong Thẩm La liền cúi đầu xem nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem Chu Tử Hành cầm ta phòng tạp tiến ta phòng thời điểm như thế nào không gặp ngươi sợ hãi ta a Chu Tử Hành nói xong Thẩm La mặt liền đỏ dùng mũi thanh em nói thanh. Không. Qua có thể có vài phân chung, Chu tử hành từ thẩm la bên người đi qua hướng phim trường đi, hắn đi rồi rất xa cũng không gặp thẩm la theo kịp, lạnh thanh âm nói, còn không theo kịp. A, Nga, tốt tốt. Thẩm la chạy nhanh đuổi theo. Hai người trở về phim trường về sau, tiếp tục đóng phim. Đạo diễn cầm loa hô bắt đầu, Chu tử hành kéo kéo khỏe miệng đối với thẩm la lộ ra một cái tươi cười, tuy rằng không phải thực sán lạn tươi cười, nhưng cũng không phải giống phía trước như vậy lạnh. thẩm la bình thường phát huy chính mình kỹ thuật diễn thanh âm ngọt ngào một đôi đẹp con ngươi nháy nồng đậm nhỏ dài lông mi đi theo chớp chớp ta thích ngươi từ gặp ngươi đệ nhất mặt liền thích ngươi cho nên đi phía trước mại một bước thẩm la ngửa đầu nhìn chu tử hành thanh âm vui sướng còn có chút thật cẩn thận chúng ta ở bên nhau được không ly đến gần chu tử hành có thể ngửi được thẩm la trên người kia một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hương ngọt hai người đối thượng ánh mắt chu tử hành dựa theo lời kịch dư một tiếng liền xoay người đi phía trước đi Thẩm La tức khắc lộ ra cái tươi cười, nàng theo sát đi lên. "Ân, là có ý tứ gì a, đồng ý ý tứ sao? Ngươi nói chuyện a, có phải hay không đồng ý ý tứ a? Ngươi không nói, ta liền cam chịu ngươi đây là đồng ý ý tứ, về sau ngươi chính là ta bạn trai." "Uy, bạn trai?" Lần này đạo diễn vừa lòng nhìn máy móc bên trong hình ảnh, đây mới là phim thần tượng hình ảnh a. Đạo diễn cầm lấy loa hô, "Tập, trận này diễn qua, tiếp theo chàng." Thẩm La tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu tình suy sụp xuống dưới thẩm la cùng hệ thống nói mau tu hệ thống đi ta nếu là ở cùng hắn thổ lộ này bộ diễn liền vô pháp chụp liên tiếp chụp hơn một giờ diễn thẩm la cùng chu tử hành yêu cầu hợp phách xuất diễn mới chụp xong thẩm la trợ lý lại lại đây cấp thẩm la tặng thủy lần này thẩm la trực tiếp đem thủy cấp nhét vào chu tử hành trong lòng ngực liền chạy thẩm la lấy lòng lấy lòng ta có phải hay không hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ hệ thống tuy nói thẩm la lấy lòng thật sự là có chút có lệ Nhưng là nguyên văn bên trong cụ thể là như thế nào lấy lòng cũng không biết cho nên hệ thống trực tiếp phán định, thẩm la xem như lấy lòng chu tử hành. Nhưng là vấn đề là, cái này cốt chuyện không phải lấy lòng một lần là được. Thẩm la huy chính mình tay nhỏ, không hoảng hốt không hoảng hốt, ta làm trợ lý cho ta mua một dương thủy gác ở bảo mẫu trên xe, một ngày cho hắn đưa một lọ thủy. Bên này thẩm la vui vẻ đem Trần Hạo cấp đã quên, cho nên mãi cho đến ngồi xuống, nhìn Trần Hạo vẻ mặt phức tạp nhìn chính mình thời điểm, mới nhớ tới Trần Hạo. thẩm la trần ca trần hạo ngươi vừa mới thẩm la trợ giúp đoàn phim uống không tiếp nước diễn viên ngươi cái này lý do trần ca ngươi liền chắp vá nghe đi tổng so với ta cùng ngươi nói ta thích hắn hảo trần hạo xấu a Liên như vậy lại ở đoàn phim chụp ba bốn thiên xuất diễn trần hạo liền nhìn thẩm la mỗi ngày chụp xong diễn đều vui sướng cấp chu tử hành đưa một lọ nước khoáng mặt khác cái gì đều không nói chu tử hành chỉ cần tiếp thẩm la đưa nước khoáng thẩm la liền cười cùng cái ngốc tử giống nhau Không tiếp nói, thẩm la khiến cho chính mình trợ lý đổi một cái nhãn hiệu nước khoáng. Hiện tại thẩm la bảo mẫu trên xe, đôi mười mấy dương nước khoáng. Khoảng cách lần thứ hai cùng chu tử hành thổ lộ cốt chuyện càng ngày càng gần, thẩm la cũng có chút nôn nóng. Lần thứ hai thổ lộ là ở thẩm la xuất diễn đóng máy thời điểm, hiện tại khoảng cách thẩm la đóng máy cũng liền không đến một vòng thời gian. Ngồi ở bảo mẫu ngoài xe mặt, thẩm la chọc cơm hộp bên trong cơm, hệ thống, ngươi có thể hay không nói cho ta, hệ thống rốt cuộc khi nào có thể tu hảo a? Hệ thống lại lần nữa bảo đảm, ngươi từ trên lầu ngã xuống phía trước, ta nhất định tu hảo. Nếu không thể tu hảo, ta cũng sẽ giữ được ngươi. Thẩm La, Trần Luyến bảo mẫu xe liền ngừng ở Thẩm La bảo mẫu xe bên cạnh, Trần Luyến ngồi trên xe ăn cơm, nhìn ngồi ở bên ngoài Thẩm La, ánh mắt giật giật. Ngay sau đó hỏi chính mình trợ lý, khoảng cách tạp chí phát hành còn có mấy ngày a? Trần Luyến trợ lý trả lời nói, 4 ngày. Trần Luyến cười một tiếng, đem cơm hộp hướng bên cạnh đẩy, dẫm lên giày cao gót xuống xe. bên này thẩm la chính phơi ánh mặt trời đâu ánh mặt trời ấm áp phơi lên có thể làm nàng tâm tình tốt một chút một đạo bóng dáng chặn thẩm la ánh mặt trời thẩm la chậm gì gì ngẩng đầu nhìn qua đi trần luyến cười nói kia bổn tạp chí sắp phát hành ngươi hiện tại đi quay chụp còn kịp đó là bịa mặt a những cái đó tham dự quay chụp lưu lượng nhóm fans đều bắt đầu xoa tay hầm hệ chuẩn bị mua sắm thật tốt cơ hội a thẩm la thở dài nàng cùng hệ thống nói lại khi dễ ta cùng hệ thống nói xong thẩm la mới nói ta không thích cùng ta không thích người thượng cùng buồn tạp chí nói xong nàng cầm chiếc đũa kẹp cơm ngươi hướng bên cạnh dịch dịch chắn ta ánh mặt trời thẩm la nói chuyện thanh âm dễ nghe còn mềm nghe không giống như là phát giận càng không giống như là cùng ngươi tranh cãi như là ở làm lũng nhưng là chính là loại cảm giác này làm trần luyến khí trong lòng bực bội trần luyến không nhúc ních thẩm la lại nghiêm túc nói ngươi dịch mở dịch chắn ta ánh mặt trời chu tử hành vừa lúc đi ngang qua nhìn thẩm la cùng trần luyến nơi đó hắn dừng một chút liền phải tiếp tục đi phía trước đi thẩm la còn lại là thần sắc sáng lên cũng mặc kệ cái gì trần luyến cầm lấy bên cạnh một lọ nước khoáng đứng dậy liền hướng tới chu tử hành chạy đi đâu qua đi chắn chu tử hành trước mặt thẩm la cười đem nước khoáng đưa qua uống nước chu tử hành cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu nữ nhân này ngày đó thẩm la xuất hiện ở hắn phòng thời điểm cùng hiện tại quả thực là một chút đều không giống thẩm la hôm nay này bình nước khoáng phơi qua thái dương nói xong Thẩm La liền vườn tay đi ninh nắp bình. Lần đầu tiên không vặn ra, lần thứ hai vẫn như cũ không vặn ra. Lần thứ ba, một phen lấy qua Thẩm La trong tay nước khoáng, Chu Tử Hành vặn ra, uống lên hơn phân nửa bình, còn có bọt nước theo hắn cầm chạy xuống đến hắn hầu kết chỗ, cuối cùng biến mất không thấy. Chu Tử Hành đem cái nắp ninh trở về, một tay cầm, hắn hỏi, được rồi sao? Thẩm La chạy nhanh đường đường, quấy rầy, ngươi vội ngươi vội. Nói xong, Thẩm La còn lầm bầm lầu bầu giải thích. ta có thể vận ra nắp bình a, là lần này bình nước khoáng, cái không dễ dàng vận ra, lần sau làm văn văn đổi một cái thẻ bài nước khoáng. Nhìn Chu Tử Hành càng hành càng xa bóng dáng, Thẩm La cười nói, hôm nay nước khoáng, đưa ra đi. Về tới bảo mẫu ngoài xe mặt tiểu ghê gấp ngồi hạ, Thẩm La tiếp tục ăn cơm, Trần Luyến phát giận đều tìm không thấy lý do, Thẩm La cái gì cũng chưa nói, khiến cho nàng tránh ra một ít, nàng muốn phơi nắng. Chưa hôm đó, mối tình đầu đoàn phim bên trong bắt đầu có lời đồn đãi, Thẩm La cùng Chu Tử Hành yêu đương. trần hạo làm thẩm la sầu miệng đều khởi phao khách sạn bên trong trần hạo nhìn bình tĩnh nhìn TV ăn tiểu bánh kem thẩm la hỏi ngươi cùng chu tử hành cái gì quan hệ a thẩm la không quan hệ vậy ngươi đừng đưa nước hành sao không được trần hạo khuyên đủ ngươi nói cái kia chu tử hành có cái gì tốt ta ngày đó hắn đem ngươi từ trong phòng ném đi ra ngoài hiện tại xem ngươi lại là như vậy lãnh đạo ngươi nói ngươi mỗi ngày cho hắn đưa nước cùng hắn cười làm gì a nói đến vấn đề này thẩm la nhìn trần hạo Mí môi hắn sung tiền Trần Hạo Trần ca ta cũng bị khuất nhưng là ai làm hắn sung tiền đâu giống ta loại này pháo hôi người chơi ta có thể làm sao bây giờ a thẩm la nói xong thở dài bởi vì ngươi để vấn đề này làm ta tâm tình hạ xuống cho nên ta tính toán lại ăn một khối tiểu bánh kem Trần Hạo Ngươi muốn ăn tiểu bánh kem ngươi liền nói cùng lúc đó bởi vì trừ Thịnh cho nên vẫn luôn chú ý thẩm la trừ Thịnh trợ lý cũng biết đoàn phim người đều nói thẩm la yêu đương sự tình chương 8 chương 8 Thẩm la yêu đương sự tình không nói là thật là giả, việc này hàn trợ lý cũng không dám đệ nặng, này nếu là về sau thẩm la thật xuất quỹ, kia bọn họ trừ tổng không cần cho hắn khai trừ rồi ai cho nên hàn trợ lý thẳng đến trừ thịnh văn phòng liền đi qua. Gõ môn, vào văn phòng, hàn trợ lý hít sâu một hơi lúc này mới nói, trừ tổng, gần nhất thẩm tiểu thư đoàn phim có chút lời đồn đãi, nói là thẩm tiểu thư cùng bọn họ đoàn phim nam số 3 chu tử hành yêu đương. Trừ thịnh nước mắt, hàn trợ lý đột nhiên lui về phía sau ngay sau đó chạy nhanh giải thích lời đồn đãi, không biết là ai truyền ra tới ta tưởng thẩm tiểu thư đại khái cũng rất bối rối bang một tiếng máy tính làm trừ thịnh khép lại thay đổi hàng trợ lý xuất diễn đã chụp rất nhiều nếu lúc này đem nam số 3 cấp thay đổi thẩm tiểu thư phòng chừng muốn cùng nhau bổ trụ nếu không bổ toàn bộ rửa hậu kỳ như vậy thẩm tiểu thư sẽ cho vong hữu một cái không chuyên nghiệp nhãn khiếp khiếp mắt trừ thịnh cầm lấy di động vốn di tưởng bá thẩm la điện thoại nhưng là nghĩ nghĩ chử thịnh mở ra đính vé máy bay giao diện thẩm la dùng một câu ta tưởng ngươi lừa gạt hắn hiện tại còn cùng người truyền thái tiếng chử thịnh ngày mai hành trình toàn bộ dịch đến buổi sáng lại đem buổi chiều cùng hậu thiên hành trình cho ta không ra tới hàng trợ lý tốt, chử tổng cùng lúc đó trần hạo tưởng cấp thẩm la xem chính mình trong miệng khởi phao nhưng là làm thẩm la cự tuyệt ngươi nói ngươi một tân nhân ta như thế nào mang ngươi hôn giới giải trí mang như vậy nhọc lòng đâu đầu tiên là nhào vào trong ngực sau đó xung xoe Ngươi nói ngươi nói đến này, Trần Hạo nói đột nhiên im bản, bởi vì Thẩm La đang dùng lên án ánh mắt nhìn hắn. Không nào vào trong ngực. Vậy ngươi ngày đó làm gì? Liêu biểu tâm ý. Nhìn Thẩm La sau một lúc lâu, Trần Hạo nói, đi ngủ sớm một chút đi. Thẩm La sao có thể ngủ à? Nàng hiện tại đã bắt đầu tưởng lần thứ hai cùng Chu tử hành thổ lộ từ, Suy nghĩ một hồi như thế nào cùng Chu tử hành thổ lộ, Thẩm La liền nghĩ tới dựa theo cốt chuyện đi. Vai ác sẽ biết chính mình tái rồi nàng, sau đó phong sát nàng. Thẩm La mấy ngày nay ở đoàn phim đã sớm đem vai ác cấp đã quên, thật là liền nhớ tới cũng chưa nhớ tới quá. Nếu không phải tưởng cốt truyện, cũng sẽ không nghĩ đến nảy vai ác. Bắt được chính mình di động, Thẩm La trực tiếp cấp tắt máy, sau đó cùng hệ thống nói, ngươi muốn công tắc à, ta ngủ. Hệ thống, nga. Hôm nay buổi tối, Thẩm La ngủ nằm mơ, nàng mơ thấy chính mình cùng Chu Tử Hành thổ lộ, sau đó trừ thịnh ta nắm cổ tay của nàng, dùng kia ngăm đen con ngươi nhìn nàng, thích ai, ngươi thích ai? tưởng cùng ai ở bên nhau thầm la coi chút túng chạy nhanh nói ngươi ngươi ngươi ta muốn cùng ngươi ở bên nhau ngày hôm sau buổi sáng rời giường thời điểm thầm la cùng hệ thống nói ta mơ thấy vai ác hệ thống ân vai ác nhan giá trị hảo tiêu xứng cũng không tồi thầm la nhỏ giọng nói nhưng là hắn tổng khi dễ ta thầm la làm một cái kỹ thuật diễn không tồi nữ số 3, ở phim thần tượng đoàn phim quá thực nhàn nhã xuất diễn chụp mau thời gian nghỉ ngơi liền nhiều thời gian nghỉ ngơi một nhiều nàng liền đoa ở khách sạn bên trong không phải xem kịch bản chính là xem tv hoặc là xem một ít trên mạng tin tức tới hiểu biết thế giới này hôm nay thẩm la quay chụp hơn một giờ buổi sáng xuất diễn liền quay chụp hoàn thành nàng cũng không đợi đoàn phim cơm hộp hự hự liền trở về khách sạn phòng thẩm la trợ lý văn văn còn nói làm thẩm la yên tâm một phát cơm hộp nàng liền lấy cơm hộp cấp thẩm la làm thẩm la ăn cơm trưa thẩm la về tới khách sạn thời điểm vừa vặn gặp được muốn đi phim trường đóng phim trần luyến Trần Luyến nhìn Thẩm La cười mà không nói, nàng cảm thấy chờ tạp chí ra, nàng mua một quyển đưa cho Thẩm La, là có thể hả giận. Trần Luyến không nói lời nào, Thẩm La càng không nghĩ nói chuyện, một cái tam tuyến tạp chí, nàng thật không có hứng thú. Về tới khách sạn phòng, Thẩm La liền mở ra TV truy kịch, gần nhất Thẩm La không có vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm như vậy nôn nóng, bởi vì hệ thống nói, nếu ở nàng dựa theo cốt chuyện từ nhà xưởng trên lầu nhảy xuống đi phía trước còn không có chữa trị hảo lỗ hồng, hệ thống sẽ bảo hộ nàng. Nghĩ tới cái này, thầm la hỏi, hệ thống, ngươi nói giữ được ta, như thế nào giữ được ta a? Hệ thống, một lần nữa xuyên thư. Thầm la lấy qua trên bàn khoai lát mở ra, ngươi vẫn là tu lô hồng đi, nhưng là vì cái gì cái này cái này trong sách, yêu cầu ngươi một hệ thống chữa trị lô hồng đâu. Thầm la hỏi cái này vấn đề thời điểm, hệ thống không trả lời. Thầm la ăn khoai lát, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cũng vô tâm tình nhìn cái gì tivi, ta không nghĩ xuyên thư, ta rất tưởng hồi phía trước thế giới. Bởi vì như vậy, ta đều không cần phân đấu, chỉ cần vẫn duy trì đương hồng tiểu hoa thân phận ở giới giải trí hôn mấy năm, ta là có thể lui vòng. Bên này thẩm la cùng hệ thống nói chính mình phía trước sinh hoạt, bên kia trần luyến tới rồi phim trường, chỉ là lúc này phim trường không đóng phim. Ta tưởng giúp thẩm la thỉnh cái giả, làm nàng tới quay chụp chúng ta tạp chí bìa mặt. Thẩm la cái này tiểu cô nương A, chuyên nghiệp A, bởi vì muốn ở đoàn phim đóng phim, cự tuyệt chúng ta tạp chí bìa mặt mời, nhưng là thẩm la đẹp. thích hợp chúng ta này kỳ tạp chí bịa mặt chủ đề cho nên chúng ta lại đây tìm thẩm la quay chụp bìa mặt giúp một chút đi cái kia thẩm la ở đâu a mối tình đầu đạo diễn liền yên lặng nhìn nghiêm trang nói hiệu nói vượn tạp chí xã người phụ trách bọn họ tạp chí quay chụp bìa mặt nghệ sĩ không phải đều xem giả vị sau đó lại xem thích hợp không thích hợp sao đạo diễn nói nàng hiện tại ở nghỉ ngơi tạp chí xã mọi người ha ha ha ha ha, ha, ha. cái kia vừa lúc chúng ta liên hệ thẩm la người đại diện người tiếp tục đóng phim Ngươi tiếp tục đóng phim A. Nói xong tạp chí xã người phụ trách chạy nhanh đi cấp Trần Hạo gọi điện thoại. Trần Luyến đứng ở tại chỗ, Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nàng vội vàng đi tới tưởng cùng vị kia tạp chí xã người phụ trách nói chuyện, nhưng là người phụ trách không lý nàng, bởi vì Trần Hạo chuyển được điện thoại. Cái kia ta là lá phong tạp chí xã người phụ trách, ta ở các ngươi phim trường, đạo diễn nói hiện tại thẩm la nghỉ ngơi, kia có thể hay không làm thẩm la chịu cái không, cho chúng ta quay chụp một cái tạp chí ta. Lá phong tạp chí xã người phụ trách nói chuyện thời điểm ngự khí lấy lòng, xem người chung quanh sửng sốt sửng sốt, không biết còn tưởng rằng thẩm la là minh tinh hạng nhất. Trần Hạo, quay chụp tạp chí bìa mặt a, ta hỏi một chút. Lá phong tạp chí người phụ trách, các ngươi nói tính, chúng ta chạy nhanh đem tạp chí bìa mặt chụp, rốt cuộc này một kỳ chủ đề thẩm la không chụp ai chụp a, thẩm la như vậy đẹp mỹ, nhiều thích hợp a. Trần Hạo, hảo sau một lúc lâu, Trần Hạo hỏi, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì các ngươi thái độ tốt như vậy sao? Lá phong tạp chí xã người phụ trách, bởi vì thẩm la hình tượng thích hợp lần này chủ đề A. Đây là không muốn nói, Trần Hạo cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là nói câu đã biết, sau đó liền đi tìm thẩm la. Trần Hạo tới rồi thẩm la trụ phòng thời điểm, thẩm la còn ở một bên ăn khoái lát, một bên nhìn TV đâu, Trần Hạo hỏi, có rảnh đem tạp chí bịa mặt chụp Thẩm la vừa mới tưởng nói không nghĩ chụp nhưng là nghĩ Trần Luyến mỗi lần tổng dùng tạp chí sự tình khi dễ nàng, thẩm la lúc này mới nói, hào đi. Thẩm Hạo muốn hỏi Thẩm la cái gì, chỉ là nghi nghi rốt cuộc không hỏi. Trần Luyến lúc này đang ở hỏi Lá Phong tạp chí xã người phụ trách vì cái gì đâu? Lá Phong tạp chí xã người phụ trách nhìn Trần Luyến liếc mắt một cái, thái độ cao ngạo, bởi vì thẩm la thích hợp. Thẩm La tới rồi phim trường thời điểm, Lá Phong tạp chí xã mọi người đối với thẩm La thái độ kia kêu, kêu một cái hảo a. Có muốn ăn hay không điểm cơm ở quay chụp bìa mặt a? Uống không uống thủy, uống trà sữa sao? Chúng ta cho người mua trà sữa. Cái kia ngươi không cần khẩn trương. chúng ta liền quay chụp một cái tạp chí bìa mặt thẩm la ừ một tiếng sau đó liền bắt đầu phối hợp bọn họ công tác những người đó đối thẩm la thái độ có thể không tốt sao rốt cuộc thẩm la không quay chụp tạp chí bìa mặt bọn họ đều phải một lần nữa tìm công tác bọn họ sở dĩ hiện tại mới đến tìm thẩm la quay chụp tạp chí bìa mặt đó là bởi vì bọn họ phía trước tất cả đều bận rộn quay chụp mặt khác lưu lượng nghệ sĩ bìa mặt bọn họ nghĩ có thể sử dụng cái này lý do thuyết phục thẩm la ai biết lần này tới thế nhưng không dùng cái này lý do tới thuyết phục Thẩm La. Lá phong tạp chí xã người phụ trách vẫn là tưởng thổi một thổi, cho nên nói, chúng ta này kỳ tạp chí bịa mặt a, thỉnh vài cái lưu lượng tiểu sinh, bọn họ đều quay chụp xong rồi, ngươi ở quay chụp mấy chương, sau đó chúng ta đem ảnh chụp một ê, liền thu phục. Thẩm La ừ một tiếng không thèm để ý, nàng hiện tại đối này đó không có gì hứng thú. Thực mau Thẩm La ảnh chụp liền quay chụp hoàn thành, bên này tạp chí quay chụp hoàn thành, Trần Hạo liền thỉnh tạp chí xã người cùng đi ăn cơm. Thẩm la bởi vì còn muốn đóng phim, cho nên liền không cùng đi, nàng trực tiếp trở về phim trường, lá phong tạp chí sáng người, cũng không dám nói cái gì. Thẩm la vừa mới đến phim trường, liền thấy được quay chụp xong rồi chính mình xuất diễn Trần Luyến nhìn nàng, Trần Luyến đi tới thẩm la bên cạnh, theo sau cười nói, một cái tam tuyến tạp chí biểu mặt, ngươi không phải không muốn chụp. Thẩm la, cười một tiếng, thẩm la nói, ngươi tin hay không, ta nói cho bọn họ không thượng bọn họ tạp chí biểu mặt, ngươi nội trang biểu mặt. là có thể làm cho bọn họ triệt hạ tới trần luyến ngươi thầm la đừng tổng khi dễ ta một bên chu tử hành cười lên tiếng thầm la nhìn về phía chu tử hành nơi đó liền thấy được thần sắc sán lạn như là ẩn chứa tinh quang chu tử hành nàng lần người lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn trần luyến liếc mắt một cái thầm la liền đi làm tạo hình trần luyến hơi hơi cầm quyền sau đó xoay người đi trở về thầm la giữa chưa không ăn cơm văn văn cấp Thẩm la cầm một phần cơ hộp. cho nên thẩm la một bên đang ăn cơm một bên làm tạo hình trưa hôm đó thẩm la lại là thực mau đem chính mình xuất diễn cấp quay chụp hoàn thành nàng vốn dĩ tưởng hồi khách sạn nhưng là đoàn phim đạo diễn muốn thỉnh ăn cơm đoàn phim người đều đi thẩm la không đi cũng không thích hợp hơn nữa đạo diễn mời thẩm la dứt khoát liền đi theo cùng nhau chân hạo là thẩm la người đại diện cũng đi theo cùng đi bữa tiệc thượng thẩm la tích rượu chưa thấm có người muốn kính rượu thẩm la liền nói nàng cồn dị ứng thẩm la này một câu Liền không ai dám ở làm Thẩm La uống rượu, cho nên Thẩm La vẫn luôn ở ăn cơm, ăn xong rồi cơm liền tìm cái lý do chạy. Trần Hạo đi theo Thẩm La cùng nhau, vẫn luôn cấp Thẩm La đưa đến phòng cửa, lúc này mới trở về. Thẩm La cầm phòng tạp mở ra môn, nàng cùng hệ thống nói, ta thực thông minh đúng hay không, ta nói cồn dị ứng là có thể ở bữa tiệc thượng chỉ phụ trách ăn cơm. Vào cửa, Thẩm La nhìn ngồi ở trên sofa nam nhân, cất bước liền muốn chạy. Trừ thịnh mở miệng nói, ngươi người này phì, gan cũng phì. Chương 9 chương 9. Thẩm la gục xuống bả vai đứng ở kia không núp ních, vươn tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng đẩy, cùng cụt một tiếng môn đóng lại, nàng không dám chạy. dùng chính mình đều nghe không rõ ràng lắm thanh âm, Thẩm la nói, không méo, chính là mượt mà chút. Thầm la gần nhất rất buồn phiền, nhưng là này không chậm trễ nàng ăn cơm à, cho nên cùng vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm so, có chút mượt mà. Dây ra rừng ở thảm thượng phát ra rất nhỏ động tĩnh, Thẩm la biết là trử thịnh lại đây, nàng hướng bên cạnh rụt rụt. lặng lẽ ghé mắt nhìn thoáng qua trừ thịnh thẩm la chạy nhanh hướng một khác bên chạy vẫn luôn chạy tới cửa sổ sắt đất nơi đó mới dừng lại nàng một tay nắm chặt bức màn không nói lời nào trừ thịnh thanh âm có chút lãnh nhưng là lại hỗn loạn chút ý cười ngươi biết ta điểm mấu chốt ở đâu đi thẩm la như đảo tỏi gật đầu biết biết lần này trừ thịnh trực tiếp bước bước đi qua đi cấp thẩm la chắn ở nơi đó hắn nhìn chằm chằm thẩm la đến con ngươi vươn tay chọn một sợi thẩm la sợi tóc ở trong tay thưởng thức vậy ngươi nói ta điểm mấu chốt ở đâu Thẩm La không biết a, hệ thống, buồn a, nón xanh. Thẩm La nhấc tay, ta biết, nón xanh. Chử Thịnh trong tay động tác dừng lại, nghiêng nhìn Thẩm La liếc mắt một cái, không đợi Thẩm La nói cái gì, Chử Thịnh trực tiếp đem người khiêng lên ném tới trên giường. A, nón xanh, thật đúng là gan phỉ. Thẩm La, anh, anh anh anh, hệ thống, đều tại ngươi. Hệ thống, ta nói lời nói thật a, Chử Thịnh điểm mấu chốt còn không phải là nón xanh sao? Thẩm La lại nắm lấy chăn. nhìn trên cao nhìn xuống trừ thịnh nàng bài trừ vài giọt nước mắt ta không phải ta không có ngươi nghe ta giải thích ta chính là kéo kéo cà vạt, Trử thịnh thanh âm nhàn nhạt đoàn phim người đều nói ngươi cùng chu tử hành yêu đương giải thích đi ta nghe đâu tuôn qua một phen ghế dựa chử thịnh ngồi xuống thon dài hai chân giao điệp hắn một đôi thâm thúy con ngươi nhìn thoáng qua đang ở hướng bên cạnh dịch Thẩm la ngươi lại chạy một lần thử xem thầm la dừng lại chính mình động tác nàng hô ngươi, ngươi ngươi yêu đương cùng ngươi chử thịnh nhàn nhạt từ một tiếng kia ta là ai chử thịnh cùng ngươi cái gì quan hệ ta bạn trai ngươi đừng hỏi ta thẩm la lau nước mắt nàng là thật sợ hãi chử thịnh à chờ nàng đem cùng chử thịnh cốt chuyện đi xong rồi nàng nhất định trốn tránh chử thịnh nàng nghĩ kỹ rồi phong sát liền phong sát nàng không hôn giới giải trí không lan lộn thẩm la tiếp tục hướng bên cạnh dịch nghĩ một hồi dịch tới rồi mép giường liền ra bên ngoài chạy nàng đi tìm trần hạo chỉ là khóc lóc khóc lóc thẩm la đánh cái cách Tức khắc trong phòng có chút án tĩnh, thẩm la cũng không khóc. Khẽ thở dài một tiếng, Chử thịnh đứng dậy đi tới thẩm la bên cạnh, hắn không lưng vươn ra ngón tay xoa xoa thẩm la trên mặt nước mắt, trọn âm cuối hỏi, sợ ta. Thẩm la gật đầu, nói chuyện có chút giọng núi ân, sợ. Lau khô thẩm la trên mặt nước mắt, Chử thịnh hỏi, ta như vậy thích ngươi, ngươi nói một câu tưởng ta là có thể đem ta hứng hảo, ngươi nói, ngươi sợ ta cái gì? Sợ ngươi là vai ác, sợ ngươi khi dễ ta, sợ ngươi sẽ phong sát ta. Những lời này thẩm la cũng không dám nói, chỉ là ngồi ở kia không nói lời nào, nàng dối tay kéo kéo trử thịnh tay áo, lại bay nhanh buông tay, nếu về sau ngươi đặc biệt chán ghét ta, có thể hay không phong sát ta liền tính, không cần lại đối ta làm khác. Nàng sợ hãi, nàng sợ hãi đến lúc đó trử thịnh đem nàng phong sát, còn muốn nhằm vào nàng. Trử thịnh nghiêm túc, thẩm la, ngươi muốn ta đều sẽ phủng cho ngươi, cho nên, không cần làm làm ta tức giận sự tình, biết sao. Thẩm la lại bắt đầu chim cút không nói. lúc này thẩm la đã suy nghĩ vì cái gì vai ác sẽ thích nguyên chủ nhưng là cốt truyện bên trong không biết cho nên thẩm la liền hỏi hệ thống vì cái gì vì cái gì trừ thịnh sẽ thích nguyên chủ a không biết ta hắn không phát hiện ta cùng nguyên chủ không giống nhau sao không biết ta ngươi như thế nào cái gì cũng không biết ta thẩm la cô lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi vậy ngươi vì cái gì thích ta a vì cái gì thích thẩm la trừ thịnh không trả lời hắn rỗi tay nhéo nhéo thẩm la gương mặt viên một chút Trừ thịnh hành trình không ra tới, nhưng là hắn ngày hôm sau buổi sáng còn phải về công ty, vì lại đây, hắn là đem công tác gáp xúc ở bên nhau xử lý, hắn nhìn thẩm la, khỏe miệng không giấu vết kiểu kiểu liền ở ngay lúc này, thẩm la dày cũng chưa xuyên, cất bước liền chạy. Ta cùng ta trợ lý cùng nhau ngủ. Thẩm la lần này chạy trốn mau hơn nữa chu văn phòng liền ở thẩm la cách vách cho nên không một hồi trừ thịnh liền nghe được hành lang bên trong thanh âm. Văn văn, ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ. Thật sự sao? Hảo. ngày hôm sau thẩm la rời giường vốn dĩ muốn trực tiếp đi phim trường nhưng là bởi vì nàng còn muốn bắt chính mình quần áo lại lo lắng Trử thịnh sẽ trực tiếp đi đoàn phim tìm nàng cho nên nàng rời giường liền phải về phòng văn văn hỏi thẩm tỷ, ngươi muốn bắt cái gì ta giúp ngươi lấy đi thẩm la chạy nhanh cự tuyệt nói không cần không cần ta chính mình lấy là được thẩm la không lấy phòng tạm nàng vốn dĩ cho rằng còn muốn gõ cửa nhưng là không nghĩ tới chính mình phòng môn căn bản là không quan nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào chỉ là lần này nàng không ở trong phòng nhìn đến chử thịnh đệ thấp thanh thanh âm thẩm la hô Trử thịnh Toa lép môn đẩy ra chử thịnh đi qua một phen để lại thẩm la sau đó đem thẩm la dạo qua một vòng làm thẩm la nhìn chính mình chử thịnh từ trong bóp tiền mặt rút ra vài trương tạm, toàn bộ nhét vào thẩm la trong lòng ngực hắn nhàn nhạt nói một vòng trong vòng ngươi hoa không xong một trăm vạn tuần sau ngươi liền hoa hai trăm vạn thẩm la trừ thịnh đã cho thẩm la hát tạm, nhưng là thẩm la một lần vô dụng quá So với phía trước vô dục vô cầu, hiện tại thẩm la sợ chính mình, cũng là tốt, ít nhất nguyện ý bố thí cho hắn một ánh mắt. Thẩm la há miệng thở dốc ta, ta ở đoàn phim không tiêu tiền. Trừ thịnh, yêu cầu ta ở ngươi đoàn phim đi một vòng. Thẩm la kiểu kiểu mềm mại, nhưng là lúc này thanh âm hữu lực, như là ở kêu khẩu hiệu giống nhau, không cần không cần, một tuần một trăm vạn, ta hiểu. Chu văn từ phòng ra tới nghe được thẩm la trong phòng thanh âm, hô, thẩm tỷ ngươi đang nói cái gì à? Thẩm la thân mình cứng đờ vội vội vàng vàng đem trừ thịnh hướng toa đẩy, trử thịnh cũng là phối hợp, mãi cho đến đẩy đến toa cửa, trử thịnh mới dừng bước, hắn cúi đầu, không nói, thân ta một ngụm, thân ta một ngụm ta liền đi vào trốn tránh. trừ thịnh thanh âm rất êm thay, thanh âm thấp thấp, nhưng là giàu có từ tính, còn có chút ôn nhu. ngoài cửa là chu văn đẩy cửa thanh âm, nhìn thẩm la lại mau khóc bộ dáng, trừ thịnh duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, sau đó trực tiếp đem toa môn cấp đóng lại. thẩm la tâm phát bùng nẻ. Nàng vội vàng hướng tới Chu Văn chạy đi đâu qua đi, đem Chu Văn hướng bên ngoài đẩy, không đổi quần áo, liền xuyên cái này đi, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm, sau đó trực tiếp đi làm tạo hình là được. Chu Văn, a, không đổi quần áo sao, hào đi. Mãi cho đến đem phòng môn cấp đóng lại, Thẩm La mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Thẩm La thực lo lắng, nếu vai ác bên này cốt chuyện đi xong rồi, nhưng là trữ thịnh không chịu vung tha chính mình phải làm sao bây giờ, như vậy nghĩ, Thẩm La liền hỏi hệ thống. hệ thống. ngươi nói nếu trừ thịnh trừ bỏ phong sắt còn muốn nhằm vào ta làm sao bây giờ a hệ thống ta không biết ta thẩm la hệ thống hệ thống chờ ta chữa trị lỗ hổng nhất định giúp ngươi chu văn nhìn thẩm la một bộ khẩn trương bộ dáng hỏi thẩm tỉ ngươi làm sao vậy a như thế nào cảm giác cảm xúc không đúng a thẩm la không có việc gì không có việc gì ta đói bụng chúng ta đây chạy nhanh ăn cơm nói xong chu văn dắt lấy thẩm la tay ấn thang máy Chử thịnh còn có phi cơ muốn đuổi cho nên thẩm la đi ăn cơm thời điểm Chử thịnh liền ngồi lên phi cơ hồi đế đô không chỉ có như thế còn cấp thẩm la đã phát một cái tin nhắn thẩm la thấy được Chử thịnh phát tin nhắn cả người mới phóng nhẹ nhàng nàng không hy vọng Chử thịnh ở đoàn phim đi một vòng như vậy là cho nàng đi cốt chuyện gia tăng khó khăn kỳ thật nguyên chủ cũng nghĩ cùng trừ thịnh phủi sạch sở quan hệ nhưng là người nam nhân này quá bá đạo còn sẽ lấy lui làm tiến là nguyên chủ ký như vậy một phần hiệp nghị ăn xong rồi cơm thẩm la liền chạy nhanh đi đoàn phim làm tạo hình chuẩn bị quay trụ. chỉ là đóng phim thời điểm thẩm la mới biết được chu tử hành không ở đoàn phim nói là cùng đạo diễn xin nghỉ thẩm la càng vui vẻ hôm nay không cần cấp chu tử hành đưa nước chân hạo càng là nhẹ nhàng thở ra hôm nay không cần xem thẩm la cấp chu tử hành đưa nước hảo vui vẻ a ngay hôm sau chu tử hành vẫn như cũ không ở đoàn phim đóng phim thẩm la còn hỏi hệ thống hệ thống cấp ra giải thích là chu tử hành lại tìm được rồi nữ chủ manh mối đang ở tìm nữ chủ đâu. Thẩm La biết cốt truyện, biết nữ chủ tạm thời sẽ không làm chu tử hành tìm được, cho nên chu tử hành biết manh mối cũng chỉ là một chuyến tay không. Mắt thấy khoảng cách lại lần nữa cùng chu tử hành thổ lộ nhật tử càng ngày càng gần, Thẩm La nhưng thật ra không có gì cảm giác, dù sao cái này cốt truyện luôn là phải đi, không đi cái này cốt truyện, liền phải làm hệ thống điện. Chính là Thẩm La có chút lo lắng vai ác bên kia. Hệ thống vẫn luôn ở khuyên Thẩm La, nói cho Thẩm La mặc kệ thế nào hắn nhất định sẽ nghĩ cách giữ được thẩm la thẩm la tin tưởng hệ thống rốt cuộc cũng chỉ có thể tin tưởng hệ thống nói nữa hệ thống liền làm nàng xuyên thư đều có thể làm được cho nên nhất định rất có bản lĩnh đi ở thẩm la cùng chu tử hành thổ lộ phía trước thẩm la quay chụp kia bổn tạp chí cũng phát hành bởi vì này bổn tạp chí thẩm la trực tiếp lấy một cái 36 tuyến thân phận bước lên hot sợ lần này quay chụp tạp chí tổng cộng có 4 vị lưu lượng tiểu sinh những cái đó lưu lượng tiểu sinh fan sôi nổi chờ mua sắm tạp chí sau đó bọn họ đem tạp chí một mua được tay liền tròn váng bốn cái lưu lượng tiểu sinh đứng ở một bên một cái nhìn phi thường xinh đẹp nhưng là một chút đều không quen mắt nữ nghệ sĩ đứng ở trung gian cho nên ai có thể nói cho bọn họ này nữ nghệ sĩ là ai thế nhưng có thể tại đây mấy cái lưu lượng tiểu sinh giữa trạm xe vị quay chụp tạp chí biểu mặt các vong Hữu nhanh chóng tìm tòi cái kia tạp chí thượng đứng ở xe vị nữ nghệ sĩ sau đó bọn họ tìm được rồi thẩm la với bù thẩm la với bù liền 100 vạn fan đều không có Liền mấy chục vạn phèn, càng đừng nói có thể làm người nhớ kỹ thẩm la người này tác phẩm. Cho nên cùng ngày hot sẽ up là thẩm la dựa vào cái gì chạm xe vị. Chương 10 chương 10 Thẩm la dựa vào cái gì chạm xe vị. Một chén xương xáo, cái này xê vị chạm thật sự thực lưu phê, hậu trường nhất định thực cứng đi. Màu xanh lục lạnh ra, ta trên mạng lục soát thẩm la tư liệu, thực bình phàm vô kỳ, cho nên nàng là như thế nào làm được nhất minh kinh nhân, đông đảo lưu lượng tiểu sinh chung xe vị thượng tạp chí bìa mặt. Ta là một cái nhan khống, chỉ có ta từng nói, nhan giá trị đủ cao, đứng ở như vậy nhiều lưu lượng tiểu sinh trung, nhìn như là làm người vây quanh công chúa giống nhau. Muốn gả cho ta ai đồ, đừng, chúng ta ai đồ cũng không phải là bảo hộ hắn kỵ sĩ. Bay múa thải điệp, thích nàng nhan giá trị, ngồi chờ nàng tiếp tục khiếp sợ giới giải trí. Một chén cơm chiên, ha ha ha ha ha, khiếp sợ giới giải trí, lần này tạp chí xê vị, lần sau là muốn trực tiếp đại chế tác điện ảnh nữ nhất hào. Sau đó tuyên truyền thời điểm ở trạm xê vị sao. Thịt gà ti giả, chỉ có thể nói hậu trường lạnh bằng không liền nàng ở lưu lượng tiểu sinh bên trong trạm xê vị, này không phải nói dẫn sao. Thầm la hót sẽ ở thượng có thể có một giờ, trực tiếp làm người cấp triệt đi xuống, rất nhiều vẫy bù đại vê trêu trọc vẫy bù cũng đều sôi nổi chủ động xóa bỏ. Các võng hữu đều trầm mặc, bởi vì cái này cô nương, là thực sự có hậu trường A, bằng không có thể làm được như vậy sao. Dù sao mặc kệ thế nào. Hiện tại thẩm la liền tính là 36 tuyến, kia cũng là ở trên mạng có tên họ, ngay cả hấy bồ chú ý fans đều nhiều mười mấy vạn. Thẩm la tưởng, những cái đó fans đại khái là muốn nhìn nàng như thế nào ở giới giải trí tiếp tục hôn đi, cho nên cũng chưa để ý. Hơn nữa fans vừa thấy chính là giả fans, cho dù có thật fans, phỏng chừng cũng là như vậy mấy cái xem mặt phấn, cái này từ nàng ở lấy bồ mặt trên để tải bên trong là có thể nhìn ra tới, duy trì nàng thật fans không có mấy cái. nghĩ đến chính mình làm vai ác cấp phong sát cốt truyện, thẩm la cùng hệ thống cảm thán nói, có lẽ ta chính là giới giải trí kia một đóa hoa quỳnh. hệ thống, lúc này thẩm la vừa mới rời giường đâu, rửa mặt về sau, nàng một tay cầm bánh mì, một tay cầm kịch bản, liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. hệ thống, ngươi không kinh hỉ sao? ngươi lên hot xệ ở đà, ba mươi sau tuyến ở ấy bù mặt trên có tên họ, chẳng sợ đây là phủ dung sớm nở tối tàn. thẩm la phiên kịch bản, nàng phiên muộn. ta đều không để bụng giới giải trí sự nghiệp, cho nên cái này có cái gì kinh hỉ? Trần Hạo đang xem trên mạng một loạt thao tác về sau, tâm tình có chút phức tạp. Hắn còn không có bắt đầu xử lý chuyện này đâu, hết thể sự tình, đều xử lý xong rồi. Lá phong tạp chí xã cùng bọn họ yếu thế thời điểm, Trần Hạo liền cảm thấy không đúng, nhưng là vẫn luôn cũng chưa hỏi thẩm la, hiện tại Trần Hạo có thể trăm phần trăm xác định có người ở giúp thẩm la, nhưng là vấn đề là, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đều cùng thẩm la ở bên nhau. có đôi khi thẩm la di động cũng là hắn cầm cũng không có gì người liên hệ thẩm la a cho nên rốt cuộc là ai ở giúp thẩm la bọn họ chi gian cái gì quan hệ làm thẩm la người đại diện trần hạo cảm thấy chính mình cần thiết tìm thẩm la đem chuyện này cấp hỏi rõ ràng nhưng là nếu thẩm la không trả lời hắn hắn cũng không có biện pháp trần hạo tới rồi thẩm la phòng cửa thời điểm vừa lúc gặp được dấm lên giày cao gót trong tay cầm tạp chí trần luyến trần luyến nhìn trần hạo liếc mắt một cái liền giơ tay dùng sức chụp vài cái lên cửa. Thẩm La, ngươi đi ra cho ta. Ngươi làm gì vậy? Trần Hạo đi ra phía trước, câu mày hỏi. Làm gì? Các ngươi Thẩm La thật là hảo bản linh a. Trần Luyến trực tiếp đem trong tay tạp chí cấp ném tới rồi Trần Hạo trong lòng ngực, trách không được các ngươi không có sợ hãi đâu. Nguyên lai là tìm được chỗ rửa a, chỉ là không biết các ngươi tìm chỗ rửa là vị nào a. Nói chuyện thời điểm, Trần Luyến ngữ khí châm trọng. Phong môn làm Thẩm La cấp đẩy ra, nàng nhìn ngoài cửa hai người. Đối với Trần Luyến, Thẩm La liền tính tái hảo tính tình. Cũng làm nàng cấp trà sáng, nàng cố ý sụ mặt, mại hung mại hung hô, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Là ta hỏi ngươi làm cái gì đi, ngươi có chỗ rửa đúng không? Có thể thượng tạp chí bịa mặt trang đầu, có thể cùng lưu lượng tiểu sinh hợp tác, có thể đem ta nội trang cấp triệt, thầm la, chúng ta chờ xem. Đẩy ra phía trước Trần Hạo, Trần Luyến liền đi nhanh đi phía trước đi. Thẩm la không biết tạp chí nội trang sự tình, nàng một phen lấy qua Trần Hạo trong lòng ngực kia buồn tạp chí phiên một chút. bên trong căn bản là không có gì trần luyến nội trang. Ngày đó thẩm la là nói, nếu nàng không chụp kia bổn tạp chí biểu mặt, tin hay không trần luyến nội trang cũng sẽ làm tạp chí xã cấp triệt, nhưng là vấn đề là thẩm la căn bản là không có làm cái gì a Trần Hạo ý bảo một chút phòng trong, đi vào liêu. Thẩm la nghiêng người cấp Trần Hạo làm vị trí, nhìn đến Trần Hạo đi vào về sau, lúc này mới giữ cửa cấp đóng lại, trong tay tạp chí làm thẩm la cấp phiết tới rồi một bên, nàng đối cái này thật sự không đệ bụng. Trước kia nàng chụp như vậy nhiều một đường tạp chí đâu. Hiện tại này buồn tạp chí ưu thế liền ở chỗ đương hồng lưu lượng tiểu sinh, nhưng là vấn đề là, những cái đó diễn viên, thẩm la một cái cũng không còn biết. Ngồi xuống Trần Hạo bên cạnh, thẩm la quan tâm nói, Trần ca, có phải hay không trần luyến khi dễ ngươi? Không có, ngươi trước nói cho ta, ngươi biết là ai ở sau lưng giúp ngươi sao? Nói xong, Trần Hạo nhìn thẩm la, chờ thẩm la trả lời. Thẩm la thực thành thật gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, Nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Nghĩ tới kế tiếp cốt truyện, Thẩm La khuyên nhủ Trần ca, ngươi nhìn xem chúng ta công ty còn có hay không mặt khác không tồi nghệ sĩ, ngươi mang mấy cái đi. Trần Hạo hoàn toàn không làm hiểu Thẩm La ý tứ, nhưng là Trần Hạo đang hỏi cái gì, Thẩm La cũng không chịu nói. Thẩm La cùng Trần Hạo liền như vậy cương một hồi, bởi vì muốn đóng phim, Trần Hạo cũng vô pháp hỏi, trực tiếp làm Thẩm La đi đóng phim, bởi vì Thẩm La thái độ, Trần Hạo cũng không tính toán hỏi lại, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc Thẩm La cùng Trần Luyến vai diễn phối hợp, so cùng Chu Tử Hành vai diễn phối hợp còn nhiều, hai người kia diễn chính là tỉ muội, vẫn là đặc biệt thân cận tỷ muội, xuất diễn bên trong thường xuyên ôm ở bên nhau, hoặc là tỷ tỷ muội muội biểu đạt một chút tỷ muội tình thân. Phía trước loại này xuất diễn còn có thể chụp, nhưng là hiện tại, Thẩm La cùng Trần Luyến thuộc về dùng sức diễn, nhưng là vẫn là diễn hơi chút có chút xấu hổ, hơn nữa ở chụp xong diễn lúc sau, đều là không nói một lời trực tiếp đi nghỉ ngơi. đoàn phim đạo diễn trực tiếp đem hai người cấp gọi vào chính mình trước mặt diễn ngoại thế nào ta không nghĩ quảng, nhưng là trong phim mặt phiền thoái các ngươi đem các ngươi nhân vật cấp diễn hảo các ngươi diễn chính là tỷ mội tình thâm không phải tỷ mội đấu tranh này diễn đều cho các ngươi cấp diễn thành cung đấu kịch nói xong đạo diễn nhìn bọn họ hai cái đã biết sao thẩm la đứng ở kia nhấp chặt ngôi diễn không ra thẩm la cùng trần luyến đối diễn ở camera ra quay chụp thẩm la thời điểm trần luyến sẽ trào phúng nhìn thẩm la Cho nên thẩm la mỗi lần kỹ thuật diễn đều có chút phát huy thất thường, hơn nữa, thẩm la là thật sự chán ghét Trần Luyến, cho nên diễn không ra. Cái này Trần Luyến quả thực không thể hiểu được, hôm nay còn ở bên ngoài giống nàng người đại diện. Đạo diễn cả giận, ngươi có phải hay không diễn viên à, ngươi là diễn viên ngươi liền cho ta diễn, hai ngươi từ giờ trở đi cho ta cùng nhau ăn cơm, nghỉ ngơi cũng ngồi cùng nhau, ta cũng không tin các ngươi liền cái tỉ muội tình thâm đều diễn không ra. Trần Luyến nghe đạo diễn mắng thẩm la, kiều, kiều miệng. Nàng nói, đạo diễn, ta đã biết. Trần luyến người đại diện không ở đoàn phim, nhưng là Trần Hạo ở đoàn phim A, cho nên Trần Hạo chạy nhanh chạy qua đi, hắn lôi kéo thẩm la ống tay áo sau đó nói, đạo diễn, chúng ta đã biết, ta cùng nàng nói một chút. Trần Hạo trực tiếp cấp thẩm la cấp lôi trở lại bảo mẫu xe. Thẩm la tức giận, Trần ca, nàng khi dễ người. Trần Hạo, lại có mấy ngày ngươi xuất diễn liền đóng máy, chắp vá một chút được chưa, ta biết là Trần luyến sai, ngươi cho rằng đạo diễn không biết ta. nhưng lần này bộ diễn ngươi là nữ số 3, Trần Luyến là nữ nhất hảo. Ngươi nói đạo diễn sẽ hướng về ai? Ân. Ngươi đừng ân a, một hồi hảo hảo đóng phim. Ân. Kỹ thuật diễn nghiền áp nàng, không một hồi thẩm La Hự hữ Hự trở về đoàn phim. Trước kia thẩm La Hồng ở đoàn phim đóng phim đều là người khác lấy lòng nàng, liền không trải qua quá loại sự tình này, liền tính đã trải qua. Đạo diễn cũng bởi vì nàng danh khí, có thể hơi chút công chính một ít. Vừa mới thẩm La cũng là khó thở. cho nên mới như vậy cùng đạo diễn nói chuyện. Phim trường đang ở chụp mặt khác diễn viên xuất diễn, đạo diễn cầm loa hô. Thẩm La, ngươi cùng Trần Luyến ngồi cùng nhau. Thẩm La lại hự hự đi tới Trần Luyến nơi đó ngồi xuống. Trần Luyến cười để sát vào Thẩm La, nàng ở Thẩm La bên hai nói, ngươi không phải có chỗ dựa sao? Vậy ngươi làm ngươi chỗ rửa lại đây giúp ngươi à? Đừng làm cho ngươi ở đoàn phim chịu ủy khuất ta. Ngươi nói có phải hay không à? Thẩm La. Nói xong, Trần Luyến còn hướng tới đạo diễn nơi đó cười một chút, nàng nói. đạo diễn ta sẽ cùng thẩm la hảo hảo ở chung thẩm la trợ lý văn văn lúc này cầm thẩm la bao đồ ăn vặt còn có thủy lại đây nàng trừng mắt nhìn trần luyến liếc mắt một cái theo sau đem đồ vật đưa cho thẩm la nàng hỏi thẩm tỉ người giữa chưa muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi mua một ít trở về trần luyến đạo diễn nói làm ta cùng thẩm la bồi dưỡng cảm tình cùng nhau ăn cơm ta muốn ăn một phần khoai viên lại cho ta mang một phần tô tạ thịt tâm tình hảo cho nên ăn nhiều một chút nhiệt lượng cao chu văn nói thẳng Ta đi cho ngươi mua đồ vật, ngươi cho ta tiền lương sao. Trần Luyến, ngươi một trợ lý, như vậy cùng ta nói chuyện. Trần Luyến cùng Chu Văn đối cẩm. Trần Luyến nói chuyện thời điểm thanh em nhu nhu, vẫn là cười, cho nên không biết, liền tưởng Chu Văn sai. Thẩm la nhìn chính mình bao, ngẩn người, nàng giống như còn không tốn tiền đâu, trừ thịnh nói, một vòng không hoa 100 vạn, tuần sau liền phải hoa 200 vạn, nhưng là nàng không có gì hàng xa xỉ tưởng mua A. Đạo diễn cầm loa hô, các ngươi có thể hay không đừng tạm. không biết đoàn phim kinh phí không đủ sao liền ở ngay lúc này văn văn a kêu một tiếng thế lăn quay trên mặt đất nàng hô trần luyến ngươi đẩy ta làm gì đạo diễn vốn dĩ liền bực bội cho nên nhìn bọn họ bên kia trực tiếp cầm loa quát các ngươi là tới đóng phim sao có thể hay không cho ta hảo hảo đóng phim xảo cái gì xảo a Thầm lan nắm chặt nắm tay đứng lên nàng nói đạo diễn ở chụp phía trước chúng ta tới thảo luận một chút đầu tư sự tình đi nay bộ mối tình đầu Trình bộ phim truyền hình toàn bộ đầu tư đại khái là 600 nhiều vạn, trừ bỏ cấp diễn viên thủ lao đóng phim, không dư lại nhiều ít dùng để phim truyền hình quay trụ. Thẩm la này một câu, trực tiếp làm toàn đoàn phim người đều nhìn về phía thẩm la. mười chương 11 chương 11 Thẩm la đầu tư, là đầu tư một dương đồ uống, vẫn là một đốn buổi chiều trả. Liên thẩm la cái này giả vị, Trần Luyến không phải khinh thường thẩm la, là thật không cảm thấy thẩm la có tiền. Trần Luyến không nhịn cười lên tiếng, nàng nhìn làm chính mình đẩy ngã văn Văn Làm bộ làm tịch vương tay, ngươi lần sau đứng vững một ít. nay quả thực chính là đổi trắng thay đen. Văn văn là làm trần luyến cấp đẩy ngã, nàng căm giận nhìn trần luyến, chính mình chống mà đứng lên, nàng nói, giả mù sa mưa. Trần luyến nhíu mày, ngươi đây là có ý tứ gì a? Thầm la kéo lại văn văn, nàng ngồi xuống chậm gì gì từ trong bao mặt móc ra một phen thẻ ngân hàng, cuối cùng từ bên trong rút ra một chương háp tạp méo vào trong tay, nàng nói, chuyện này, một hồi bàn lại, chúng ta trước nói đầu tư sự tình. Thẩm la ngày thường rất mềm, nhưng là nàng cũng là có tính tình, đặc biệt là không thể động nàng người, hiện tại này văn văn là nàng trợ lý, cũng chính là nàng người. Mọi người đều là đảo hút khẩu khí lạnh, này trong đó rất nhiều người đều là chưa thấy qua hát tạp. Trần luyến ngơ ngẩn, nàng nhìn không chớp mắt nhìn Chu hoan trong tay kia trương hát tạp, thậm chí liền nói chuyện đều quên mất. Mối tình đầu đạo diễn ở thẩm la lên hot Sệ ấp, lại làm người đem hot Sệ ấp cấp triệt thời điểm, liền biết thẩm la có chỗ dựa, chỉ là không có gì ích lợi liên lụy lại không biết vị kia chỗ rửa rốt cuộc là ai, này đạo diễn cũng không cần thiết lấy lòng thẩm la. Chỉ là hiện tại nếu thẩm la muốn đầu tư, như vậy hắn khẳng định là hướng về thẩm la A. Bọn họ này bộ phim truyền hình, dùng để quay chụp phí dụng thiếu, hiện tại kinh phí khẩn trương, đặc biệt là phim truyền hình bá ra thời điểm còn cần tuyên truyền, đây đều là yêu cầu tiền. Nếu thẩm la có thể đầu tư, như vậy quả thực không thể tốt hơn. Đạo diễn biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, có thể so với hào thuật, hắn đầy mặt đều là cười. Ngươi có thể vì đoàn phim suy nghĩ, ta thật là thực vui vẻ a. Thẩm la phía trước diễn quá diễn, nữ vương phạm, lúc này tưởng không cho người khi dễ, vậy muốn bưng một ít. Hơi hơi dơ dơ lên cảm, thẩm la nói, ta đương nhiên vì đoàn phim suy nghĩ, nhưng là này đoàn phim có phải hay không phải công chính một ít ta. Đạo diễn nháy mắt minh bạch thẩm la ý tứ. Nay thẩm la ở chụp cái mấy ngày xuất diễn cũng liền đóng máy, liền tính cùng trần luyến nháo mâu thuẫn cũng không có gì, tức khác đạo diễn liền biết muốn như thế nào làm. Hắn nhìn Trần Luyến, ngươi nhìn xem người thẩm la, một lòng vì đoàn phim suy nghĩ nỗ lực đóng phim, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Có bản lĩnh, ngươi cũng đầu tư, ngươi đầu tư như vậy ta liền chạm ngươi bên này. Đây là đạo diễn một khác tầng ý tứ. Trần Luyến há miệng thở dốc, ta. Đạo diễn quát, ngươi cái gì ngươi, xin lỗi a. Trần Luyến cảm thấy có chút năng kham, phim trường như vậy nhiều người đâu, nàng trưng mắt nhìn thẩm la liếc mắt một cái, lúc này mới nói, thực xin lỗi. Thẩm la, thành ý đâu. Trần Luyến hạ giọng ở thẩm la bên thay nói, ngươi đừng quá mức, thẩm la. Quá mức, rốt cuộc là ai quá mức ca. Thẩm la đứng lên, bởi vì trần Luyến mang giày cao gót so nàng cao, nàng còn điểm nhón chân tiêm, so ra kém ngươi. Phim trường có người cười lên tiếng, trần Luyến không nghĩ lại cùng thẩm la dây dưa, chỉ có thể cười lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm la, thành ý đâu? Nắm chặt nắm tay, trần Luyến bảo trì mỉm cười, thực xin lỗi. Nhìn trần Luyến muốn đánh người bộ dáng. thẩm la cũng nằm chặt chính mình nắm tay nếu không tình nguyện ngươi có thể lựa chọn không xin lỗi trần luyến lần này chỉ có thể dùng diễn kịch biện pháp lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười thẩm la thực xin lỗi là ta làm sai lần này thẩm la vừa lòng trần luyến phải đi về đạo diễn ta thỉnh cái giả trở về nghỉ ngơi một chút thẩm la nói còn có văn văn xin lỗi vừa mới trần luyến cấp thẩm la xin lỗi thẩm la là làm nàng xin lỗi đóng phim thời điểm nàng động tác nhỏ nàng đem văn văn cấp đẩy đến còn không có xin lỗi đâu Văn Văn thẳng thắn sống lưng nhìn Trần Luyến, Trần Luyến tức giận làm nàng cấp đè ép trở về, ngay sau đó nói, "Thực xin lỗi." Nói xong câu này, cũng không đợi đạo diễn nói cho không cho nàng giả, nàng bay thẳng đến phim trường bên ngoài chạy đi ra ngoài. Văn Văn cao hứng nhìn Thẩm La, nàng thẩm tỉ hảo đồng a. Trần Hạo còn lại là đứng ở một bên vẻ mặt phức tạp, nàng thế nhưng liền hắc tạp đều có. Đạo diễn lúc này cũng không rảnh quản Trần Luyến, hắn nhìn Thẩm La cười. sau đó liền thấy thẩm la đem kia một phen thẻ ngân hàng nghiêm túc cấp nhét trở lại chính mình trong bao. phim trường cũng không phải nói chuyện địa phương, thẩm la nói, đạo diễn, một hồi giữa chưa ăn cơm thời điểm chúng ta nói đi. đạo diễn, hảo hảo hảo. phim trường tiếp tục khởi công, trần hạo đi tới thẩm la bên cạnh nhìn nhìn thẩm la cái kia trang như vậy nhiều trương thẻ ngân hàng bao, lại nhìn nhìn thẩm la, thẩm la dơ lên một cái gương mặt tươi cười, trần ca, vừa mới trần luyến cùng ta cùng văn văn xin lỗi, trần hạo. Hắn không biết muốn nói gì. Cầm tiền đầu tư cái này đoàn phim, liền vì Trần Luyến xin lỗi. Thẩm la càng vui vẻ chính là, nàng nghe vai ác soát 100 vạn, không cần ở soát. Văn văn càng sùng bái thẩm la, nàng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy, vừa mới đạo diễn còn giống thẩm tỷ đâu, hiện tại làm Trần Luyến cấp thẩm tỷ xin lỗi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, thẩm la cùng đoàn phim đạo diễn nói chuyện đầu tư sự tình, đoàn phim đầu tư tổng cộng 600 vạn ba cái nhà đầu tư, thẩm la lúc này chính mình đầu tư 100 vạn không tính thiếu. chỉ là đạo diễn nhìn thẩm la thẻ ngân hàng cảm thấy thẩm la có thể nhiều đầu tư một ít nhưng là thẩm la chỉ là cười không nói lời nào đạo diễn cũng liền không ở tự thảo không thú vị nhưng là đối thẩm la thái độ càng tốt thẩm la tưởng cùng vai ác phủi sạch sở quan hệ cho nên liền không tính toán dùng vai ác tiền nhưng là đầu tư này bộ phim truyền hình không chỉ có không phải hoa vai ác tiền còn có thể giúp vai ác kiếm tiền Này bộ phim truyền hình nam chủ biểu diễn nam số 3, cho nên này bộ phim truyền hình có thể hưởng a này phim truyền hình đỏ đầu tư tiền cũng liền kiếm đã trở lại hơn nữa thẩm la còn làm trần luyến xin lỗi buổi chiều thẩm la tiếp tục đến phim trường cùng trần luyến quay chụp vai diễn phối hợp trần luyến thực chán ghét thẩm la cho nên ở đóng phim thời điểm trần luyến nhìn thẩm la ánh mắt không chỉ có trào phúng còn có chút lãnh thẩm la học trần luyến bộ dáng hạ giọng nói ngươi nói ta kêu đạo diễn đạo diễn là giúp ta vẫn là giúp ngươi à liên bởi vì thẩm la này một câu trần luyến thành thật bắt đầu nghiêm túc đóng phim hai người thế nhưng thần kỳ một buổi trưa một tuần kịch cũng chưa tạp. thẩm la cười càng vui vẻ chu tử hành mãi cho đến thẩm la trở lại khách sạn nghỉ ngơi cũng chưa hồi đoàn phim cũng không biết hắn cùng đạo diễn thỉnh nhiều ít thiên giả kỳ thật nếu chu tử hành đối chính mình thái độ tốt một chút thẩm la đều tưởng ở không cần dựa theo cốt chuyện đi thời điểm nói cho hắn không cần tiếp tục tìm nữ chủ bởi vì nữ chủ sẽ ở hắn 23 tuổi sinh nhật ngày đó xuất hiện đại khái là tác giả vì viết ra nam chủ đối nữ chủ thâm tình Cho nên nam chủ vẫn luôn ở tìm nữ chủ, mỗi một lần đều là tìm được manh mối sau đó không có tìm được, ngay sau đó nam chủ liền ở thương tâm. Thầm la ăn mặc trường khoản gen váy ngủ ngồi ở trên giường, nàng thanh âm mềm mại, ta hôm nay có phải hay không rất tuyệt à? Hệ thống, đúng đúng đúng, ngươi hôm nay rất tuyệt. Thầm la hôm nay là ở học phía trước diễn nhân vật cùng Trần Luyến ở chung, hơn nữa nàng như vậy cùng Trần Luyến ở chung, Trần Luyến không khi dễ nàng. Thầm la cười một tiếng, lúc này mới hỏi, lỗ hổng chữa trị hảo sao? Hệ thống, ta sẽ nỗ lực. Thẩm La cùng hệ thống trò chuyện một hồi liền tính toán ngủ, nhưng là liền ở ngay lúc này bên ngoài hạ vũ, Thẩm La kinh ngạc một chút, lúc này mới nói, lần này cốt truyện có phải hay không nam chủ bởi vì muốn tìm nữ chủ từ thang lầu thượng lăn xuống dưới, sau đó còn uống say. Hệ thống, là cái này cốt truyện. Thẩm La nhớ rõ cái này cốt truyện, khi đó nàng còn cảm thấy nam chủ thực đáng thương đâu. Liền ở ngay lúc này, Trần Hạo ở bên ngoài gõ cửa. Thẩm La đem cửa mở ra, Trần Hạo liền nói: có một tuần kịch là ở trong mưa trụ, vừa lúc trời mưa, đạo diễn cho người đi đóng phim. Thẩm La là một cái thực chuyên nghiệp diễn viên, nàng tuy rằng là nhà đầu tư, nhưng là lúc này đạo diễn bắt đầu đóng phim, nàng không thể không đi chụp, không chụp này không phải cho người ta thêm phiền phải sao? Cho nên Thẩm La cầm một kiện áo khoác liền đi theo Trần Hạo đi ra ngoài. Văn Văn đã ngủ, Thẩm La cùng Trần Hạo cùng nhau, cho nên liền không tê Văn Văn rời giường, nhanh chóng làm một cái tạo hình về sau, Thẩm La liền chờ đóng phim, vẫn là cùng Trần Luyến vai diễn phối hợp. trần luyến ở trong mưa cùng mối tình đầu nam một ngược luyến tình thâm sau đó chính mình đi trở về ra lúc này thẩm la chạy đi ra ngoài hỏi han ân cần trần hạo cấp thẩm la phao trà sữa thẩm la phủng trà sữa xem trần luyến đóng phim đạo diễn đều đem diễn viên cấp hô lên tới cho nên tính toán đem mặt sau trong mưa xuất diễn đều cấp chụp trong mưa xuất diễn còn cơ bản đều trần luyến cùng nam một trần luyến kỹ thuật diễn thẩm la cảm thấy không tồi đặc biệt là lời kịch bản lĩnh nhưng là trần luyến luôn là khi dễ nàng thẩm la không thích nàng thực mau đến thẩm la lên sân khấu, thẩm la chạy vào trong mưa đối với trần luyến đưa ra các loại vấn đề, sau đó chạy nhanh cùng trần luyến trở về ở phim truyền hình bên trong ra, ngay sau đó lại nói vài câu lời kịch, thẩm la xuất diễn liền chụp xong rồi, thẩm la xuất diễn một kết thúc, trần hạo cầm áo khoác cấp thẩm la phụ thêm, hắn nói, ngươi chạy nhanh trở về tắm rửa một cái, thẩm la cùng trần hạo hồi khách sạn, đoàn phim bên này tiếp tục đóng phim, đi tới khách sạn cửa thời điểm, trần hạo nói, ngươi tại đây chờ ta một chút. ta đi bên cạnh siêu thị lại cho ngươi mua mấy hộp trà sữa trở về uống. vừa nghe đến trà sữa, thẩm la thần sắc sáng lên. nàng cười nói, hảo. nhìn bên ngoài mưa hào hào rơi xuống, thầm la hút mấy khẩu mới mẹ không khí, liền ở ngay lúc này, nàng thấy được chu tử hành lảo đảo từ trong mưa đi đến. chu tử hành bộ dáng có chút chật vật, khách sạn bảo an nhìn nhiều chu tử hành vài lần, còn không đợi ngăn lại chu tử hành đâu. thẩm la cười nói, đây là chúng ta đoàn phim nam số 3. thầm la đẹp, này đó bảo an nhận thức thầm la. cho nên cũng liền không nói chuyện. Chu Tử Hành ngước mắt nhìn về phía Thẩm La, kia thần sắc lạnh nhạt đạm nhiên. Thẩm La theo bản năng sau này lui một bước, nhưng là lúc này Chu Tử Hành kéo lại Thẩm La thủ đoạn, hắn thần sắc lại như là ở trong nháy mắt sáng, nói chuyện thanh âm thấp thấp, còn có chút khàn khàn, lạc lạc, là người sao? Thẩm La chịu chịu cái mũi, nghe thấy được mùi rượu, hắn đại khái là đem chính mình ngộ nhận thành nữ chủ đi. Còn không đợi Thẩm La giải thích đâu, Chu Tử Hành ôm chặt Thẩm La. Chương mười chương mười Chu Tử Hành dùng sức giam cầm Thẩm La, hắn từng tiếng lẩm bẩm lạc lạc, như là cầm cứu mạng rơm dạ giống nhau. Thẩm La phí thật lớn kính mới cho người đẩy ra. Ngay sau đó, Thẩm La liền đối thượng cặp kia thống khổ bất lực con người. Mưa to tầm tã mà xuống, Chu Tử Hành đứng ở kia vô thố, trên người hắn quần áo đã sớm ướt đẫm, bọt nước theo hắn quần áo nhỏ dọn, trên tay sát phá khẩu tử còn ra bên ngoài thấm huyết. Thẩm La chấn định một hồi nói, ngươi nhận sai người. Chu Tử Hành vươn tay, hắn ngón tay căn căn thon dài rất đẹp. nhưng mặt trên vết máu làm hắn ở sắp chạm vào thẩm la thời điểm dừng lại, theo sau lại bay nhanh thu trở về. Là ta không đúng, đều là ta không đúng, ta không nên hiện tại mới tìm được ngươi, ngươi không cần không để ý tới ta được không? Chu tử hành nói xong thử đi phía trước đi rồi một bước, thẩm la còn lại là bay nhanh sau này lui một bước. Trần Hạo vừa trở về liền thấy được như vậy một bức hình ảnh, trong tay cầm trà sữa thiếu chút nữa rớt, hắn chạy nhanh chạy qua đi chắn thẩm la trước mặt, hỏi, đây là làm sao vậy? Trần ca, Hắn uống say, ngươi cho hắn đưa đến phòng, ta đi về trước. Nói xong thẩm la liền hướng khách sạn đi. Chu tử hành lảo đảo đi phía trước đi tới, Trần Hạo vừa thấy, chạy nhanh cho người ta lôi kéo, theo sau nhỏ giọng nói câu, này đều chuyện gì à? Chu tử hành môi run run, lạc lạc. Này đều kêu lên lũ danh. Trần Hạo một trận bực bội, thẩm la thần thần bí bí liền tính, hiện tại thế nhưng còn cùng chu tử hành có chút liên lụy không rõ. Một phen đỡ chu tử hành, Trần Hạo nói, ta đưa ngươi trở về. Đem Chu Tử Hành cấp đỡ về phòng, Trần Hạo ở mới nhớ tới, này Chu Tử Hành không ký hợp đồng công ty quản lý, không người đại diện không trợ lý, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Trần Hạo cũng không biết muốn liên hệ ai, chỉ có thể chiếu cố một hồi Chu Tử Hành, nhìn Chu Tử Hành ngủ rồi, lúc này mới đi ra ngoài. Thầm la ở trong phòng trên giường lăn qua lăn lại, nàng trước kia giấc ngủ chất lượng nhưng hảo, gối gối đầu là có thể ngủ, nhưng là từ xuyên thư, kia thật là lâu lâu liền phải mất ngủ một lần. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. không cần tưởng liền biết là Trần Hạo Thẩm La lên đi cấp Trần Hạo mở cửa Trần Hạo có một số việc ngươi không muốn nói cho ta ta cũng không hỏi nhưng là nhưng là ngươi chú ý điểm nói xong hắn liền đem trong tay trà sữa đưa cho Thẩm La Thẩm La buông xuống ánh mắt nhìn trong tay trà sữa nàng kêu lên Trần Ca Trần Hạo được rồi đi ngủ sớm một chút đi nhìn Trần Hạo thân ảnh Thẩm La cầm trà sữa thở dài nàng hỏi hệ thống Trần Hạo là cái gì kết cục a hệ thống trong sách không viết ta cũng không biết. Thầm la nghĩ, ở cùng Trần Hạo nói một chút đi, làm hắn lại mang mặt khác nghệ sĩ, hoặc là khác mưu đường ra, nàng chính mình đều tiền đồ chưa biết đâu, còn có vân vân. Đế đô tinh duyệt hội sở 888 ghế lô. Trừ thịnh ngồi ở trên sofa, tả hữu hai là không ra tới, chung quanh mấy người phụ nhân đối cái kia vị trí ngo ngoe dục dịch, nhưng là chỉ có một vị tráng lá gan đi qua. Này nam nhân đẹp trai lắm tiền, chính là cho không bọn họ cũng là nguyện ý, nói nữa. toàn bộ ghế lâu người đều là a dua lính hót chỉ là nữ nhân kia còn không có ngồi xuống đâu ở đối thượng trừ thịnh kia lánh dọa người con ngươi vội vàng chạy trối chết phùng trợ lý vào ghế lô đem trừ thịnh dừng ở công ty di động cầm lại đây đưa cho trừ thịnh trừ thịnh cầm di động mở ra ở nhìn đến mô điều tiêu phí 100 vạn tin nhắn cười trừ ca ngươi này cười cái gì đâu lý Hàng tiến đến trừ thịnh bên cạnh hỏi hắn liếc mắt một cái quét tới rồi mặt trên tiêu phí tin nhắn không rõ nguyên do tiêu tiền như vậy vui vẻ a trừ thịnh nhữ mày ngay sau đó nói ly ta xa một chút lý Hàng, ta ta này cũng chưa nói cái gì a lý Hàng còn tưởng do hỏi tới cùng đâu chỉ là còn không đợi hỏi đâu liền nghe phùng trợ lý giải thích nói chúng ta trừ tổng không thích nước hoa hương vị tuy rằng vô ngữ nhưng là lý Hàng vẫn là ngồi xuống khoảng cách trừ thịnh một mét xa địa còn nói thầm trước kia cũng không gặp ngươi như vậy à. mối tình đầu đoàn phim đóng phim chụp một cái suốt đêm ngày hôm sau là phó đạo diễn hỗ trợ nhìn đạo diễn ở nghỉ ngơi đến nỗi thẩm la cùng trần luyến vai diễn phối hợp thẩm la cũng chỉ có thể trước quay chụp chính mình kia một bộ phận nghe nói trần luyến bởi vì ngày hôm qua gặp mưa bị cảm trần hạo không bồi thẩm la đi phim trường nàng ở trần hạo phòng bên ngoài điểm điếu thuốc đứng mai cho đến nghe được mở cửa thanh, hắn lúc này mới đem yên cấp về diện sau đó nhìn về phía chu tử hành chúng ta nói chuyện đi chu tử hành đã không có ngày hôm qua kia cổ suy suốt cảm giác cùng bình thường giống nhau gật gật đầu về sau Chu Tử Hành cùng Trần Hạo cùng đi khách sạn nhà ăn. Điểm cơm về sau, Trần Hạo lúc này mới nói, ta hỏi khách sạn bảo an, bọn họ nói là ngươi ngày hôm qua chủ động ôm lấy Thẩm La. Trần Hạo người này làm việc tương đối tinh tế, ngày hôm qua bảo an thấy được Chu Tử Hành ôm Thẩm La, hiện tại Thẩm La không hồng, nhưng là về sau đâu, cho nên Trần Hạo là đi tìm những cái đó bảo an cho bọn hắn phong khẩu phí, thuận tiện lại hỏi một chút ngày hôm qua Thẩm La cùng Chu Tử Hành sự tình. Dừng một chút, Chu Tử Hành nói, xin lỗi Ngộ nhận. Trần Hạo hừ một tiếng, theo sau tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi đối Thẩm La cái gì cảm giác sao?" Trần Hạo còn nhớ rõ Thẩm La là làm Chu Tử Hành từ trong phòng cấp ném ra sự tình. Ngày hôm qua Chu Tử Hành uống say, nhưng là còn không có nhỏ nhặt, hắn biết ngày hôm qua sự tình, uống lên nước miếng, Chu Tử Hành lúc này mới nói, "Không cảm giác. Hành, kia phiền toái ngươi lần sau cách xa nàng điểm." Nói xong Trần Hạo trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Chu Tử Hành gắt gao méo cái ly Không nói chuyện. Trần Hạo có chút sinh khí, cho nên từ nhà ăn ra tới cũng không đi phim trường, trực tiếp cấp Văn Văn gọi điện thoại, nói cho Văn Văn hắn hồi đế đô, làm Văn Văn chiếu cố thẩm la. Lúc này thẩm la còn ở đóng phim đâu, Văn Văn nói, Trần ca, thẩm tỷ còn ở đóng phim đâu, muốn hay không chờ một lát ngươi cùng thẩm tỷ nói a. Trần Hạo, không cần, ngươi liền nói cho nàng, ly chu tử hành xa một chút. Nếu chu tử hành đối thẩm la có ý tứ liền tính, nhưng là nhìn xem chu tử hành cái gì thái độ. Nói thẳng không cảm giác. Thẩm La chụp xong diễn thời điểm, Văn Văn đã treo điện thoại, nàng chạy tiến lên đi đem vừa mới Trần Hạo cùng nàng lời nói cùng Thẩm La truyền đạt một lần. Thẩm La còn tưởng cùng Trần Hạo nói chuyện đâu, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ nàng làm vai ác cấp phong sát về sau ở cùng Trần Hạo nói chuyện. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm La ngồi ở bảo mẫu ngoài xe mặt tiểu ghế gấp thượng, chỉ là lần này Văn Văn cùng nàng cùng nhau, hai người một người cầm một phần cơm hộp ở ăn. Văn Văn nói, "Thẩm tỷ, trần luyến chính là không nghĩ cùng ngươi chụp vai diễn phối hợp ta hôm nay đi mua đồ vật thời điểm còn nhìn đến trần luyến trợ lý cấp trần luyến đóng gói cái lẩu nguyên liệu nấu ăn trở về ăn đâu nàng trợ lý không thấy được ta nàng khuyên trần luyến chờ ngươi đóng máy sau đó ở tới đoàn phim đóng phim nếu dựa theo nguyên kế hoạch quay chụp thẩm la hậu thiên là có thể đóng máy đóng máy cũng liền yêu cầu cùng chu tử hành thổ lộ thẩm la đối văn văn nói không thế nào cảm thấy hứng thú hoặc là có thể nói là đối trần luyến sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú nàng nói tùy tiện nàng khi nào đóng phim đi lay cơm hộp bên trong đùi gà thẩm la kẹp lên tới ăn một ngụm nàng vừa nhấc mắt liền thấy được đi tới chu tử hành chu tử hành vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng thẩm la đem cơm hộp gác xuống không đợi đi lấy nước khoáng đâu văn văn đã đem nước khoáng đưa cho thẩm la thẩm la chờ đóng máy thổ lộ lần sau thổ lộ là có thể nhẹ nhàng một ít ít nhất không cần mỗi ngày lấy lòng đưa nước khoáng tại hạ thứ thổ lộ đó chính là vứt bỏ nhà xưởng hự hự chạy tới chu tử hành trước mặt Thẩm la trực tiếp đem nước khoáng đưa qua. Chu tử hành nhìn thẩm la, ngay sau đó lạnh giọng mở miệng nói, về sau không cần cho ta đưa nước khoáng. Nói xong hắn đi nhanh từ thẩm la bên người đi qua. Thẩm la nhìn chính mình mũi chân thở dài, nàng phải đi về tiếp tục ăn cơm thời điểm, phía trước chu tử hành dừng lại bước chân. Chu tử hành còn nhớ rõ ngày hôm qua ôm thẩm la thời điểm, thẩm la cả người run lên một chút. Lại sau đó, hắn nhớ tới lạc lạc. Chu tử hành quay đầu lại nói, về sau đừng cho ta đưa nước. Ư một tiếng, thẩm la ngồi trở lại đi cầm lấy cơm hộ, gắp đùi gà tiếp tục ăn cơm. Văn văn cả giận, hắn cho rằng hắn là ai a? Thẩm la cười một tiếng, văn văn, ngươi bình tĩnh một ít. Nếu là nguyên chủ lúc này khẳng định không vui, nhưng là thẩm la không sao cả a, đi lấy lòng chu tử hành đối nàng tới nói, cũng chính là một cái nhiệm vụ. Nói nữa, nhiệm vụ này cũng không sai biệt lắm muốn hoàn thành. Văn văn không nói, nhưng là vẫn là vì thẩm la không đăng giá, nàng cho rằng thẩm la là thích chu tử hành. Ở vì Chu tử hành giải vây đâu, nàng hiện tại cũng không cảm thấy Chu tử hành có thể xứng với Thẩm La. Thẩm La ăn một cái đùi gà, nàng hỏi hệ thống, ta vừa mới tính lấy lòng đi, chính hắn không muốn ta nước khoáng. Hệ thống, tính, nhưng là ngày mai phải làm sao bây giờ a? Thẩm La, hắn không cho đưa nước khoáng, lại không không cho đưa tiến đồ ăn vặt. Thẩm La cùng hệ thống chính trò chuyện đâu, Thẩm La di động tiếng chung vang lên, nhìn xem ngồi ở bên cạnh còn ở ăn cơm văn văn, Thẩm La cầm di động tới rồi một bên tiếp nghe. Điện thoại một tiếp nghe, hai người ai cũng chưa nói chuyện. Thẩm La hỏi hệ thống, ta cùng Chu Tử Hành thổ lộ ngày đó có phải hay không trừ thịnh sẽ xuất hiện? Hệ thống, đúng vậy, nếu lỗ hổng chưa chữa trị hảo, ngươi có thể thay đổi cốt truyện, nhưng là hiện tại lỗ hổng còn không có chữa trị hảo, cho nên trừ thịnh biết ngươi hậu thiên đóng máy, sẽ đến đoàn phim cùng ngươi cùng nhau hồi đế đô, sau đó nhìn đến ngươi cùng Chu Tử Hành thổ lộ. Thẩm La há miệng thở dốc, cùng trừ thịnh nói, "Uy." Không đợi trừ thịnh nói cái gì, thẩm la tiếp tục nói ta hậu thiên đóng máy cái kia ta đi trước đóng phim nói xong thẩm la lại tiểu tâm cẩn thận hỏi hành sao điện thoại kia đầu trừ thịnh ngây ngẩn cả người hắn biết thẩm la hậu thiên đóng máy nhưng là thẩm la nói cho hắn cùng chính hắn xem thẩm la hành trình là không giống nhau trừ thịnh chậm rãi mở miệng hỏi ngươi hy vọng ta đi ngươi đoàn phim sao vấn đề này trực tiếp làm thẩm la không biết như thế nào trả lời trừ thịnh cũng không nóng nảy hắn đang chờ thẩm la trả lời hắn có chút khẩn trương Hắn không biết thẩm la sẽ như thế nào trả lời, có để hắn đi mối tình đầu đoàn phim. Thẩm la có chút do dự, không biết muốn như thế nào trả lời. Chương 13 chương 13 Thẩm la dùng núi chân cọ chấm đất, ta. Hảo sau một lúc lâu, thẩm la không đem lời nói cấp tiếp theo, mà là chuyện vừa chuyển, dùng thương lượng ngự khi nói, trừ thịnh, ngươi có thể hay không không cần thích ta. a. Đại khái là tự biết không có gì tự tin, cho nên thẩm la nói thanh âm cũng có chút thấp, còn kiểu kiểu mềm mại. Ở thẩm la dứt lời về sau. Nàng nghe được điện thoại kia đầu thứ gì rơi xuống đất thanh âm, thẩm la cũng đi theo run lên. Trừ thịnh khí cực phản cười, sợ ta sao? Thẩm la thành thật, sợ. Trừ thịnh nói, vậy ngươi liền vẫn luôn sợ đi. Nếu chỉ có thẩm la sợ hắn, mới có thể không dám đang nói loại này lời nói, mới có thể nghe lời, vậy sợ đi. Buổi chiều, thẩm la ở phim trường đóng phim thất thần, tặc mấy chàng diễn đạo diễn cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc vị này hiện tại là nhà đầu tư, hơn nữa hậu thiên liền đóng máy. Không cần thiết vì tạp mấy chàng diễn nháo mâu thuẫn. Thầm la cùng hệ thống nói, ngươi nói, chử thịnh hắn. Này nắm lấy không ra tâm tư, quả nhiên là vai ác. Hệ thống, ngươi đừng lo lắng, lỗ hổng chữa trị 2 phần 3, ngươi tiếp tục đi cốt truyện, ta nhất định nghĩ cách ở ngươi từ vứt bỏ nhà xưởng trên lầu ngã xuống phía trước, đem lỗ hổng chữa trị tốt. Thầm la lại hỏi hệ thống rốt cuộc là cái gì lỗ hổng, nhưng là hệ thống cái gì đều không nói, thầm la càng tò mò, bởi vì nàng không biết. cái này tiểu thuyết thế giới có thể có cái gì lỗ hổng đến nỗi hiện tại thẩm la lo lắng cũng chỉ dư lại cùng chu tử hành thổ lộ còn có trừ thịnh không chịu buông tay nàng tin tưởng dựa theo hệ thống hiện tại cái này tốc độ là có thể đem lỗ hổng cấp tu hảo nói nữa liền tính không tu hảo hệ thống không phải còn có các biện pháp giữ được nàng sao đoàn phim người đều đã nhìn ra thẩm la tâm tình hạ xuống này trong đó cũng bao gồm chu tử hành chu tử hành cũng không biết chính mình làm sao vậy liên tiếp nhìn về phía thẩm la cố tình thẩm la như là không nhìn thấy giống nhau cái này làm cho hắn càng có chút chật vật thẩm la là thật không biết chu tử hành đang xem chính mình nàng vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong khách sạn bên trong lại lần nữa không đi đóng phim trần luyến càng nghĩ càng nghẹn khuất dựa vào cái gì nàng muốn tránh ở khách sạn bên trong không dám đi cùng thẩm la cùng đi đóng phim a này một nghẹn khuất liền cho chính mình người đại diện lữ lam gọi điện thoại đem sự tình thêm mắm thêm mối nói một chút trần luyến không biết dựa thượng nào một viên đại thụ Lại lạ như vậy đối ta, đóng phim thời điểm nhằm vào ta, ở đoàn phim nhằm vào ta, như vậy đi xuống, này bộ diễn ta không phải cho nàng làm áo cưới sao. Trần Luyến cùng nàng người đại diện đều chỉ vào này bộ phim truyền hình làm Trần Luyến sự nghiệp càng tiến thêm một bước đầu, cho nên Trần Luyến nói này đó không chỉ có là bởi vì chán ghét thầm la, cũng là vì lo lắng cho mình sự nghiệp. Lữ Lam nói, ta hỏi thăm hỏi thăm, người bên kia tạm thời trước ổn định. Lữ Lam cùng Trần Luyến đang nói đâu, Lữ Lam thủ hạ chạy tới nói, tỷ. trần hạo đã trở lại lữ lam trở về liền trở về có thể làm sao vậy trần hạo đem công ty tài nguyên bộ cho trần luyến một cái phát sóng trực tiếp phần mềm hợp tác cấp đoạn. trần hạo khi ta ăn không ngồi rồi sao lữ lam ở bọn họ giải trí công ty địa vị so trần hạo không ngừng cao một cái cấp bậc nàng thủ hạ có một cái a cấp hiệp ước nghệ sĩ trần hạo chỉ có một c cấp hiệp ước nghệ sĩ thầm la đem điện thoại cấp cắt đức lữ lam hỏi sao lại thế này tiêu nhân viên công tác trả lời nói Hình như là Trần Hạo nhận thức phát sóng trực tiếp phần mềm công ty bên kia người, thông qua phát sóng trực tiếp phần mềm bên kia, đem tài nguyên cấp đoạn. Nhưng là tỷ, cái này tài nguyên chính là một cái bình thường tài nguyên, cái kia phát sóng trực tiếp phần mềm vừa mới thượng tuyến, cùng lần trước tạp chí. Nói đến này, kia nhân viên công tác không dám nói, bởi vì lần trước Lữ Lam đoạt tài nguyên, có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hành, hắn Trần Hạo có bản lĩnh, không phải tưởng cùng ta đấu sao? Kia ta liền cùng hắn hảo hảo đấu một trận. xem hắn còn nhận thức mấy cái công ty người lữ lam hử lạnh một tiếng trần hạo đoạt trần luyến tài nguyên hoàn toàn chính là nghĩ ra một hơi hơn nữa trần luyến làm những cái đó sự chính là không nghĩ cùng thẩm la hòa bình ở chung sự tình cho nên không bằng tiên hạ thủ vi cường trần luyến bên kia khắp nơi lữ lam cắt đứt điện thoại phía trước nghe thế chuyện nàng cầm áo khoát chạy liền đi ra ngoài trần luyến trợ lý cản cũng chưa ngăn lại phim trường không có trần luyến gia nhập không khí nhìn còn tính hài hòa ít nhất mặt ngoài là như thế này chính vô diễn đâu trần luyến giẫm lên mười mấy cm giày cao gót liền vào được nàng hô thẩm la ngươi không để yên đúng không cùng ngươi xin lỗi còn chưa đủ còn muốn cấp ta tài nguyên thẩm la chậm gì gì ngẩng đầu nhìn về phía trần luyến đẹp con ngươi hiện lên một tia mê mang đạo diễn cũng là chịu không nổi cái này trần luyến cầm loa trực tiếp tạm qua đi loa vừa lúc dừng ở trần luyến dưới chân trần luyến tức khắc dừng bước đạo diễn hô có thể chụp sao không thể chụp ta làm biên kịch viết cái rất vách núi chỉnh dung lạnh dư lại cốt truyện đổi cái diễn viên có người không nhịn cười lên tiếng trần luyến Trâm trọng nói còn không phải là thẩm la đầu tiền sao đạo diễn ngươi này tâm thật là rất đến tiền trong mắt đây là muốn xe rách mặt thẩm la tún tún văn văn ống tay háo. nàng làm sao vậy văn văn đem điện thoại đưa cho thẩm la xem trần hạo vừa mới phát lại đây tin tức làm thẩm la buổi tối phát sóng trực tiếp còn đem phát sóng trực tiếp phần mềm đao loạn địa chỉ cùng mật mã tài khoản chia văn văn thẩm la không rõ nguyên do văn văn bày cái khẩu hình đoạt cái này tài nguyên văn văn có chút ấn tượng nàng ở công ty tài nguyên công bố bản thượng thấy được quá là trần luyến tài nguyên hiện tại cái này tài nguyên tới rồi thẩm la nơi này như vậy khẳng định là trần hạo đoạt lấy tới văn văn vui vẻ nàng một chút cũng không thích cái kia trần luyến trần luyến hướng tới thẩm la nơi đó đi qua thẩm la quyết định đem tuần sau một trăm vạn cũng dùng theo sau mọi người liền thấy trần luyến trên cao nhìn xuống thẩm la từ trong bao mặt móc ra trương thẻ ngân hàng nàng hỏi đạo diễn ta thêm vào đầu tư có thể hay không sửa kịch bản A. Đạo diễn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, cái gì? Thầm la cười nói, liền dựa theo ngươi vừa mới nói như vậy sửa. Mọi người, trường hợp trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Đạo diễn cũng liền tùy tiện nói nói, này kịch bản nơi nào là nói sửa liền sửa A, nói nữa đổi cá nhân, bá ra thời điểm, hắn có suy xét hay không người xem. Đạo diễn nói, không phải tiền sự. 200 vạn. Thật không phải tiền sự. 300 vạn. thẩm la đã ở tính có thể hay không hồi bổn sự tình dựa theo tương lai cái này kịch hỏa bạo trình độ tiền vốn có thể trở về nhưng là nếu kịch bản sửa lại thẩm la cũng không biết ở nghe được thẩm la khinh phiêu phiêu nói 300 vạn thời điểm đạo diễn nuốt nuốt nước miếng 300 vạn a liền tính đổi cá nhân cũng đủ để cho hắn này bộ phim truyền hình khuynh hướng cảm xúc nâng cao một bước trần luyến cương ở kia tiếp tục nói thẩm la cũng không phải không nói thẩm la cũng không phải phim trường an tĩnh mọi người đại khí cũng không dám xuyễn Trần Luyến di động vang lên một tiếng, là Lữ Lam phát lại đây tin nhắn, mặt trên viết hảo hảo đóng phim, mặt khác không cần người quảng. Trần Luyến, Lữ Lam Trần Luyến là không dám đắc tội, rốt cuộc nàng không phải Lữ Lam trọng điểm bồi dưỡng nghệ sĩ, Lữ Lam thủ hạ có a cấp hiệp ước nghệ sĩ. Lúc này Lữ Lam làm Trần Luyến hảo hảo đóng phim, đó chính là có khác tính toán, nếu lúc này nàng làm mối tình đầu đoàn phim cấp thay đổi, như vậy Lữ Lam sẽ đối nàng bất mãn. Trần Luyến mỉm cười, nàng ngồi xuống thầm la bên cạnh, ta biết ta thực xin lỗi ngươi. cho nên ngươi muốn ta tài nguyên cùng ta nói a ta nhường cho ngươi ngươi nói ngươi làm trần ca đi đoạt lấy làm cái gì a nhiều cấp trần ca thêm phiền thoại a vừa mới tưởng mở miệng đồng ý đạo diễn chịu chịu khoe miệng thầm la hơi hơi kinh ngạc nàng hướng bên cạnh xê dịch trần luyến cũng hướng bên cạnh xê dịch ngươi về sau muốn ta cái gì tài nguyên ngươi cùng ta nói ta có thể cho ngươi đều cho ngươi lần sau đừng như vậy a nói xong trần luyến đứng lên đối với phim trường người xin lỗi sau nói các ngươi tiếp tục chủ tiếp tục chủ nói xong cọ cọ cọ liền chạy chờ chạy ra phim trường chân luyến mặt đỏ bừng móng tay đều mau khảm tiến thịt phim trường qua một hồi lâu mới bắt đầu tiếp tục quay chụp thẩm la xem không cần đầu tư cũng rất vui vẻ lại đem tạp cấp gác trở về trong bao như vậy liền không cần lo lắng đầu tư về sau lợi nhuận vấn đề bởi vì quá mức chuyên chú thẩm la căn bản là không thấy được chu tử hành nhìn thần sắc của nàng biến thành phía trước bộ dáng thực lạnh nhạt thẩm la xuất diễn quay chụp kết thúc liền phải hồi khách sạn vừa lúc chuẩn bị một chút buổi tối phát sóng trực tiếp Nàng cùng văn văn từ lúc phim trường đi ra ngoài Phim trường liền bắt đầu thảo luận Các ngươi nói này thẩm la là cùng ai a? Không biết, nhìn một cái kia bộ dáng Không biết, còn tưởng rằng 300 vạn đối nàng tới nói là tam đồng tiền giống nhau Nói thời điểm vô tâm đau Lần trước không phải còn cầm 100 vạn đầu tư đoàn phim sao Chu tử hành nhìn về phía trong đó một người Người nọ lập tức ngầm miệng Chủ yếu là chu hành ánh mắt thật sự lá lãnh, Còn có chút cảnh cáo ý vị Thẩm La trở về khách sạn về sau, tìm một kiện màu lam áo lông cùng mao nhung quần đùi, nàng đi thay quần áo, Văn Văn cấp Thẩm La đao loạt phát sóng trực tiếp phần mềm lại đem tài khoản cấp độ bộ thượng, chờ đến Thẩm La ra tới thời điểm, Văn Văn trước mắt sáng ngời, lông xù xù màu lam áo lông mặc ở Thẩm La trên người đặc biệt đáng yêu, hơn nữa kia mùa thu mang theo mao biên quần đùi cũng là chính thích hợp, xem Văn Văn đều gác xuống di động đi nhéo nhéo Thẩm La gương mặt, Văn Văn, Thẩm tỷ, ngươi thật là đẹp mắt, Thẩm La đôi mắt con cong. Chúng ta khi nào phát sóng trực tiếp a? Ngươi hiện tại phát sóng trực tiếp đi, ta đi cho ngươi mua cơm, phim ảnh thành tân khai một nhà thịt nướng cơm không tồi, chính là còn cần xếp hàng, ngươi muốn nhiều chờ ta một hồi, nhưng là một giờ ta khẳng định đã trở lại. Nói xong văn văn lại nói, cái này phát sóng trực tiếp, ngươi muốn phát sóng trực tiếp một giờ. Văn văn lại dạy thẩm la như thế nào khai phát sóng trực tiếp, như thế nào khai Mỹ nhan cùng đặc hiệu về sau, liền đi ra ngoài cấp thẩm là xếp hàng mua thịt nướng cơm. Nhìn thời gian về sau. Thẩm la mới đem phát sóng trực tiếp cấp mở ra, Mỹ Nhan công năng thẩm la thử rất nhiều lần, cảm thấy ma gia cùng không ma gia đối nàng tới nói không có gì khác nhau, cho nên dứt khoát liền đem Mỹ Nhan cấp đóng. Cà rốt phát sóng trực tiếp ở thẩm la khai phát sóng trực tiếp về sau, liền cho thẩm la đề cử, cà rốt phát sóng trực tiếp vừa mở ra, là có thể nhìn đến mặt trên một kinh hỷ minh tinh phát sóng trực tiếp, cho nên thẩm la một khai phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp liền vào rất nhiều người, thẩm la phía trước là phát sóng trực tiếp quá. cho nên còn đem phát sóng trực tiếp liên tiếp cấp chuyển phát tới rồi bởi bù. Hai ba phút, phòng phát sóng trực tiếp bên trong liền có tám nghìn nhiều người. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong soát lễ vật rất ít, đại đa số đều là đang hỏi thẩm la các loại vấn đề, lại chính là khen thẩm la thật đáng yêu. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Thẩm la cười nói, các ngươi chờ một lát ta một chút. Đại khái là ta trợ lý đã trở lại. Cũng không biết văn văn là lạc cái gì, không phải là không mang di động đi, như vậy nghĩ, thẩm la qua đi đem cửa mở ra. ngay sau đó sững sờ ở kia chương 14 chương 14. ngoài cửa trừ thịnh phong trần mệt mỏi hắn nhìn chằm chằm thẩm la hầu kết lăn lộn như là muốn nói cái gì thẩm la phản ứng mau nhanh chóng nhón mũi chân rũi tay bưng kín trừ thịnh miệng hơi lạnh xúc cảm làm thẩm la rụt rụt, nàng còn có thể nghe đến trừ thịnh trên người đêm đó khí lạnh đè lại thẩm la bà vai trừ thịnh một cái xoay người cùng nàng đổi vị trí theo sau nhấc chân một đá môn đóng lại thẩm la lui về phía sau vài bước nhưng là tay vẫn là không dịch khai nửa phần nhìn đến chi ở trên bàn trà cái kia di động trừ thịnh liền minh bạch một phen cầm thẩm la thủ đoạn rời đi tay nàng trừ thịnh thanh âm ám ếch, sợ sao thấp chỉ có hai người nghe được thanh âm làm thẩm la một cái kính gật đầu nàng dùng hơi mang khẩn cầu ánh mắt nhìn trừ thịnh nếu ở thế giới này sinh hoạt còn muốn tiếp tục như vậy thẩm la không nghĩ cùng trừ thịnh có quan hệ gì càng không nghĩ ở truyền thông trước mặt cùng trừ thịnh có quan hệ gì trừ thịnh nói thích ta thẩm la nhấp chặt ở môi không nói một lời. Trừ Thịnh cùng Chu Tử Hành không giống nhau, Chu Tử Hành không thích chính mình, Thẩm La chỉ là ở diễn kịch ở làm nhiệm vụ, nhưng là Trừ Thịnh, nàng nếu nói, Trừ Thịnh càng sẽ không buông tay. Cho nên nếu không có khả năng cùng Trừ Thịnh ở bên nhau, vậy đừng nói thích hắn. Trừ Thịnh cũng không tức giận, hắn túi người nói, không nghĩ nói. Thẩm La vẫn là không nói lời nào, thậm chí không đi xem Trừ Thịnh, nàng liền nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem. Qua khá dài thời gian, Thẩm La không nghe được Trừ Thịnh đang nói cái gì. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy được đang ở chuyên chú nhìn chính mình trừ thịnh. Trừ thịnh, không thích ta, ân, Ngươi nói nhỏ chút, khai phát sóng trực tiếp đâu. Thẩm la thấp giọng nói. Trừ thịnh làm thẩm la cấp khí cười, ngươi còn có lý. Chim cút thẩm la lại không nói, trừ thịnh vươn tay nắm thẩm la cảm làm thẩm la nhìn chính mình. Hắn trong giọng nói mặt có cổ tàn nhẫn kính, nhưng là con ngươi bên trong là một chút ônu nhu. Thẩm la, ngươi có thể không thích ta, nhưng là đừng ý đổ rời đi ta. Nói xong. Trừ Thịnh đi tới thẩm La di động đối diện, túm một phen ghế dựa ngồi xuống. Hắn làm cái kia vị trí, vừa lúc cùng thẩm La muốn phát sóng trực tiếp vị trí mặt đối mặt. Lúc này thẩm La đã khai phát sóng trực tiếp mười mấy phút, nhưng là thẩm La trừ bỏ ngay từ đầu lộ diện, sau đó liền không xuất hiện ở phát sóng trực tiếp bên trong, cho nên phòng phát sóng trực tiếp bình luận đã thay đổi. Thẩm La đâu? Không phát sóng trực tiếp. Vì cái gì cái này phòng phát sóng trực tiếp chủ ba không ở ca mạ rất trước, còn như vậy nhiều người xem, ta và các ngươi nói. Phát sóng trực tiếp rất đẹp đâu, giống như còn không khai mỹ nhan. Không khai mỹ nhan chủ bá, ngoan ngoãn ngồi chờ. a a a la la, ta tới, nghiêm túc chờ la la chủ bá. Làm gì vậy à, phần mềm trang đầu để cử. Sau đó thẩm la liền khai một cái phát sóng trực tiếp cũng không xuất hiện. Nếu như vậy, nàng khai cái gì phát sóng trực tiếp à. Thẩm la ngồi xuống thời điểm liền thấy được này đó bình luận, nàng nhìn trừ thịnh cả người có chút khẩn trương. Nàng giải thích nói, ta vừa mới có một số việc vội, xin lỗi. trừ thịnh cầm di động nhìn thẩm la huệ bù theo sau đao loạt cả rốt phát sóng trực tiếp phần mềm điểm vào thẩm la phát sóng trực tiếp thẩm la đang ở cảm tạ phát sóng trực tiếp bên trong tặng lễ vật người nói chuyện tự chính viên khang còn thường thường liếc liếc mắt một cái ngồi ở đối diện trừ thịnh cảm tạ tiểu ngữ nhi hoa tươi cảm tạ ninh ninh chô cố liếc cảm tạ ta thích người phe gia gì. cảm tạ ta thích người phe gia gì. cái kia tên là ta thích người, vẫn luôn ở soát lễ vật đem thẩm la mặt đều cấp chắn thượng ở cà rốt phát sóng trực tiếp bên trong phe ra di là quý nhất một cái lễ vợ, chính là thẩm la cũng là người phát sóng trực tiếp bên trong bình luận sôi nổi tỏ vẻ thổ hào không thể trêu vào đây là ai a vẫn là một cái tân hào, không phải là thẩm la tìm người soát đi tìm người soát đừng đổ, hắn soát này đó phe ra di đều có thể đuổi kịp thẩm la cùng cái này phát sóng trực tiếp phần mềm hợp tác phí thổ hào thổ hào, ngươi thiếu vật trang sức trên chân sao đều tránh ra ta muốn cùng thổ hào làm bằng hữu Các người đã quên sao, thầm la là một cái có chỗ dựa nữ nhân, ta tổng cảm thấy nàng tới như vậy một cái vừa mới thượng tuyến phát sóng trực tiếp phần mềm phát sóng trực tiếp, là có mặt khác ý nghĩa. Đáng tiếc, cái này phát sóng trực tiếp phần mềm không đưa ra thị trường, bằng không ta liền mua cổ phiếu. Thầm la đều phát sóng trực tiếp, khoảng cách đưa ra thị trường còn xa sao. Thầm la nghĩ thông suốt cái gì, ta thích người, ta thích người, này không phải buộc nàng nói thích hắn sao, nhìn về phía ngồi ở đối diện trừ thịnh, trừ thịnh cũng nhìn về phía nàng. khỏe miệng còn ngậm ý cười. Thẩm La cầm di động dịch tới rồi một cái khác vị trí, nàng tưởng tiếp tục phát sóng trực tiếp, chỉ là không đợi mở miệng đâu. Chử Thịnh cũng đi theo Tốn ghế dựa dịch qua đi, hai người liền cùng chơi trốn tìm giống nhau, một đi một về, xem phát sóng trực tiếp, cũng chưa xem hiểu Thẩm La đây là đang làm gì. Thẩm La nói, ta ngày mai lại cho các ngươi bá đi, chúng ta ngày mai thấy. Nói xong Thẩm La dứt khoát lưu loát đem phát sóng trực tiếp cấp cắt đứt. Đứng lên, Thẩm La nhìn Trử Thịnh, nửa ngày không nghẹn ra một câu. thẩm la sốt ruột ngươi ngươi đừng như vậy tức khác trừ thịnh làm thẩm la làm cho tức cười như thế nào như vậy đáng yêu đâu thẩm la a a a a vai ác này có được a thẩm la dứt khoát cũng học trừ thịnh bộ dáng túm đem ghế dựa ngồi xuống nhưng là nói cái gì cũng không đi xem trừ thịnh nàng ở trong lòng cùng hệ thống nói chuyện hệ thống làm sao bây giờ hệ thống ta chỉ là cái hệ thống trừ thịnh cầm điếu thuốc nhìn thẩm la liếc mắt một cái yên cũng không điểm hắn nói Ta còn có điểm công tác, ngươi đóng máy, ta tới đón ngươi trở về. Nói xong hắn đứng lên đi ra ngoài, Thẩm La còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì, Thẩm La nhìn Trử Thịnh kia đứng bản thân ảnh, thế nhưng có trong nháy mắt cảm thấy có chút tiêu điều. Thẩm La theo bản năng hô, Trử Thịnh. Nghe vậy Trử Thịnh bước chân một đốn, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thẩm La. Thẩm La rồi rắm một chút, cũng không đi xem Trử Thịnh, Trử Thịnh cũng không nóng nảy. Sau đó hắn liền nghe Thẩm La nói, uống ít rượu. trong mắt dạng ý cười trừ thịnh nói hảo hắn liền nói thẩm la này trái tim lại ngạnh hắn cũng có thể cấp che nhiệt vẫn luôn chờ đến trừ thịnh đi ra ngoài thẩm la lúc này mới cầm lấy di động tiếp tục phát sóng trực tiếp bên này không phát sóng trực tiếp một giờ liền còn muốn phiền toái trần hạo đâu thẩm la một khai phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp phía dưới từng hàng dấu chấm hỏi hỏi nàng không phải thuyết minh thiên tài thấy sao thẩm la chỉ có thể nghiêm trang giải thích vừa mới sự tình vội xong rồi cho nên tiếp tục phát sóng trực tiếp bởi vì vừa mới trừ thịnh lại đây cho nên chờ đến văn văn mua thịt nướng cơm trở về thời điểm thẩm la còn ở phát sóng trực tiếp nhưng là thẩm la phát sóng trực tiếp phong cách chạy trượt chạy thiên đến thẩm la cũng không biết muốn như thế nào trả lời văn văn đem thịt nướng cơm gác ở một bên cũng cơ lật mở di động vào thẩm la phòng phát sóng trực tiếp nàng vốn di tưởng cấp thẩm la soát cái lễ vật duy trì một chút nhưng là nhìn đến mặt trên một cái id kêu ta thích người cấp thẩm la ném vài thứ kia nàng liền không ném ngay sau đó văn văn nhìn một chút bình luận nàng kinh ngạc thẩm tỉ. thẩm la ghé mắt nhìn về phía văn văn múa may trắng non móng nước ta tại đây đâu ngươi không cần xem phát sóng trực tiếp thẩm la này một câu trực tiếp làm xem phát sóng trực tiếp người ha ha ha ha ha phát ra bình luận văn văn cấp thẩm la đọc bình luận xin hỏi ngươi biết gần nhất mua kia chỉ cổ phiếu được chứ ngươi biết ta mua ít thực nghiệp có thể hay không chứng sao gần nhất đầu tư cái gì tương đối kiếm tiền các ngươi kẻ có tiền ngày thường đều làm gì a Này không phải một minh tinh phát sóng trực tiếp phong cách a Văn văn xem qua mặt khác minh tính phát sóng trực tiếp, cũng là cả rốt phát sóng trực tiếp võng, nhưng là không phải cái này phong cách đa. Xem phát sóng trực tiếp người đều nói những cái đó minh tính đẹp, hỏi gần nhất có cái gì tác phẩm, làm cho bọn họ ca hát, sau đó thổ bát thử thét chói thai. Thẩm la vô thổ nói, ta cũng không biết. Bình luận khu lúc này có một cái rất có đạo lý bình luận. Đại gia đừng hỏi, liền tính thẩm la biết nàng cũng sẽ không theo chúng ta nói, rốt cuộc các ngươi hỏi công ty có lẽ là chủ ba chán ghét hoặc là thích. này muốn chủ bá như thế nào trả lời a rốt cuộc đây là ở phát sóng trực tiếp đâu không phải có đơn độc cùng chủ bá gửi thư tín công năng sao chúng ta cùng phát sóng trực tiếp gửi thư tín thẩm la phòng phát sóng trực tiếp có điểm giả xem phát sóng trực tiếp người xem đều ở nỗ lực duy trì một cái bọn họ đây là đang xem mình tinh phát sóng trực tiếp cảm giác thẩm la xem phát sóng trực tiếp tới rồi một giờ chạy nhanh liền đem phát sóng trực tiếp cấp đóng thẩm la cùng hệ thống nói ta đại khái khai một cái giả phát sóng trực tiếp hệ thống Đại khái mọi người đều cho rằng ngươi rất có tiền, có thể dẫn dắt bọn họ kiếm tiền." Thẩm La, Văn Văn mua thịt nướng cơm vẫn là nhiệt, cho nên Thẩm La cùng Văn Văn một người cầm một phần thịt nướng cơm, cùng trà sữa liền ngồi ở trên sofa bắt đầu ăn cơm. Con đừng nói, xếp hàng lâu như vậy mới mua được thịt nướng cơm là khá tốt ăn." Văn Văn cùng Thẩm La nói đoàn phim sự tình, còn nói đụng phải Trần Luyến trợ lý cũng đi mua thịt nướng cơm, đang ánh mắt đảo qua trên ghế một hộp viên thời điểm, Văn Văn ngây ngẩn cả người, kia hộp tiên vẫn là mở ra. đem thịt nướng cơm cấp gác xuống. Văn Văn nói: Thẩm tỷ, người gần nhất có phải hay không có áp lực à? Thẩm La ừ một tiếng, thanh âm kia còn mang theo chút giọng mũi. Văn Văn không nói cái gì nữa, nàng ăn xong rồi cơm, liền trở về chính mình phòng. Trử Thịnh ở bên này xác thật có điểm công tác, hắn muốn là tính toán quá đoạn thời gian lại qua đây xử lý, nhưng là không nghĩ tới ngày đó Thẩm La nói làm hắn có thể hay không không cần ở thích nàng, Trử Thịnh liền trực tiếp lại đây, hắn tới lại không thể vẫn luôn buộc Thẩm La. Cho nên dứt khoát liền ra tới xử lý công tác. Sao chính là, Lý Hàng cùng mấy cái bằng hữu cũng tới bên này, buổi tối bọn họ dứt khoát tích con cái cục. Trước kia Trử Thịnh không gần nữ sắc, nhưng là còn có thể cùng nhau uống cái rượu trò chuyện một chút, nhưng là lần này bọn họ ngạc nhiên phát hiện, Trử Thịnh liền rượu đều không uống. Lý Hàng cầm rượu liền đi qua, "Trử ca, ngươi đây là?" Trử Thịnh ngước mắt nhìn hắn một cái, Lý Hàng run run một chút, nhưng là Lý Hàng vẫn là chờ mong nhìn Trử Thịnh. Trử Thịnh cười, quản Đường Nghiêm, không cho uống." Lý Hàng. Đừng nói là Lý Hàng, ghế lô bên trong những người khác cũng đều bởi vì những lời này chấn kinh rồi, bọn họ sôi nổi nhìn Trừ Thịnh, ngay sau đó ngươi một lời ta một câu, nhưng là Trừ Thịnh không nhả ra, bọn họ cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Rốt cuộc là ai, có thể cùng Trừ Thịnh ở bên nhau, còn có thể quản được Trừ Thịnh. lăm chương 15 mười chương 15 Lữ Lam cảm thấy chính mình ở công ty thân phận không thấp, trong tay nhân mạch cũng không ít, cái này làm cho Trần Hạo và Mặt đoạt tài nguyên. Nàng còn muốn hay không mặt mũi á theo sau nàng lại hỏi một chút Trần Luyến ở đoàn phim tao ngộ, lập tức vận dụng chính mình nhân mạch, liên hệ thượng mối tình đầu nhà đầu tư. Vào lúc ban đêm Trần Luyến bực bội đánh nghiêng rất nhiều lần trợ lý mua đồ vật thời điểm, liền nhận được chính mình người đại diện điện thoại. Lữ Lam, Thẩm La bên kia là yêu cầu cấp điểm giáo huấn. Trần Luyến bật cười, ta liền biết, ngươi sẽ không mặc kệ ta. Mối tình đầu nhà đầu tư Lý lão bản sẽ cho các ngươi đạo diễn gọi điện thoại nói nói chuyện, ta xem ngươi trợ lý phát lại đây hành trình. Ngày mai thẩm la giống như có một hồi nhảy cầu diễn. Câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Trần Luyến chạy nhanh nói, cảm ơn Lữ tỷ. Thẩm la ngày hôm qua lại mất ngủ, nàng phát hiện, chính mình chỉ cần vừa thấy Chữ Thịnh liền sẽ mất ngủ. Buổi sáng, thẩm la đỉnh quần thâm mắt rời giường, nàng cầm di động nhìn một chút thời gian, lại nằm xuống, ta ở ngủ một hồi. Thẩm la này một ngủ, liền ngủ tới rồi văn văn lại đây tìm nàng, nàng mới tỉnh. Đây là ngươi hôm nay muốn quay chụp xuất diễn. có một hồi là nhảy bể bơi xuất diễn, là cùng Chu Tử Hành cùng nhau chụp. Văn Văn đem hành trình biểu đưa cho Thẩm La, nói xong, nàng lại nói, Thẩm tỷ, ngày mai ngươi ở quay chụp mấy chàng xuất diễn là có thể đóng máy, định chính là buổi chiều hồi Đế đô vé máy bay. Thẩm La ừ một tiếng, cầm hành trình biểu nhìn một chút, lời kịch nàng đều nhớ kỹ, này mấy chàng diễn nàng cảm thấy duy nhất không dễ dàng quay chụp chính là kia chàng nhảy bể bơi diễn, nhưng là cũng may nàng sẽ bơi lội. Xuất phát đi phim trường thời điểm, Văn Văn cùng Thẩm La nói. Thẩm la trụ tiểu khu tân khai một nhà cửa hàng, cảm giác thực không tồi, còn muốn cùng thẩm la cùng nhau ăn. Tới rồi phim trường thời điểm, làm thẩm la ngoài ý muốn chính là Trần Luyến thế nhưng ở phim trường, thẩm la cho rằng Trần Luyến sẽ chờ đến nàng đóng máy, lại tiếp tục đóng phim đâu, rốt cuộc đều thỉnh vài thiên giả, cũng không kém này một hai ngày. Trần Luyến cười mà không nói, một bộ định liệu trước bộ dáng. Đoàn phim người xem thẩm la thần sắc cũng có chút vi diệu, thẩm la không quản bọn họ, nàng ngồi xuống về sau, cầm lấy di động đính bánh kem. Hôm nay còn muốn tiếp tục nỗ lực lấy lòng chu tử hành, văn văn chạy tới hỏi thăm, không một hồi liền đã trở lại. Nàng hạ giọng nói, đoàn phim một vị khác nhà đầu tư cấp đạo diễn gọi điện thoại, nói là làm hỗ trợ hảo hảo chiếu cố Trần Luyến, vị kia nhà đầu tư đầu tư 300 vạn. Thẩm La thấp thấp ừ một tiếng, liền bắt đầu đã thấy ra kịch bản. Lần này ở phim trường, Trần Luyến cũng không hướng Thẩm La bên người chạy, nhưng thật ra cùng phía trước bộ dáng không sai biệt lắm. Đóng phim quay chụp thực thuận lợi, giữa trưa thời điểm. Thẩm La làm Văn Văn hỗ trợ cấp Chu Tử Hành đưa tiểu bánh kem. Này đại khái là Thẩm La cuối cùng một lần lấy lòng Chu Tử Hành cốt truyện. Thẩm La cả người đều thực vui vẻ, nàng nhìn Văn Văn cầm tiểu bánh kem đi qua đi thời điểm, còn hướng tới Chu Tử Hành cười một chút. Trong nháy mắt kia, Chu Tử Hành cảm thấy Thẩm La tươi cười, giống như so Văn Văn trong tay cái kia tiểu bánh kem đều phải ngọn. Nghĩ tới ngày hôm qua phim trường nhân viên công tác lời nói, Chu Tử Hành lạnh giọng cự tuyệt nói, lấy về đi. Văn Văn bĩu môi. chỉ cảm thấy người này thật không biết tốt xấu chỉ có thể lại đem tiểu bánh kem cầm trở về nàng lo lắng thẩm la không vui chính mình hủy đi tiểu bánh kem đóng gói cấp tiểu bánh kem ăn đạo diễn sầu a hắn cũng không biết chính mình như thế nào tuyển như vậy hai cái diễn viên tuy rằng thẩm la đầu tư nhưng là đoàn phim cũng chịu không nổi bọn họ như vậy lăn lộn a đạo diễn tới rồi thẩm la nơi đó thời điểm thẩm la đang xem văn văn ăn bánh kem đâu nàng còn cấp văn văn đệ một chương khăn giấy thẩm la chỉ cảm thấy văn văn thật tốt Ở nơi đó ăn bánh kem văn văn còn lại là cảm thấy, nàng thầm tỉ, như thế nào như vậy đáng yêu a Cười cũng có thể ái, không cười cũng có thể ái, nhìn khiến cho người thích. Đạo diễn nói, thầm la, ta đem ngươi ngày mai mấy chàng xuất diễn dịch tới rồi hôm nay, buổi sáng thời điểm ngươi cùng nhau cấp chụp xong rồi, buổi chiều ở chụp mấy chàng, ngươi là có thể đóng máy, buổi tối chúng ta ở bên nhau ăn một bữa cơm. Thầm la sửng sốt một cái trước mắt, nàng há miệng thở dốc hôm nay liền đóng máy sao. Đạo diễn, đúng đúng đúng, hôm nay liền đóng máy. Kỳ thật đạo diễn là hy vọng thẩm la hiện tại liền đóng máy. Cùng thẩm la nói xong về sau, đạo diễn trừng mắt nhìn trần luyến liếc mắt một cái, trần luyến còn lại là cười cười. đối với trần luyến tới nói, đạo diễn đây là ở tỏ thái độ. thẩm la hệ thống, ta hôm nay liền đóng máy, nhưng là cốt truyện làm sao bây giờ? hệ thống, cốt truyện chính là đóng máy ngươi thổ lộ, không biết cụ thể thời gian, cho nên ngươi hôm nay đóng máy liền phải cùng chu tử hành thổ lộ. đúng rồi. Ngươi nhớ một chút một hồi thổ lộ lời kịch, còn có lời kịch. Thẩm La thất thần chụp một buổi sáng diễn, đạo diễn toàn bộ trực tiếp hô qua, chỉ cần Thẩm La diễn không sai biệt lắm là được, hắn không như vậy nhiều yêu cầu. Thẩm La ở đoàn phim quay chụp cuối cùng một tuần kịch, La nàng nhảy xuống bể bơi đi tìm Chu Tử Hành xuất diễn. Trần Luyến vừa thấy tới rồi thời cơ, chạy nhanh chạy tới đạo diễn bên cạnh đi theo đạo diễn cùng nhau xem máy móc mặt trên hình ảnh, muốn một hồi cấp đạo diễn gây áp lực, làm Thẩm La nhiều nhảy vài lần thủy. Đạo diễn như thế nào sẽ không rõ Trần Luyến ý tứ, hắn chỉ cảm thấy Trần Luyến thật sự hảo phiền A. Phim trường bên ngoài. Xa hoa bên trong xe, trử thịnh trong tay cầm thẩm la đóng phim hành trình mặt ngoài vô biểu tình, nhìn không ra là cái gì cảm xúc. Phùng trợ Lý nói, cái này là đoàn phim mới nhất sửa hành trình biểu, một hồi thẩm tiểu thư liền đóng máy. Nhạy cầu diễn sửa lại, đổi thành nữ nhất hảo, 30 thứ, thiếu một lần này bộ diễn cũng đừng trụ. Đem trong tay hành trình biểu điệp lên ném vào túi văn kiện bên trong. chử thịnh nhắm mắt dưỡng thần thẩm la kiều kiều mềm mại cũng không biết nhảy cầu có thể hay không cảm thấy bị khuất chử thịnh luyến tiếc nàng chịu bị khuất phùng trợ lý theo tiếng về sau chạy nhanh xuống xe việc này bọn họ chử tổng không ra mặt đó chính là tôn trọng thẩm la ý tứ thẩm la không hy vọng bọn họ chử tổng xuất hiện ở đoàn phim bọn họ chử tổng liền không xuất hiện ở đoàn phim cho nên phùng trợ lý hắn càng không thể trực tiếp ra mặt việc này muốn tìm người thế bọn họ ra mặt phùng trợ lý xuống xe trực tiếp cấp mối tình đầu phó đạo diễn gọi điện thoại ngươi hảo ta là trừ thịnh trợ lý một câu phó đạo diễn cũng không dám nói chuyện phùng trợ lý thập tiểu thư hôm nay nhảy cầu xuất diễn sửa một chút đổi thành các ngươi nữ nhất hào nhảy cầu ta cảm thấy nàng kỹ thuật diễn thế nào cũng muốn nhảy cái 30 thứ đi phùng trợ lý cảm thấy bọn họ lao bản làm cái kia nữ nhất hào nhảy cầu 30 thứ khẳng định là bởi vì lần trước cái kia nữ nhất hào đoạt lấy thẩm la tài nguyên trừ thịnh Một cái chỉ cần mở miệng, là có thể làm cho bọn họ cái này tiểu đoàn phim không thể tiếp tục chụp được đi nam nhân, phó đạo diễn dám không đáp ứng sao? Phó đạo diễn vội vàng đáp ứng. Chỉ là vừa mới đáp ứng rồi, phó đạo diễn di động tự động tắt máy. Phó đạo diễn. Thầm la đứng ở bể bơi bên cạnh, nàng hỏi chu tử hành, đây là ngươi hôm nay cuối cùng một tuần kịch sao? chu tử hành ừ một tiếng. Thầm la điều chỉnh một chút cảm xúc, lúc này mới hỏi, kia một hồi, ngươi có thể cùng ta tán gấu một chút sao? Ta có lời tưởng cùng ngươi nói, không biết vì cái gì, nhìn Thẩm La có chút thật cẩn thận bộ dáng, Chu Tử Hành chỉ cảm thấy nàng đáng thương vô cùng, cho nên hắn gật gật đầu. Thẩm La cùng Chu Tử Hành quay chụp trận này diễn là, Chu Tử Hành làm bộ rất vào dùng bể bơi, Thẩm La suốt ruột nhảy cầu đi cứu Chu Tử Hành, cuối cùng Chu Tử Hành ở dùng bể bơi trung ôm lấy Thẩm La, sau đó nói chúng ta kết hôn đi. Thẩm La cũng không biết cái này diễn ý nghĩa là cái gì, nhưng là cái này là biên kịch viết, nàng phụ trách đóng phim là được. Đạo diễn cầm loa hô, các bộ môn chuẩn bị, bắt đầu. Bùm một tiếng, Thẩm La nhảy vào trong nước. Đạo diễn vừa mới cầm lấy loa, Trần Luyến khinh phiêu phiêu nói, "Lý lao bản là làm đạo diễn hảo hảo chiếu cố ta đi." Nói xong, nàng đối với đạo diễn cười cười. Đạo diễn tới rồi bên miệng nói, trực tiếp đổi thành, lại đến một lần, biểu tình không đúng chỗ. Tập tập lại đến một lần. Thẩm La nhảy rất nhiều lần thủy, nàng đôi tay chống bể bơi đứng, nàng hỏi, "Đạo diễn, ngươi có thể nói Ta biểu tình kém ở nơi nào sao? Lúc này Thẩm La ở không biết là đạo diễn nhằm vào nàng, nàng chỉ số thông minh liền không đủ. Thẩm La tổng cộng nhảy 4 lần thủy, hiện tại mùa thu sắp đến mùa đông nhật tử thực lạnh, trong nước mặt cũng thực lạnh, Thẩm La hàm răng đều ở run. Đạo diễn làm Thẩm La hỏi không lời gì để nói, bởi vì Thẩm La mỗi một lần nhảy cầu bà con đều thực đúng chỗ. Trần Luyến cười nói, đại khái là kỹ thuật diễn vấn đề đi, nếu ta nhảy như vậy khẳng định một lần quá. Thẩm La hô văn văn cầm khăn lông. đem khăn lông khoác ở trên người về sau, thẩm la từ bể bơi bên trong ra tới, nàng chịu chịu cái mũi, ngay sau đó đánh một cái hắt xì, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Chu tử hành không nhịn xuống đi qua, lại đem chính mình áo khoác đưa cho thẩm la, thẩm la lắc lắc đầu cự tuyệt, nàng không dám một hồi cùng chu tử hành thổ lộ, còn ăn mặc chu tử hành áo khoác như vậy trừ thịnh không cần điên a. Phó đạo diễn từ phim trường bên ngoài chạy tiến vào, thiếu chút nữa kẹ ngã trên đất, hắn nhìn từ bể bơi bên trong vừa mới ra tới thẩm la, cả người đều run run. Đạo, đạo diễn. Đạo diễn phiền đâu? Hắn hỏi, làm sao vậy? Phó đạo diễn biết trừ thịnh bọn họ không ra mặt, đó chính là không nghĩ để cho người khác biết trừ thịnh cùng thẩm la quan hệ, cho nên hắn chạy nhanh ở đạo diễn bên thai nói một chút vừa mới sự tình. nghe vậy, đạo diễn trực tiếp đứng lên. Trần Luyến không kiên nhẫn, đạo diễn. Đạo diễn cả giận nói, hành, ngươi không phải tưởng chỗ sao, ngươi kỹ thuật diễn đủ, trận này diễn đổi thành nữ nhất hảo cùng năm một. Trần Luyến cho rằng chính mình ngay lầm, nàng nói. Đạo diễn, ngươi đang nói cái gì, này diễn ngươi như thế nào có thể nói sửa liền sửa đâu, nói nữa, ngươi cảm thấy lý lao bản sẽ đồng ý sao? Đạo diễn cười lạnh một tiếng, lý lao bản, chính là một trăm lý lao bản thêm lên, cũng không dám đắc tội trừ thịnh, chụp sao, không chụp ngươi xuất diễn cát, thẩm la đương nữ nhất hào thế nào. Trần Luyến nhìn đạo diễn bộ dáng, lại nhìn nhìn thẩm la, nàng còn tưởng bịa giải, nhưng là nàng xem đạo diễn căn bản không giống như là ở nói giỡn, cho nên nói, chụp liền chụp. còn không phải là nhảy cầu xuất diễn sao. Người khác không biết vì cái gì, nhưng là thẩm la biết vì cái gì, thẩm la nhìn một lần phim trường không thấy được trử thịnh, nàng cảm thấy hiện tại trừ thịnh nhất định ở phim trường bên ngoài. Đạo diễn lo lắng thẩm la đi theo trử thịnh nói chính mình vì khuất, hắn cắn răng một cái nói, thẩm la, ngươi lại đây nhìn xem trần luyến là như thế nào chụp nhảy cầu xuất diễn. Chương 16 chương 16 Đạo diễn nhìn thẩm la thần sắc có chút phức tạp, hắn trước nay không nghĩ tới, Đứng ở thẩm la phía sau nam nhân thế nhưng sẽ là trừ thịnh, đây là cái gì khái niệm A, đây là thẩm la về sau ở giới giải trí có thể đi ngang khái niệm A, hắn bỗng nhiên cảm tạ chính mình không đem thẩm la cấp đắc tội quá mức. Còn không đợi Trần Luyến bắt đầu quay đâu, đạo diễn liền cầm loa hô, ngươi có thể hay không đóng phim, có thể hay không đi vị, ngươi chạm cái gì vị trí A. Trần Luyến tưởng biện giải, nàng nhìn ngồi ở máy móc trước mặt, tùy ý trợ lý cho chính mình xoa tóc thẩm la, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lửa giận. một lát sau trần luyến không nói một lời bắt đầu hoạt động vị trí bắt đầu theo đạo diễn một tiếng bắt đầu trần luyến nhảy xuống bể bơi vùng một tiếng bắn nổi lên bọt nước đạo diễn không kêu đỉnh trần luyến liền tiếp tục diễn nàng bơi tới bể bơi trung gian thời điểm nghe được đạo diễn một tiếng tạp tiếp tục có thể hay không đóng phim liên nguyễn như vậy còn cười nhạo người khác kỹ thuật diễn có thể hay không diễn văn văn cấp thẩm la tóc sắt đến không sai biệt lắm làm lại cầm kiện áo khoác cấp thẩm la phụ thêm nàng nhỏ giọng nói vừa mới chính là trần luyến không cho đạo diễn hô qua một bên đạo diễn thực xấu hổ lại lần nữa kêu tạp thời điểm thực dùng sức thanh âm cũng có chút phẫn nộ trần luyến hàm răng ở run lên nàng đã nhảy cầu nhảy ước chừng 10 lần liền tính là trả thù này cũng đủ rồi đi thẩm la mới nhảy 4 lần thẩm la lãnh run lập cập nàng túm văn văn tay đứng lên thanh âm tuy rằng mềm nhưng là lại nhàn nhạt không có gì ngữ khí đạo diễn ta xem như đóng máy sao đạo diễn lộ ra tươi cười đóng máy đóng máy Một hồi chúng ta cùng nhau liên hoan. Thẩm la cự tuyệt nói, ta còn có chuyện, nói nữa chỉ là một cái nữ số 3, ta liền sửa thêm một chút vé máy bay đi về trước. Đạo diễn căn bản cũng chưa xem Trần Luyến ở bể bơi bên trong đóng phim, Trần Luyến không nghe được đạo diễn kêu tạp chỉ có thể tiếp tục ở bể bơi bên trong diễn. Thẩm la chính mình lại lau mấy cái tóc, nàng nhìn về phía Chu Tử Hành, vừa lúc hai người đối thượng ánh mắt, Thẩm la cùng hắn gật gật đầu, Chu Tử Hành hơi hơi gật đầu, ý tứ nhớ rõ vừa mới cùng Thẩm la lời nói. đạo diễn kia ta liền đi về trước lúc này phải nói hy vọng lần sau có cơ hội ở hợp tác nhưng là thẩm la liền có lệ đều không nghĩ có lệ vẫn luôn nhìn thẩm la từ phim trường đi ra ngoài đạo diễn cầm lấy loa hô tập một lần nữa tới trần luyến dừng bước nàng thần xác hiện lên một màu lạnh lẽo ngay sau đó tiếp tục đứng ở bể bơi bên cạnh bắt đầu nhảy cầu thẩm la nàng cùng thẩm la thế bất lưỡng lập phim trường người lúc này cũng đều may mắn chính mình không trêu chọc thẩm la nhìn xem cái này trần luyến ngay từ đầu nhiều kiêu ngạo a còn có đạo diễn nhiều bất công a nhưng là đang xem xem hiện tại thẩm la cùng chu tử hành sóng vai từ phim trường bên trong đi ra ngoài thẩm la khẩn trương nàng khẩn nắm chặt chính mình áo khoác bước chân cũng càng ngày càng chậm không biết đi rồi bao lâu chu tử hành dừng bước hắn nhìn thẩm la lúc này mới mở miệng nói người muốn nói cái gì a một tiếng thẩm la nhìn về phía chung quanh đây là phim trường bên ngoài bãi đỗ xe thẩm la buông xuống ánh mắt nhìn mũi chân Nhưng là kỳ thật là ở cùng hệ thống nói chuyện Ta, ta hiện tại bắt đầu thổ lộ sao Đối Nếu hệ thống nói hiện tại bắt đầu thổ lộ Như vậy chính là cốt truyện đang ở tiến hành Chỉ là không biết trừ thịnh ở nơi nào thẩm la càng nghĩ càng là khẩn trương Dứt khoát liền không thèm nghĩ trừ thịnh Mà là ở trong lòng suy nghĩ Một lần một hồi muốn cùng chu tử hành nói thổ lộ nói thẩm la nắm chặt quần áo của mình buông ra lại nắm chặt thượng Như thế lặp lại rất nhiều lần Hắn nghe chu tử hành cười một tiếng thẩm la nhìn về phía chu tử hành chu tử hành tuy rằng là cười nhưng là thẩm la từ hắn đấy mắt nhìn không tới ý cười tức khác thẩm la liền nghĩ tới nguyên văn bên trong viết chỉ có đang nhìn lạc lạc thời điểm chu tử hành mới có thể cười thiệt tình thực lòng chu tử hành hỏi người thích ta thẩm la a một tiếng bên cạnh bên trong xe phùng trợ lý liền đại khí cũng không dám xuyễn, hắn lặng lẽ đánh giá một chút ngồi ở kia nhìn ngoài cửa sổ xe trừ thịnh cả người dùng mình một cái phùng trợ lý ha ha ha cười một tiếng hắn nói trừ tổng, cái này đại khái là theo đuổi thẩm tiểu thư người nói xong hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe vẫn như cũ đứng ở kia biệt biệt nỉu nỉu thầm la chỉ có thể cảm thán xe cách đâm hiệu quả thực tán trừ thịnh kéo kéo khoe miệng một đôi con ngươi lánh như là vào đông phong tuyết hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe thầm la Thẩm la nuốt nuốt nước miếng nàng nói chu tử hành ta thích ngươi ngươi biết không bởi vì ngươi ta tin nhất kiến trung tình ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau ta tưởng cùng ngươi kết hôn Thậm chí ở gặp ngươi đệ nhất mặt thời điểm, ta đã nghĩ kỹ rồi ta mặc vào váy cưới bộ dáng. Thẩm La tưởng tượng đến trừ thịnh đang xem hắn cùng Chu Tử Hành thổ lộ, vành mắt hơi hơi có chút ướt át, nàng nói: Cho nên ngươi có thể hay không hơi chút thích ta một chút, ngươi không thích ta cũng không quan hệ, ta sẽ nỗ lực làm ngươi thích ta. Nói xong, Thẩm La nước mắt xoạch một chút liền rất xuống dưới. Thẩm La cái loại này thật cẩn thận cảm giác, làm Chu Tử Hành chỉ cảm thấy tâm thứ đau một chút, nhưng là hắn muốn tìm được lạc lạc a. trong xe mặt, trừ thịnh vương kia căn căn ngón tay thon dài cầm xe khóa, ngay sau đó một úm, cửa xe khai. Thầm la tức khắc cứng lại rồi, nàng dư quang thấy được từ trên xe đi xuống tới trừ thịnh, thẳng dáng người, bóng lưỡng dày ra, nàng cả người xúc ở kia. thậm chí ở gặp ngươi đệ nhất mặt thời điểm, ta đã tưởng hảo ta mặc vào váy cưới bộ dáng. trừ thịnh gần từng chữ một, thân xác lãnh dọa người, hắn nói, thật xảo, lần trước tới đoàn phim xem ngươi, ta cũng nghĩ kỹ rồi ngươi xuyên váy cưới bộ dáng. Thẩm La mấy cái đi nhanh chạy tới chu tử hành nơi đó, tránh ở chu tử hành phía sau. Phùng trợ lý cũng chạy nhanh từ trên xe xuống dưới, nhưng là hắn một câu cũng không dám nói, hắn đứng ở kia nhìn chu tử hành liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía Trử Thịnh. Trử Thịnh một đôi môi mỏng nhấp chặt, hắn híp híp mắt, Thẩm La lại sau này lui lui. Trử Thịnh, lại đây. Thẩm La một cái kính lắc đầu, ta bất quá đi, Trử Thịnh ta không thích người, một chút đều không thích người, hiện tại sẽ không thích người, về sau cũng sẽ không thích người. Vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Cuối cùng nói, là thẩm la hô lên tới. Thẩm la trong khoảng thời gian này bị khuất, toàn bộ bùng nổ, nàng vành mắt hồng hồng, cho nên, ngươi không cần ép ta nữa, chúng ta hiệp ước trở thành phế thải. Thẩm la kế tiếp còn có hai lần cùng chu tử hành thổ lộ xuất diễn, chỉ cần hoàn thành này đó xuất diễn, nàng liền tự do, nàng không cần làm chính mình không thích sự tình, không cần giả ý lấy lòng chu tử hành, cũng không cần cùng trừ thịnh tiếp xúc. Hệ thống đã làm thẩm la cấp chấn kinh rồi. Hệ thống cho rằng thẩm la như vậy một cái kiểu kiểu mềm mại người, tính tình cũng sẽ mềm, nhưng là không nghĩ tới, thẩm la tính tình lại là như vậy quật. Hệ thống, A-La.